Đường Diệp gật đầu, minh bạch, ta buổi tối sẽ cùng ta cha mẹ nói, định ra tới sau, ngày mai ngươi cùng ta hồi tranh trong thôn. Triệu Cửu minh bạch, gật đầu, là, đại tiểu thư. Triệu Cửu sau khi rời đi, đường Diệp thật dài hư ra một hơi, không làm điểm cái gì, thật là ra không được trong lòng này khẩu bị đẻ nén chi khí. Trung quy, là dọc theo đường đi quá mệt mỏi, đường Diệp ngã đầu liền ngủ rồi. Nàng khi trở về, liền cấp phượng anh an bài một gian hậu viện nhà ở, chọn một gian lớn nhất cấp phượng anh ở. Phương Anh nhìn đến phòng trong đều thu thập như vậy thỏa đáng, cái gì cũng không thiếu, vui vẻ không thôi. Phu nhân vừa thấy chính là cái chú trong người, nhà này, nghe trá lâm nói, nhưng đều là phu nhân chính mình thu thập ra tới. Không nghĩ tới, liền hộ viện hạ nhân phòng đều thu thập như bình thường ba cánh nhân ra trong nhà, cái gì cũng không thiếu, ngay cả đồng hồ cắt đều ở phòng rắc trên giá bày một cái, bên cạnh là một cái đèn giá, an bài rất là chú đáo. Đường Diệp sắp ngủ trước làm nàng cũng trở về nghỉ ngơi. Nàng lại là thói quen ban ngày không ngủ được, bởi vậy liền tại tiền viện trong viện yên lặng nằm ở trên ghế nằm phơi nắng, cũng nghĩ phía trước phu nhân cùng triệu quản gia ở phòng trong nói sự tình. Nàng vừa rồi liền ở trong sân hầu hạ, tự nhiên là toàn nghe được. Nàng không cấm trong lòng thở dài, nhà ai đều giống nhau. Nàng cùng nương rời đi cái kia ra cũng mười mấy năm, không biết cái kia chính mình trên danh nghĩa cha, nhưng có nghĩ tới các nàng một lần. Nghĩ đến này, Phượng Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp thấp thở dài một tiếng. Trọng nam khinh nữ, từ xưa chính là mọi người trong lòng bất công tư tưởng, mà ở chính mình ra càng sâu, nương là chính thất phu nhân, tươi đẹp chính cưới khi, nhà ngoại còn không có là không, đáng tiếc không ra ba năm, ngoại tổ qua đời, các cứu cứu ra ngoại ý muốn qua đời, nhà ngoại tan, nương ở nhà mình địa vị cũng đi theo giảm xuống, lại bởi vì nàng chỉ sinh chính mình cái này nữ nhi, bị ông bà không mừng, buộc cha nạp tiếp, cha lại làm càng quá mức, đem hắn biểu nội cưới trở về, làm bình thê, nương là cái cương liệt tính tình. Lại như thế nào có thể chịu đựng được cái này, dưới sự tức giận, liền mang theo chính mình rời đi trong nhà. Không nghĩ tới, ông bà cùng cái kia bình thê biết sao, thế nhưng còn âm thầm phái thị vệ tới đuổi giết các nàng, thề muốn cho bọn họ rốt cuộc không thể quay về. A, trăm năm Phượng ra, thật là ghê tởm. Nghĩ đến này, Phượng Anh rú xuống mặt mày, nhắm lại mắt, mặc dù là ở bên ngoài làm nô làm thỉ, nàng cũng sẽ không lại trở về cái kia gia tộc. Phượng cô nương, trá lâm lúc này. Thứ đông viện trên cửa lớn đi đến. Phượng Anh chạy nhanh đứng lên. Chá thị vệ, có việc sao? Theo ta đi. Chá lâm nói. Chính là, phu nhân nơi này Phượng Anh có chút lo lắng. Không có việc gì, ta cùng triệu quản gia chào hỏi qua. Hắn sẽ qua tới, chỗ tối còn có ám vệ ở. Chá lâm nói. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, Phượng Anh cũng biết chá lâm là cái ổn thỏa người. Cũng liền không hỏi hắn muốn mang chính mình đi đâu. Trực tiếp đi theo hắn đi rồi. Ra đường phủ. Hắn mang theo chính mình ra cái này ngõ nhỏ, lại đi phía trước đi rồi hai cái ngõ nhỏ, đi vào, vào đệ tứ ra phủ đệ, nàng chú ý nhìn, khương phủ. trá thị vệ, nơi này là chỗ nào? Phượng Anh tò mò hỏi. Chủ tử phủ đệ. trá lâm nhẹ giọng nói. Nga. Phượng Anh thế mới biết, chủ tử phủ đệ, ly phu nhân ra phủ đệ thế nhưng như vậy gần. trá giải rừng Phượng Anh đi vào sân sau, liền vẫn luôn hướng đông đi, cuối cùng, vào một chỗ sân, trong viện hai cái phụ nhân đang ở nói chuyện. Nhìn thấy trá lâm tiến vào, chạy nhanh cung kính đứng ở một bên. Vào xem. Trá lâm cười chỉ chính phòng đệ tam gian nhà ở. Phượng Anh nghi hoặc, chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Vào nhà liền thấy một cái hơn 30 tuổi phụ nhân chính túi đầu sửa sang lại bao vây vài thứ kia. Phượng Anh đôi mắt lập tức liền đỏ, nương. Nàng hô một tiếng, nào qua đi, ôm phụ nhân liền không buông tay. 529, cha mẹ muốn cái tương lai dưỡng lão thôn tràng, canh hay Phượng Anh như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nàng nương nhanh như vậy là có thể lại đây. Nương, người là vừa đến sau. Ông chính mình nương hạnh phúc một hồi, Phượng Anh tài buông ra nàng hỏi. Đúng vậy, bạch đường chủ sau khi trở về liền an bài nương những người, chuyên môn an bài người đem nương đưa tới. Phụ nhân kêu ngụy mây tía, mọi người xưng hông ngụy thị, năm nay 36 tuổi. Mấy năm nay, theo khương tử dạ sau, bọn họ ở tuyệt sát lâu che trở hạ, Phượng gia bên kia người lại không tìm được hai mẹ con bọn họ, nương hai cũng qua mấy năm ăn tĩnh nhật tử. Mà bọn họ ở tuyệt sát lâu, cũng không phải hạ nhân, Khương tử dạ biết bọn họ thân phận, cũng không có làm cho bọn họ nhập nô tịch, chỉ làm cho bọn họ đi theo bạch lang bên kia làm việc, bên kia xa xôi một ít, ly phượng ra nơi hán nam phủ lại xa. Thật tốt quá, nương, về sau chúng ta liền ở bên này trú hạ, ngài biết đây là ai tòa nhà sao? Phượng Anh có chút kích động nói. ngụy thị bất đắc dĩ lắc đầu, nương cũng không xin hỏi, bọn họ liền nói ngươi sẽ đến thấy ta. Nương nhìn đến, môn đầu tấm biển là Khương phủ. Đúng vậy, đây là khương phụ, cũng là chủ tử phụ đệ, là chủ tử người thường thân phận phụ đệ, cho nên, nương, về sau, ở chỗ này giữ kín như bưng, tuyệt đối không thể đem chủ tử là tuyệt sát lâu người cùng chúng ta là tuyệt sát lâu người sự tình làm người thứ hai biết nói, bao gồm trong viện những cái đó phụ nhân, bởi vì ai cũng bảo đảm không được những người này, này đó là người thường, này đó là lâu nội người. Phương Anh sợ nương nói ra đi, thấp giọng dặn dò nàng. ngụy thị gật đầu, nương biết. Ngươi là đi theo phu nhân trở về sao? Phượng Anh gật đầu. Ừn, phu nhân cùng chủ tử còn không có thành thân, nàng trở về chính là hồi chính mình ra. Bất quá, bọn họ năm nay hẳn là sẽ thành thân, đến lúc đó chúng ta liền dọn về tới. Phượng Anh nói lời này khi nghe răng cười. Ngụy Thị cười khẽ, gật đầu. Ưng Hảo, nàng là xuất thân thư hương dòng dõi nhân gia tiểu thư, mặt mày thanh tú ôn hòa, cùng Phượng Anh có bảy tám phần tương tự chỗ. Hơn nữa làn da trắng nõn chính là có người nhận nàng là phượng anh tỷ tỷ cũng có thể nói quá khứ nương vậy ngươi trước nghỉ ngơi buổi chiều nhìn xem quản gia sẽ cho ngươi phái cái gì sai sự ta phải đi về trước phu nhân ở nghỉ ngơi ta sợ có không có mắt người xông vào nàng nhớ tới phu nhân cùng triệu quản gia trong miệng ông bà nghe nói là ở tây viện ở ngụy thị gật đầu hảo nương biết ngươi mau đi đi thế chủ tử bảo vệ tốt phu nhân ta biết nương ta đi rồi phượng anh lại tiến lên ôm một chút chính mình nương Mới cười tủm tỉm đi ra ngoài. Đi ra ngoài cửa, liền nghe Trá Lâm đang ở cấp kia hai cái phụ nhân công đạo, "Ngụy phu nhân là Phượng cô nương mẹ ruột, Phượng cô nương là chủ tử an bài bảo hộ phu nhân người, ở chỗ này, các ngươi đừng đem nàng đương hạ nhân có thể, nếu quản gia cho nàng phái việc, các ngươi cũng chiếu ứng chút, về sau cũng ít không được các ngươi chỗ tốt." "Là, cảm ơn Trá thị vệ." Kia hai cái phụ nhân chạy nhanh theo tiếng. Phượng Anh ra tới, ho nhẹ một tiếng, Trá Lâm quay đầu lại, nhìn đến nàng vẻ mặt ý cười ra tới. Tức khắc cũng đi theo cười cười, Phượng cô nương, có thể đi rồi. Phượng Anh gật đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, trá thị vệ. Đều ta trá lâm liền hảo, chúng ta đều là bảo hộ phu nhân người. Trá lâm cười cười. Hảo. Phượng Anh lên tiếng, hai người cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến. Hai người trở lại đường phủ, đường diệp đã đi lên, đường thanh hà cùng bạch thị cũng giản xếp rượu ngon lâu đã trở lại, một nhà mấy khẩu người ở đông viện nói chuyện tiếm. Nhìn thấy Phượng Anh trở về, đường diệp cười hỏi nàng. Có phải hay không ngươi nương tới? Phượng Anh gật đầu, đúng vậy, đại tiểu thương. Ở đường ra người trước mặt, nàng đương nhiên là không thể xưng hô đường diệp vi phu nhân. Là giàn xếp ở khương phủ bên kia. Đường diệp hỏi, là, chủ tử làm trước giàn xếp ở khương phủ. Phượng Anh cười cười, nếu chúng ta bên này lo liệu không hết quá nhiều việc, ta khiến cho ta nương lại đây. Đường diệp xua tay, không cần, chúng ta trong phủ không như vậy nhiều chuyện, không nổi, hiện giờ nhân thủ đủ dùng. Phượng Anh nghe Đường Diệp nói như vậy, cũng liền không hề kiên trì, cung kính đứng ở một bên chờ phân phó. Đường Diệp đối bạch thị nói, Nương, hiện giờ sự tình ta đã đều đã biết, Hoa Hoa bọn họ xác định cha ta lại không có việc gì sao. Không cần lại uống một đoạn thời gian chén thuốc điều trị một chút. Đường Thanh Hà cười khổ, uống lên, Hoa Hoa cùng A Vũ rời đi sau, cha lại uống lên 5 ngày chén thuốc điều trị. Yên tâm đi, A Vũ cũng nói, cha này bệnh, kiêng kỵ sinh khí xuất ruột. Về sau cha tận lực khống chế được chính mình tính tình, không phát hỏa, không tức giận là được. Đường Diệp bật cười, tiêu cha nhưng thật ra không bằng nhiều xem một ít kinh Phật Phật ngữ tĩnh tâm nương thần. Đúng vậy, cha hắn, lá cây nói có đạo lý, ta trong khoảng thời gian này cũng ở suy tư chuyện này, đáng tiếc, chúng ta cũng không biết đi đâu có thể tìm được những cái đó thư tịch cho ngươi cha xem, nương liền vẫn luôn không để. Đường Diệp ha ha cười, nương, ta nói bữa, các ngươi thật sự a. Bạch thị gật đầu, thật sự. Nương phía trước liền nghĩ tới vấn đề này, chỉ là chưa nói ra tới mà thôi. Cũng có thể, cái này ý tưởng, ta có thể tiếp thu. Đường Thanh Hà nói. Đường Diệp ha hả cười, vậy được rồi, ta tận khả năng giúp cha mượn mấy quyển thư tới. Đúng rồi, cha, nương, ta có việc cùng các người thương lượng Đường Diệp nhẹ giọng nói. Hai người thần sắc mần ra, nhìn về phía đường Diệp. Đường, đường Diệp như vậy cùng bọn họ nói lời nói, liền tuyệt đối là có đứng đắn sự. Người nói đường Thanh Hà gật đầu. Chúng ta ở trong thôn mua địa phương, ta tưởng trước hết mời tôn sư phó mang theo người đi vây quanh tường đây. hiện tại đúng là di tải thụ mùa, ta còn là tưởng ở trong sân di tải mấy viên cây hoa quế, lại loại một ít trái cây thụ, đem vườn trái cây trước loại lên. Đường thanh hà sử sốt, cũng hảo, chỉ là cha tưởng lại chờ một năm, đem chung quanh địa phương lại mua một ít, có thể đem địa phương cái lớn hơn một chút, làm thành một cái thôn trang, các ngươi tỉ muội ba cái một người cho các ngươi cái một chỗ sân, tương lai có hôn phu, có hài tử đều có thể tùy thời trở về buổi chúng ta trụ. Đường Diệp cười khẽ, hảo, bất quá không cần chờ sang năm, lúc này đây, ta đem sưởng đồ hộp cổ phần lui, làm ca lại cho ta không ít tiền, cũng đủ chúng ta lại mua đất phương, trước đem bên ngoài tưởng vây vòng lên. Nếu trực tiếp tưởng cái cũng có thể. Nói chuyện, nàng vào nhà, lấy ra 2.000 lượng tới, muốn giao cho Bạch Thị. Bạch Thị liên tục xua tay, như thế nào lui. Lại nói đó là ngươi tiền, đừng cho nương, hiện giờ tiểu lầu thu tiền. Nương đều thu hồi tới, cũng không ít đâu, như thế nào còn có thể muốn ngươi tiền, ngươi tiền chính ngươi thu. Đường Diệp cười cười, nương là nhà của chúng ta đại tổng quản, nay đó, ngài khó giữ được quản, hay là làm ta bảo quản không thành. Ta chính là cả ngày yêu cầu chạy ngược chạy xuôi làm buôn bán người, ngài trước cầm, ta yêu cầu nhiều ít, lại cùng ngài lấy nhiều ít liền hảo. Bạch Thị nghe xong, có chút khó xử nhìn đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà gật đầu, vậy ngươi trước thu, lá cây không phải nói nếu muốn lại mua đất sao. Việc này, ta xem liền lá cây ra mặt đi làm đi, cha cũng không nghĩ đi trở về, lá cây làm việc, cha yên tâm. Cha mẹ chính là muốn một cái chính mình có thể loại cây ăn quả, còn có thể trồng chút rau, có thể dưỡng mấy chỉ gà cùng mấy đầu heo thôn trang liền hảo, như vậy sinh hoạt, chúng ta vẫn là cảm thấy tiêu dao tự tại hết thảy. Hiện giờ chúng ta tuổi trẻ, ở tiểu lầu làm việc, còn cảm thấy có tinh lực, lại quá mấy năm, sợ là liền hữu tâm bố lực, chi bằng ở thôn trang thượng sống tiêu dao tự tại một ít. Đường Diệp gật đầu, đồng ý, là, nữ nhi ngày mai cùng triệu cửu trở về một chuyến, việc này cha yên tâm. Lúc sau, nàng lại đơn giản đem nàng ở Dương Châu sự tình nói một chút, chỉ nói hiện giờ đi lên chính quy, nàng cũng ngượng ngùng lại nhiều lấy tiền. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị gật đầu, chuyện của nàng, nàng chính mình làm chủ liên hảo. Bọn họ cũng vui mừng, có lá cây ở, bọn họ cảm giác tựa như có nhi tử đắc lực. 530, ăn lẩu đụng phải tiền nhiều hải đoàn người, canh ba. Cùng cha mẹ nói xong lời nói sau, đường diệp mang theo Phượng Anh đi Tây Viện nhìn một chuyến lao ra tử cùng lao thái thái. Nhìn thấy bọn họ, đường diệp thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không có có vẻ đặc biệt vui vẻ, cũng không có có vẻ không vui, chỉ là, như trước kia ôn thanh thăm hỏi bọn họ một ít tình hình gần đây. Nhị lao cũng dò hỏi nàng ra cửa bên ngoài hay không thuận lợi, đường diệp nhất nhất gật đầu ứng đều thực hảo. Mà nhị lao, ngập miệng không để á giả một chữ, đường diệp cũng một chữ cũng chưa nói. Ngồi một hồi. Dặn dò nhị lao thiên lạnh chú ý ấm lạnh, nhiều mặc quần áo, ăn nhiều nhiệt đồ vật sau, liền cáo tử rời đi. Lúc sau, nàng trở về chính mình sân thay đổi quần áo, mang theo Phượng Anh nói, buổi tối mang ngươi đi ăn xuyến thịt dê. Phượng Anh kinh ngạc, xuyến thịt dê là gì? Ngươi đi liền biết. Buổi tối, đường Thanh Hà hai vợ chồng không nghỉ đi, đường Diệp chỉ dẫn theo Linh Linh cùng Phượng Anh trá lâm bốn người liền đi Thái Dương cái lẩu thành ăn xuyến thịt dê. kia trưởng quầy vừa thấy nàng, chính là nhe răng cười. Đường cô nương khi nào trở về, chúng ta lão bản đã nhiều ngày còn nhắc mãi ngày đâu. Đường Diệp kinh ngạc, Khúc Tiến đã trở lại. Là, trở về vài thiên, bị gia chủ bức trở về, thương lượng thành thân đại sự. Trường quay ha hạ cười. Đường Diệp tức khắc minh bạch, phía trước Khúc Tiến chỉ nói định ở năm nay mùa xuân, khả năng bởi vì Khúc Tiến bọn họ chính hướng kinh thành phát triển, hôn sự chậm lại. Lúc này, phòng trừng Khúc gia chủ cũng khiêng không được, lại không cưới, nhà gái ra khẳng định sẽ cho rằng bọn họ là cố ý chậm lại không cưới Suy nghĩ như vậy một chuyến, đường Diệp cười cười, vậy không quay dày hắn, ta chính là mang ta muội muội lại đây ăn cái xuyến thịt dê. Thốt, cô nương bên này thỉnh. Hiện tại thiên nhiệt, tới ăn người còn không tính quá nhiều. Trường quay đem đường Diệp lên tới rồi trong một góc một cái bàn biên, đường cô nương lại đây khi luôn luôn đều là ngồi ở chỗ này. Đường Diệp làm trá lâm cùng Phượng Anh cũng ngồi, hai người có chút do dự, phu nhân, này không hợp quý củ. Hai người thấp giọng nói. Đường Diệp mắt trợn trắng. Ta lại không phải Hoàng Thái Hậu, có cái gì không hợp quy củ, mau ăn, ăn xong, chúng ta cùng đi nhìn xem Phượng Anh nương. Phượng Anh vừa nghe, sửng sốt, phu nhân, ta nương chỉ là cái hạ nhân, ngài không cần phải đi đi. Đường Diệp ha hả cười, hôm nay không đi gặp, ta sau này liền sợ là không có thời gian. Phượng Anh xua tay, kia không có việc gì, ta chờ phu nhân có rảnh khi, mang theo ta nương cấp phu nhân chào hỏi. Đường Diệp bật cười, cũng không lại kiên trì. Chờ nối bưng lên. Phượng Anh xem thần kỳ không thôi. Trá lâm nhưng thật ra ăn qua một lần, cũng không như vậy hiếm lạ, nhưng cũng là tưởng niệm cái này hương vị. Không nói chuyện nữa, đường diệp một bên giáo Phượng Anh, một bên bắt đầu quấy tương vừng tiểu liêu, một bên hướng trong nổi trước hạ khoai lang đỏ cùng khoai tây những cái đó không dễ lập tức nấu chín đủ vật. Khúc tiến tiến vào sau, liếc mắt một cái liền thấy được trong một góc đường diệp. Bởi vì đường diệp tới luôn là ở cái kia vị trí ăn, hắn mỗi lần tới khi, cũng đều sẽ theo bản năng xem một cái cái kia trong một góc. Lúc này đây nhìn đến đường Diệp, hắn hướng về phía trưởng quay cười cười, liền đi qua. Lá cây, ngươi chừng nào thì trở về. Khúc tiến kinh hỉ hỏi. Đường Diệp quay đầu nhìn hắn một cái, cười cười, hôm nay giữa trưa, tưởng nghiệm này xuyến thịt dê, liền tới ăn, ngươi trong phủ sự tình vội xong rồi. Khúc tiến gật đầu, ân, hôn kỳ mau tới gần, phải làm sự tình cũng nhiều một ít. Cuối cùng định ở nào một ngày. Đường Diệp tò mò hỏi. Nguyên bản là định ở 8 tháng sơ 8, ta làm sửa lại. 8 tháng 18. Khúc Tiến cười nói. Đường Diệp một đốn, 8 tháng sơ 8, là chính mình sinh nhật ngày. Nàng nhìn hắn, cười cười, cảm ơn, nếu là thật lại 8 tháng sơ 8, ta liền tới không được, đó là ta sinh nhật ngày. Là, ta nhớ rõ. Khúc Tiến gật đầu. Kìa A Đinh định ở nào một ngày? Đường Diệp hỏi. Bọn họ ở sang năm tháng riêng, nhạc ra tưởng lưu một cái nữa nhi bồi quá cái năm. Ta tức phụ đại, liền trước gả lão đại. Khúc Tiến nghe răng cười. Đường Diệp bật cười, cũng thật là không nghĩ tới, hai người các ngươi còn có thể làm một hồi anh em của trèo. Khúc Tiến gật đầu, ha hả cười, đúng vậy, ta cùng tiểu tử này, chính là có loại này duyên phận, từ nhỏ thời điểm nhận thức, ta liền không ném ra quá hắn. Kia lúc này đây, hắn không trở về. Đường Diệp hỏi, ân, hắn cùng đêm trưởng quẩy cùng nhau trở về, đêm trưởng quẩy biết ta thành thân nhật tử, cũng nói muốn tới. Khúc Tiến nghe răng cười, nga, đêm khánh giống như tới Bắc Ninh thời điểm thiếu một ít, Đường Diệp gật đầu, bởi vì bên này đêm thị cửa hàng không nhiều lắm, chúng ta đông hà chấn dứt khoát không có, cũng chỉ có nam hà chấn có tâm ra, cục đã chấn trên có hai nhà, đây là hắn nói cho ta. Đường Diệp gật đầu, ta biết, đêm thị thực lực, chủ yếu ở quá lâm phủ, trung ninh phủ, cùng phía nam mấy cái phủ. Khúc tiến gật đầu, làm cho bọn họ ăn, hắn đi phân phó một chút, lại cấp đường Diệp này trên bàn một mâm thịt dê, một mâm cá viên cùng tiểu lạp xưởng, bởi vì Linh Linh yêu nhất ăn này hai loại đồ vật. Đường Diệp đối với tự mình đoan lại đây hắn nói cảm ơn. La cây, ngươi ăn trước, ta còn phải có việc vội, hôm nay trong phủ có khách nhân, ta nương làm ta bổi, ta chính là lại đây nhìn xem. Khúc tiến hướng về phía đường Diệp gật gật đầu, liền lại vội vàng đi rồi. Đường Diệp bọn họ đang ở ăn thời điểm, đụng phải một đám công tử ca cũng cùng nhau tới ăn lẩu. Đường Diệp liếc mắt một cái liền thấy được Khương Tú Tài tỷ phu tiền nhiều hải cùng một đám công tử ca đi đến sau, tìm lớn nhất cái bàn ngồi, bắt đầu tiếp đón trưởng quầy thượng nồi. Gọi món ăn. Đường Diệp nhìn thoáng qua, liền quay lại đầu đi tiếp tục ăn cơm. Đám kia công tử ca, đôi mắt khắp nơi nhìn quét, lại là thấy được Đường Diệp cùng Phượng Anh này hai cái tuyệt thế mỹ nhân. Ai, bên kia kia hai cái là nhà ai cô nương, ta như thế nào thế nhưng không quen biết. Có một cái hỏi một cái khác. Một cái khác lắt đầu, đây là khúc tiến cửa hàng, tới nơi này ăn cơm, ít gây chuyện, ăn cơm liền hảo. Anh em biết, người lớn lên xinh đẹp, còn không thịnh hành chúng ta nhìn xem. vị tiêu môi Như cũ hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm đường Diệp xem. Tiên Nhiêu hải điểm xong đồ ăn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền vừa lúc cùng đường Diệp lãnh đạm nhìn qua ánh mắt tương ngộ. Hắn không cấm dùng mình một cái, chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, thấp giọng nói, đừng nơi nơi hạt xem, kia nữ nhân cũng không phải là chúng ta có thể cho khởi, giống như nàng nam nhân không đơn giản. Sách, nguyên lai like có chủ A. Có người thở dài một tiếng, vẫn là không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Tiên Nhiêu hải thấp giọng nói, cảnh cáo các người, không nghĩ mắt mù. Liền cho ta quy củ điểm ăn cơm, kia nữ nhân, chúng ta không thể chê vào, biết ta đại lao hiện giờ còn bị đóng lại ta cầu em vợ đi. Kia tiểu tử chính là mắt mù, thế nào cũng phải nữ nhân này không cưới, cả ngày dây dưa, bị nữ nhân nam nhân thủ hạ cấp lộng đi vào. Mọi người vừa nghe, một trận thổn thức, nhưng cũng có kia không tin tà ha hạ cười, lão tiền, chẳng lẽ là ngươi hiện tại thật sự cải tà quy chính. Ta chính là nhớ rõ ngươi trước kia cũng là nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền để không được quần người. Tiên nhiều hải tức khắc bị đối phương nói khí hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn chạy nhanh cảnh giác khắp nơi nhìn thoáng qua, Lan, không muốn ăn cơm liền cút đi, ra không thỉnh ngươi ăn, ra hiện giờ chỉ nghĩ an ổn sinh hoạt. 531, Phượng Anh ra tay giáo hấn cha nam, canh một. Trong một góc đường diệp cùng Phượng Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng ngéo một cái, tiếp tục túi đầu ăn thịt dê. Có một cái kêu triệu hổ, lại cứ không tin cái kia tà, lão tiền, ý của ngươi là ngồi cùng bàn cái kia chính là nàng nam nhân, nhìn cũng giống nhau a. Tiên nhiều hải quay đầu lại nhìn thoáng qua, thâm giọng nói, không phải, cụ thể là cái dạng gì nam nhân, ta cũng chưa thấy qua, chỉ biết đối phương thế lực rất cường đại. Triệu hổ vừa nghe, lá gan lớn, người nhát gan, nếu không phải đi theo nàng nam nhân, sợ cái gì? Xem huynh đệ ta, dứt lời, đứng lên liền tưởng hướng đường diệp bọn họ kia một bàn đi đến, tiền nhiều hải cách hắn xa một ít, chạy nhanh tưởng kéo hắn không giữ chặn, khí sắc mặt đều thay đổi. Chỉ là, triệu hổ đứng lên chỉ đi ra ba bước, lại đột nhiên cảm thấy từ trong một góc bay nhanh bay ra tới một cái chói lọi đồ vật, ngay sau đó, liền có một phen trùy thủ liền cắm ở hắn áo choàng phía trước. Mà làm hắn mới thôi biến sắc chính là, kia đem trùy thủ, vừa lúc cắm ở hắn háng phần giữa hai trang báo khích chỗ, nếu trở lên đi một cây hương phẩm chất vị trí, liền cắt vỡ hắn con cháu túi. Triệu hổ tức khắc bị dọa chân mềm, cũng di động không được mảy may, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía đang từ từ đứng lên hướng về bên này đi tới anh mà tay nàng trung cầm, đúng là một cái không trùy thủ vỏ. Phượng Anh đứng lên, mọi người nhóm mới thấy rõ, nàng là một cái nữ bảo tiêu trang điểm, một thân lưu loát thanh màu làm thị vệ phục, làm nhìn đến nàng người đều không cảm thấy muốn nhường nhịn vài phần. Tiên nhiêu hải chờ mọi người đều dọa đến động cũng không dám động, nhưng bọn hắn cũng thấy rõ triệu hổ thảm dạng, kia tiểu tử càng là không loại run làm một đoàn. Phượng Anh đi bước một đi tới, dôi tay từ triệu hổ áo tràng thượng nổ xuống tới nàng trùy thủ, nhìn thoáng qua. Ở triệu hổ trên quần áo dùng sức lau vài cái, mới nhìn hắn, nhàn nhạt nói, bụn cô nương là thị vệ huấn luyện ám bộ huấn luyện ra tới, nhớ rõ, bổn cô nương tốt nhất ký lục, là một nén nhang thời gian, đánh ngã 100 năm nhân, nếu các ngươi cảm thấy các ngươi đủ cường, cứ việc có thể tới khiêu khích buồn cô nương, nếu không cái kia bản lĩnh, liền ly chúng ta phu nhân xa một chút. Lần sau lại làm bụn cô nương phát hiện ngươi đối chúng ta phu nhân bất kính, này truy thủ, hướng lên trên di vị trí, chính là một quyền. Triệu hổ vừa nghe, không cấm lại là run lên, một quyền khoảng cách, đó chính là trực tiếp mệnh chung hắn con cháu can. Nhan nhạt nhìn quét tiền nhiều hải liếc mắt một cái sau, Phượng Anh đi trở về bên cạnh bàn, Đường Diệp cũng đứng lên, đi thôi, an no. Dứt lời, giắt thượng linh linh tay. Trá lâm, tính tiền. Đường Diệp trải qua tiền nhiều hải bên người khi, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lời nói lại là đối với bên người nàng trá lâm nói. Là, phu nhân. Trá lâm theo tiếng. Móc ra một chương mười lượng ngân phiếu cho trường quầy, liền đi rồi. trưởng quầy chạy nhanh đem tìm linh bạc cho hắn chạy vội tặng đi ra ngoài. Chờ bọn họ đều sau khi rời đi, tiên nhiều hải bọn họ kia một bàn mọi người, mới cảm giác được chính mình dám bình thường hô hấp. Ta thiên, nữ nhân này đến tột cùng cái gì địa vị, lại lại như vậy khí thế cường đại. Có người nói thầm một câu. Tiên nhiều hải cũng nghi hoặc, nàng lần trước còn không có lúc này đầy cho người ta cảm giác như vậy khủng bố, ta cảm giác bị nàng nhìn thoan qua cả người liền bắt đầu lệnh cả người, mọi người tràn đầy đồng cảm gật đầu. triệu hổ vẫn là sững sờ ở tại chỗ, thật lâu sau mới bị người tún trở về bên cạnh bàn, tới, rốt cuộc có thể an tĩnh ăn cơm. cũng xác thật là, ngày thường thực gai nháo một đám người, chiều này cơm cuối cùng là im mắng ăn xong. tiên nhiều hải hòa hoán lại đây sau, khẽ thở dài một tiếng nói, kỳ thật, nàng ngày thường còn rất hiền hòa, chỉ cần không phải có người sau lưng nghị luận nàng nói bậy, hoặc là dục đối nàng chơi lưu manh, nàng đều rất hiền lành. Nàng cũng là mở tựu lầu, cái kia song diệp tiểu lầu chính là, biết đi, nơi đó đồ ăn còn khá tốt ăn, ta bổi ta cha mẹ tức phụ đi ăn qua. Chỉ cần ngươi bình thường ăn cơm, bình thường lễ hướng, nhân ra cũng sẽ không chơi hoành. Rốt cuộc, trên thế giới này, vẫn là phụ nữ nhà lành nhiều, giống đường như cái loại này tiện nữ nhân có thể có mấy cái đâu. Hắn vừa nói xong, mọi người tràn đầy đồng cảm gật đầu. Phía trước, bọn họ uống rượu khi nói lên phong lưu vận sự tới, mới biết được, những người này... Đều đã từng bỏ quá đường như giường, cấp kia nữ nhân đưa trả tiền. Chỉ là, hiện giờ, không thấy kia nữ nhân, bọn họ nhưng thật ra cũng hảo rất nhiều. Kỳ thật, nam nữ việc, một cây làm chẳng nên non, một cái câu, một cái đáp, mới có thể tự nhiên mà vậy. Trường quay thở dài, không nghĩ tới, đường Diệp cô nương còn có lớn như vậy lực chấn nhiếp. những người này, thế nhưng đều an an tính tính ăn xong, ngoan ngoan phó xong tiền đi rồi. Nếu là ngày thường... Nhất định sẽ tiêu kêu quát quát uống ban ngày rượu mới có thể rời đi. Mặt khác mấy bàn ăn cơm khách nhân cũng là bị vừa rồi một màn dọa tới rồi, chờ tiền nhiều hải bọn họ sau khi rời đi, những cái đó khách nhân mới dám nói ra lời nói tới. Ta thích nương nha, vị kia cái cô nương cũng quá lợi hại đi. Đúng đúng, ta xem, người nọ thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Ha ha ha, này đàn công tử ca, cả ngày cho rằng chính mình ra có mấy cái tiền dỡ bẩn, không biết muốn làm cái gì, xứng đáng bị người như vậy giáo hấn. Ha ha, tuy rằng ta là cái đàn ông, khi đó cũng là dọa ta dưới háng căng thẳng. Ha ha ha mọi người cùng nhau cười ha ha, trong nháy mắt, cái lẩu trong thành không khí lại nhẹ nhàng lên. Đường diệp bọn họ bốn cái ra cái lẩu thành sau, một đường hướng tây mà đi. Trá lâm không khỏi nhìn Phượng Anh liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên, này Phượng cô nương, thật đúng là cái ớt cay nhỏ. Đường diệp cũng là, nhớ tới Phượng Anh kia một tay, liền muốn cười, Phượng Anh, ngươi vị trí kia chất còn đỉnh chuẩn A Phượng Anh cười trộm một chút, không có biện pháp, trước kia ở nhị đầu nơi đó học công phu tham gia huấn luyện khi, đám kia tiểu tử thối nhóm không thành thật, ta đều là dùng này phương pháp giáo huấn bọn họ, thời gian lâu rồi, đối phó người nhiều, vị trí liền chuẩn. Ha ha ha ha, Đường Diệp rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha. Nàng cảm thấy, chuyện này chờ Ác Dạ trở về, nhất định phải nói cho hắn. "Phu nhân, người kia nói cậu em vợ là chuyện như thế nào?" Phượng Anh tò mò sự tình trước kia. Đường Diệp dù sao không có việc gì, Liền đơn giản đem Khương Tú Vân sự tình cho nàng nói một chút. Này ngay thẳng cô nương vừa nghe, "Hảo tiểu tử, làm như vậy làm người ghê tởm sự tình, cho rằng chính mình ngồi ở đại lao thoải mái dễ chịu là được. Không có cửa đâu, trước kia ta Phượng Anh không biết liền thôi, hiện giờ ta đã biết, đoạn sẽ không làm ngươi hảo quá." Cùng ngày ban đêm, thừa dịp đường diệp ngủ hạ sau, Phượng Anh liền phi thân ra đường phủ, hướng trấn phủ nha phương hướng mà đi. "Đây là nàng, cố ý hỏi qua Trá Lâm." Chỉ là, nàng rời đi không lâu, Phía sau theo sau một cái hát ảnh. Trá lâm thật đúng là tò mò, cô nương này, muốn đi đâu, chỉ là, đương nhìn đến nàng đi phủ nhà phía đông đại lao khi, hắn khỏe miệng chịu chịu, đại khái đoán được nàng muốn làm cái gì. Quả nhiên, nàng ở bên kia lượn vòng một nén nhang thời gian sau, xác định Khương Tú vẫn bị giam giữ ở đâu cái trong nhà lao, sau đó phi thân hướng về chấn ngoại mà đi. Trá lâm liền vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng không biết từ trên người nơi nào lấy ra một cái túi tử tới, bắt mấy cái xả, cất vào đi. Chắt hảo túi, lại đi trở về đại lao, trực tiếp đảo đi vào Khương Tú Vân ngủ lao giam sau, mới vừa lòng vô vô tay, phi thân rời đi. Sau khi trở về, trá lâm ngồi ở phòng thượng vẫn luôn buồn cười, nha đầu này này cách làm, như thế nào cùng chủ tử trước kia giáo huấn kia hai nữ nhân khi thủ đoạn giống nhau như lúc. 532, ở trong thôn mua cái thôn trang địa phương, canh hay Cứ như vậy, từ phượng anh cô nương tới Đông Hà chân sau, kia đại lao Khương Tú Vân liền không còn có có thể hảo hảo ngủ mở giấc. Cả ngày quá lo lắng đề phòng. Không ra 10 ngày, Khương Tú Vân tinh thần hoàn toàn hỏng mất, thỉnh thoảng bắt đầu nổi điên, nổi điên. Phương Anh lại một lần thưởng thức hắn biểu diễn sau, cảm thấy mỹ mãn, lại không đi tra tấn hắn. Hầu đại nhân gần nhất cũng là phiền não rất nhiều, hắn liền tò mò, này đó con kiến xà chuột loại như thế nào liền chuyên tìm kia Khương Tú Vân một người nhà giam vào đâu. Nhưng người của hắn muốn bắt lấy vài thứ kia, còn luôn là chảo không được. Muốn nói là có người cố ý làm, người của hắn thay phiên trực ban. Đều không có một người phát hiện vấn đề này. Sau lại, hắn nghĩ, có phải hay không vị kia ra người ở thu thập người này, cũng liền thuận nước đẩy thuyền, không lại nhiều quản đem việc này để ép đi xuống. Đường Diệp trở về ngày hôm sau, mang theo triệu cửu đi thỉnh Tôn Lâm, ngồi xe ngựa, cùng đi đường ra thôn. Nàng cũng không lại hồi nhà mình sân, kia đã không phải nhà mình, bọn họ trực tiếp đi tộc trưởng ra. Tộc trưởng gia đã nhiều ngày đang ở thu hoạch vụ thu, bọn họ đợi ước chừng một canh giờ. Người trong nhà mới đem tộc trưởng từ trong đất hồ trở về, Đường Diệp cũng không về vào, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tộc trưởng thúc, ta vừa rồi đã ở nhà ta mảnh đất kia phương thượng xem qua, ta cha mẹ ý tứ là tưởng cái một chỗ dưỡng lao thôn trang, thôn trang đã có thể cái mấy chỗ tiểu viện tử, còn có thể loại một mảnh vườn trái cây, loại một ít ăn rau dưa, nuôi nấng một ít heo cùng gà. Ta nhìn một chút, nhà ta kia một mảnh địa phương có chút tiểu, chung quanh những cái đó đất hoang, không biết có người mua sao không đúng sự thật, ta có thể mua sao? tộc trưởng sửng sốt, nhà ngươi mảnh đất kia phương bên cạnh là cái hố to, lại bên cạnh lại là một mảnh đất trống, nhưng thật ra xác thật không ai mua, nhưng là đó là chút đất hoang, ngươi mua muốn cải tạo thành trụ bộ ráng, thu thập lên đã có thể lao lực. ta biết, chậm rãi thu thập, không nổi, dù sao ta cha mẹ cũng còn trẻ, ly trở về dưỡng lao còn có chút năm đầu. đường diệp cười nói, kia hành, ngươi chờ, ta đi ra ngoài kêu vài người tới, cho các ngươi lựa mà. Chỉ là, đây là chính mình tiêu tiền mua đất phương, giá cùng phía trước cái kia liền không giống nhau. Tộc trường nói, ta biết, cha ta nói qua. Đường Diệp gật đầu. Tộc trường gật đầu, chạy nhanh làm nhà mình nhi tử đi gọi người. Cuối cùng, Đường Diệp lại mua 5 mẫu đất đất hoang, hơn nữa phía trước nhà nàng kia một mẫu, tổng cộng 6 mẫu đất lớn nhỏ, bao gồm cái kia đại mương. Bất quá, Đường Diệp cũng tổng cộng hoa 30 lượng bạc, này ở trong thôn, tính không ít. Người bình thường ra phê nền cũng sẽ không một mẫu một mẫu phê, cơ bản đều là nửa mẫu đất nửa mẫu đất phê, vừa lúc cái một chỗ sân, một mẫu đất đại một chỗ sân, vậy không nhỏ. Lần trước tộc trưởng cho hắn ra phê nền cũng là nửa mẫu, Đường Thanh Hà lại chính mình tiêu tiền nhiều mua nửa mẫu, thấu một mẫu đất nền, hắn khi đó tưởng chính là lần sau muốn cái, liền cái cái lớn hơn một chút sân. Phó xong tiền, định hảo nền địa giới thạch, tộc trưởng mang theo người rời đi, lúc gần đi dặn dò Đường Diệp giữa chưa đi trong nhà ăn cơm, Đường Diệp cười cự tuyệt nói nàng còn muốn chạy về trong thị trấn có việc đi làm. Tộc trưởng khách khí vài câu, liền đi rồi. Đường Diệp mang theo Tôn Lâm cùng Triệu Cửu đem nơi này nhìn một lần, Đường Diệp cũng đem chính mình ý tứ nói một chút, Tôn thúc, ta trước mắt chính là tưởng trước mua chút cục đá cùng gạch xanh, đem này một tảng lớn trước vây khởi tường về tới. Đây là về sau thôn trang tường, ngài có thể đào một đoạn nền, phía dưới dùng cục đá làm hòn đá tảng, tường cũng vững chắc một ít. Tôn Lâm minh bạch, bọn họ đây là không tiếp tiền nhiều ít phải làm kiên định chút. Gật đầu, là, đại tiểu thư ý tứ ta hiểu được. Trước mắt ngài xác định thật lớn môn muốn định ở nơi nào sao. Đường Diệp lắc đầu, cái này, ta làm cha ta thỉnh cái hiểu phong thủy người tới giúp đỡ xem một chút đi, đại môn vị trí, nghe nói cũng là rất quan trọng. Tôn Lâm gật đầu, hành, ngươi nếu là không có thích hợp phong thủy tiên sinh, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái. Đường Diệp gật đầu, kia cũng đúng, vậy nào ngài ngài liên hệ tới rồi đối phương. Đi tiểu lầu tìm cha ta cùng nhau trở về nhìn xem, định ra đại môn vị trí. Ta cũng hảo bắt đầu tính toán thôn trang muốn như thế nào bố cục. Tôn Lâm đồng ý. Đường Diệp lại đem địa phương đại khái nhớ kỹ sau, trở về phải nghĩ lại, cái này tân thôn trang, muốn như thế nào bố cục. Đói bụng bọn họ lại trực tiếp chạy về chân trên, vừa lúc tiểu lầu khách hàng cũng cơ bản đều đi xong rồi, đường thanh hà chạy nhanh làm người cấp đường Diệp bọn họ làm vài món thức ăn, làm cho bọn họ ăn cơm trước. Sau khi ăn xong Tôn Lâm cáo từ rời đi, nói qua mấy ngày lại đây. Người một nhà trở lại trong phủ, đường Diệp liền bắt đầu đem sự tình cho nàng cha mẹ công đạo một chút. Đường Thanh Hà nghe được tổng cộng mua 6 mẫu địa phương, trận trón mắt, nói như vậy, người đem thôn phía đông tới gần cửa thôn kia một tảng lớn địa phương đều mua, bao gồm cái kia hồ to. Đường Diệp gật đầu, đúng vậy, cái kia hồ to, ta nghĩ làm hồ nước, có thể xúc thủy, thiên hạn có thể giáo thực vật, tới thụ. Đường Thanh Hà kinh hỉ, nói như vậy có thể sử dụng thượng. Đường Diệp gật đầu, có thể, yên tâm đi, cha, ta nếu dám mua, liền dùng, có thể sử dụng thượng. Ha ha, kia liền yên tâm. Lam Mai, ngươi nói, 6 mâu chúng ta có phải hay không có điểm lớn. Đường Thanh Hà ngoài miệng nói đại, mặt mày lại là dấu cũng che dấu không được ý cười. Bạch Thị ha hả cười, không lớn, chúng ta nữ nhi nhiều, tương lai cháu ngoại cũng nhiều, địa phương đại điểm, bọn nhỏ tới cũng có địa phương ngọt nhạc. Đường Thanh Hà gật đầu, vậy không lớn Đường Diệp nhìn cha mẹ bộ dáng này, cười khẽ. Cha, nương, đối với thôn trang đại khái bố cục, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Có thể cùng ta nói, ta họa cái đơn giản đồ ra tới. Đường Diệp cười tủm tìm nói. Hảo, hảo, cha liền tưởng, chúng ta thôn trang, có thể có bốn cái tiểu viện tử. Ta và ngươi nương trụ một cái sân, các ngươi tỉ mỗi ba cái một người một cái tiểu viện tử. Vô luận là xuất giá, vẫn là không xuất giá, kia đều là của các ngươi, chờ các ngươi trở về có thể ở ở nơi đó. Mặt khác, nghe người nương. Đường Thanh Hà trước nói chính mình ý kiến. Đường Diệp gật đầu, ghi nhớ, lại nhìn về phía Bạch Thị. Bạch Thị cười nói, nương muốn một cái chỉnh tề điểm gà lều, một cái chuông heo, đến lúc đó huy mấy chỉ gà, có thể ăn trứng gà, huy hai đầu heo, ăn tết chúng ta có thịt ăn. Ăn tết trước mặt mua người khác heo, khẳng định quý, chúng ta bạch bạch hoa tiền tiêu bổn phí. Đường Diệp cười cười, hảo, ta hiểu được, linh linh người đâu. Ngươi đối chúng ta Tân thôn chàng có gì yêu cầu? Linh linh hì hì cười, đại tỷ cho ta trong viện cùng ăn cái bản đu dây. Khắc, đại tỷ nhìn An bài liền hảo. Đường Diệp bật cười, nguyên lai like ngươi thích bản đu dây à? Tốt, chúng ta tỉ mỗi ba cái sơn, một bên ăn một cái. Nương ngươi muốn sao? Bạch Thị chạy nhanh xua tay, Nương không thích kia đồ vật, lắc lư choáng vắng đầu. Nương nhưng thật ra thích ghế nằm, nằm ở cây hoa quế hạ nghỉ ngơi, uống hoa quế trà, kia mới là hạnh phúc sinh hoạt. Bạch Thị nói xong. Mọi người đều cười rộ lên. Đường Diệp thở dài, quả nhiên cả nhà trong lòng tâm tâm niệm niệm vẫn là kia hai viên cây hoa quế. Có cây hoa quế, mỗi người trong viện an bài một viên. Đường Diệp cười nói. Người một nhà tức khắc cười rộ lên. Xem ra, chúng ta đều giống nhau, đều hoài niệm kia viên cây hoa quế. 533, Kế hoạch thôn trang bố cục, canh 3. 7 tháng 24, Tôn Lâm chính thức mang theo người bắt đầu tiến vào đường ra thôn trang. Một xe xe cục đá cũng đúng hạn đưa tới còn có gạch xanh, cũng một xe xe tặng tới. Ấn đường Diệp hôm qua giao cho hắn bản vẽ, Tôn Lâm bắt đầu cấp đường Diệp vây thôn tràng tường vây. Một ngày này, Đường Thanh Hà cũng mang theo một cái phong thủy tiên sinh tới cấp định đại môn phương vị. Phong thủy tiên sinh xem qua sau, cuối cùng cấp định ở phía đông nam hướng. Đường Thanh Hà gật đầu, cái này phương hướng cũng là hắn trong lòng đại môn vị trí, này liền thỏa. Đường Diệp đã biết đại môn vị trí sau, lại đem đổ hơi chút cải biến một chút, tiến đại môn là một cái tiểu quảng trường trồng đầy đủ loại thảo, cái kia hố to cũng vừa lúc ở nơi này, phong thủy tiên sinh nói cái này không tốt lắm, tiến đại môn thấy hố không tốt, đường diệp suy nghĩ một chút, liền quyết định ở hồ nước mặt trên làm một cái đỉnh hòn gió, lại làm bốn cái mộc chất điều, thông hướng tứ phương, trung quanh là hoa điển, mặt cỏ, rau dưa mà đều quay trung quanh ở hồ nước chúng quanh, nay liền đỉnh như thế đem hoa viên đặt ở tiến cổng lớn, lúc sau quay chung quanh hoa viên trung quanh là một cái vòng tròn lộ, thông hướng thôn trang bên trong các phương hướng. Thôn trang phía tây nam, làm chuồng heo cùng gà lều kể tại cùng nhau, nương đi uy khi cũng bất việc. Dựa gần, còn có trong phủ nhà sĩ, đều định ở cùng nhau, mà túp lều khu bên kia, là có tề heo cao hoa lan tưởng tới phân cách đi ra ngoài một mảnh địa phương. Nam tưởng phía dưới, là một loạt nam phòng, từ đại môn biên khởi là mấy gian làm cất giữ gian nam phòng, dựa vào túp lều khu bên kia, có hai gian là chuồng ngựa, một gian than phòng, một gian thảo phòng. Đồng thời, đường thanh hà nói cho đường diệp. Phong thủy tiên sinh cũng đề ra một chút, trong viện nếu muốn trồng cây, nhiều hướng tây bắc phương hướng đi loại. Đường Diệp Minh Bạch liền đem vườn trái cây an bài ở tây bắc phương hướng, dựa gần phương bắc hướng đông, lưu ra trồng rau đất trồng rau. Mà bọn họ khắp nơi tiểu viện tử, nàng thiết kế ở thôn trang chính giữa nhất. Khắp nơi tiểu viện tử, phía trước hai nơi, mặt sau hai nơi, đều cái thành tam gian trinh phòng, trung gian đều có tử thông hành lang ngăn cách, tường viện cũng không cần giảm cái loại này đại việt tường. Đường Diệp muốn dùng cái loại này màu trắng cục đá xây thành hoa lan tường. Sau đó phía tây văn tường, phía đông văn tường, cùng tiến đại môn bên tay phải kia một mảnh địa phương, đều dựa vào tường, cái thành phòng, phóng đồ vật cũng đúng, đến lúc đó cấp bọn thị vệ chủ cũng đều có địa phương. Nàng đem cái này ý tưởng nói cho Tôn Lâm khi, Tôn Lâm gật đầu, cười cười, có thể là có thể, cái loại này bạch cục đá tương đối quý, xây tường khi cũng tốn công, phòng trừng phí tiền không ít. Đường Diệp cười, không quan hệ. Tiền ta có thể đi kiếm, vậy ấn ý nghĩ của ta tới. Tôn Lâm gật đầu. Những việc này định ra tới, thương lượng xong, cũng lại qua vài tiền, thời gian dần dần tiến vào 8 tháng. Đường Diệp cùng đường Thanh Hà ý tứ, là năm nay trước đem tường viện vây quanh, đem bên trong đại khái mà phiến quy hoạch hảo, đem phòng ở nền trước đánh hảo, bọn họ là có thể nên trồng cây khi trồng cây, nên xối đất khi đem mà phiên. Đến nỗi phòng ở, cũng chỉ có thể sang năm mùa xuân che lại. Tôn Lâm gật đầu, liền này đó cơ sở sự tình. Cũng đến bọn họ làm hai tháng, không sai biệt lắm, làm xong cũng nên đến mùa đông, thời gian thượng nhưng thật ra vừa lúc. Quang này đó cơ sở đồ vật, Tôn Lâm tính quá, đại khái cũng đến không sai biệt lắm mau một ngàn lượng bạc, nhưng cái đó cũng đá, gạch xanh, liền dùng không ít tiền, hơn nữa mười mấy công nhân tiền công, bạch thị cho Tôn Lâm một ngàn lượng. Tôn Lâm gật đầu, nói hắn mua đồ vật, cũng sẽ ghi sổ, tiền công cũng sẽ ghi sổ, làm cho bọn họ yên tâm, mỗi tháng hắn sẽ giao một lần trướng. Đường Thanh Hà cùng Đường Diệp thấy hắn làm việc quang minh lối lạc, gật đầu đồng ý. Tôn Lâm là vui vẻ, lớn như vậy cái thôn trang công trình, không nghĩ tới bọn họ liền thật sự giao cho chính mình. Đây cũng là hắn cả đời này làm lớn nhất một cái công trình. Hắn đem các phương diện sự tình đều làm ký lục, sợ cấp chủ gia dùng nhiều bạc, bị người ta không tín nhiệm, một ngàn lượng giao cho hắn, kia cũng không phải là số nhỏ. Mà hắn cũng đi đem yêu cầu cục đá cùng gạch xanh ngói đỏ đều định ra tới. Làm bãi bên kia mỗi ngày an bài xe cấp hướng bên này đưa, trên cơ bản đưa tới 10 xe sau, hắn đi cho nhân ra kết một lần trướng. Có khi, hắn cũng sẽ lôi kéo đường Thanh Hà bồi hắn cùng đi một lần, cũng làm hắn nhìn xem, chính mình cùng đối phương nói giá đều là áp quá giới, lại là muốn thứ tốt. Đường Thanh Hà biết hắn ý tứ, cũng liền theo hắn đi. Kỳ thật, bắt đầu, hắn cũng nghĩ tới, tôn lâm trên tay ôm hạ lớn như vậy công trình, yêu cầu vật liệu đá cùng cục đá nhiều như vậy thạch trang cùng lò gạch như vậy hẳn là sẽ cho hắn điểm chỗ tốt hoặc là tiền đoa nhưng đi mới biết được đối phương nhìn đến tôn lâm liền cười mắng hắn lao khấu muốn tốt nhất còn muốn áp đến thấp nhất giá cả tuy rằng không biết đây là thật là giả nhưng là nhìn đến tôn lâm núi nhà mình sự tình như vậy đệ bụng đường thanh hà cũng liền càng yên tâm đường thanh hà ra lại mua một mảnh địa phương chuẩn bị cùng phía trước mảnh đất kia phương cái cái đại thôn trang sự tình không mấy ngày liền ở đường ra thôn truyền mọi người đều biết mọi người thở dài này đường thanh hà gia Thật sự không hề là trước đây đường thanh hà ra, thật là, nhà nàng sao có thể lập tức khởi sướng tới đâu. Mọi người tranh trong lòng không ít, hâm mộ cũng không ít, sau lưng nói nói mát cũng có, nhưng là, lại nói như thế nào, mọi người biết, đường thanh hà người một nhà, hoàn toàn thành bọn họ nhìn lên tồn tại. Cũng có người không rõ, đường thanh hà đều không có một cái nhi tử, lan lộn hạ như vậy đại một mảnh địa phương, có ích lợi gì đâu. Hắn đã chết, còn không biết này chỗ thôn trang muốn rơi xuống trong tay ai đâu có như vậy mấy người phụ nhân liền bắt đầu ở chỗ thị cùng Hà thị bên thai trung gió nói các nàng hẳn là đêm này Lão đại gia định bợ thượng không chuẩn tướng tới chờ Đường Thanh Hà dối chân thời điểm kia chỗ đại thôn trang liền thành bọn họ nhi tử với thị là cái minh bạch người chạy nhanh ngăn trở những cái đó nói loại này lời nói nữ nhân ta nói nàng thím ngươi cũng không thể nói bậy, Lão đại gia rời đi thôn ngày đấy ngươi cũng thấy rồi đó là bị khí đi chúng ta còn nhiệt mặt đi dán nhân gia lánh mông không thành lại nói nhân gia đồ vật Là người ta là cây làm buồn bán, mở tiểu lầu khai điểm tâm cửa hàng kiếm tới, người ý tứ này là muốn cho chúng ta làm kia đoạt nhân gia tài cường đạo. kia đương nhiên không phải, chúng ta chính là hâm mộ người A, có như vậy cái anh chồng, nhà này thiếu tiền, cũng có cái vay tiền địa phương A. kia phụ nhân chạy nhanh cười ha hả bổ cứu. Có bao nhiêu gia tài, quá bao lớn nhật tử, chúng ta không nghĩ tới đi mượn người tiền tài sinh hoạt. Với thị lắc đầu, lời này, bị mới vừa tỉnh ngủ ở phòng trong ngồi đường thanh sơn nghe được. Hắn khẽ miệng ngéo một cái, tốt xấu, chính mình cái này lão bà còn thức đại thể, hiểu được làm người đạo lý. Nhưng lão Tam cái kia tức phụ liền quá kém, hôm nay buổi sáng, hắn đi lão Tam bên kia, vừa lúc nhìn thấy kia hai người ở cãi nhau, nghĩ đến Hà thị nói những lời này đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật, mấy ngày hôm trước đại ca khi trở về, vừa lúc đụng phải hắn, lại lặng lẽ cho hắn 10 lượng bạc. Hắn lấy về tới liền lặng lẽ phóng đi lên, cũng chưa cho với thị nói đi, nghị vạn nhất lão Tam thiếu tiền. Lặng lẽ cho hắn giúp một chút, dù sao cũng là nhà mình huynh đệ. Đáng tiếc, hắn đi sau, nhìn đến Lao Tam bị cái kia Hà Thị khí muốn tấu nàng bộ dáng, trong lòng thở dài, vẫn là tính. Hà Thị cái loại này bạch nhãn lang nữ nhân, là huy không thân. Hắn cũng rất tò mò, rõ ràng, trước kia Hà Thị vẫn là thứ tốt, như thế nào sau lại biến càng ngày càng làm người chán ghét đâu. Đừng nói đại ca, hắn đều không nghĩ lại cùng Lao Tam ra lui tới. 534, với thị mất chi nhớ, canh một. Đường dịp tam thúc đường Thanh Vân ra. Đường Thanh Vân hôm nay thừa dịp mấy cái hài tử không ở nhà, hung hăng đánh Hà Thị một đốn. Kỳ thật, nguyên bản, hai người cũng là tường an không có việc gì. Đường Thanh Vân có một ngày buổi tối trong lòng khó chịu uống lên chút rượu, liền lại cùng Hà Thị ngủ rác. Lúc sau mấy ngày, Hà Thị biểu hiện ôn nhu săn sóc thực, đường Thanh Vân cũng liền cho nàng bình thường sắc mặt. Nếu tính toán tiếp tục quá ngày, hắn cũng không thể vẫn luôn làm hạ thượng không phải. Đáng tiếc. Hà Thị liền không phải cái bớt lo mặt hàng, hiện giờ nghe được lá cây trở về mua kia chỗ địa phương muôn cái thôn trang, lại miệng tiện hề hề ở đường Thanh Vân bên thai nhắc mãi lên. Ngươi nói, đại ca ngươi bọn họ, lại không có nhi tử, mua như vậy đại địa phương làm gì? Ta xem, sớm hay muộn là đường tuấn đường kiệt cùng đường nguyên, chỉ là, không biết cuối cùng sẽ rơi xuống này ba người cái nào trong tay. Ta xem, chúng ta vẫn là đến nhiều cho chúng ta nhi tử tính toán, có kia chỗ đại thôn trang. Chúng ta nhi tử về sau chính là cái gì cũng không thiếu. Ta xem, nếu không ngày nào đó ta mang theo đường kiệt cùng đường nguyên đi cấp đường diệp nói lời xin lỗi. nay thân thích, còn phải lui tới mới là, đừng đến lúc đó tiện nghi đường tuấn, ta chính là nghe đường kiệt nói, ngươi nhị ca mang theo đường tuấn đi chấn trên đường phủ bái kiến qua đâu. Đường thanh vân bắt đầu không phản ứng nàng, chính là, nghe nàng càng nói càng quá mức, càng nói càng không biết xấu hổ, khí nhào lên đi liền đánh nàng. Hà thị ăn hai cái tát, tức khắc khí tới rồi. Phát lại đây đánh đường Thanh Vân, còn mắng đường Thanh Vân không bản lĩnh cấp mấy đứa con trai kiếm ra tải, còn không cho chính mình vì mấy đứa con trai mưu tính. Đường Thanh Sơn khí lại muốn đi đánh hắn, nghe được cổng lớn truyền đến đường Thanh Sơn thanh âm, muốn ra tải, là muốn chính mình nỗ lực kiếm, tính kế người khác, ngươi có thể sử dụng an tâm sao. Nói xong, hắn thất vọng nhìn nhà mình lão tam liếc mắt một cái, rời đi. Vừa rồi những lời này đó, lão nhị chính là đều nghe được, hắn thật sự thế đại ca rất là không đăng giá cũng thay nhà mình lao tam đáng tiếc như thế nào cưới như vậy cái mặt hàng đường thanh sơn sau khi rời đi đường thanh vân rốt cuộc không thể nhịn được nữa nào lên đi che lại hà thị miệng lôi kéo trở về trong phòng điền thượng nâng miệng hung hăng đánh một đốn thẳng đánh tới hà thị trận trắng mắt cuối cùng vẫn là ngất đi rồi hắn mới từ bỏ khí đường thanh vân cũng không còn nàng khiến cho nàng trên mặt đất nằm bò hắn còn lại là đi một khắc gian trong phòng thẳng đến buổi tối đường thanh vân nhìn thấy hà thị vẫn luôn không ra tới mới qua đi xem xét Phát hiện Hà thị vẫn là không tỉnh, hắn lúc này mới đem người ôm tới rồi trên giường đất. Trước kia, hắn tưởng, mặc kệ nói như thế nào, nữ nhân này tốt xấu cho hắn sinh ba cái hài tử, hiện giờ cũng làm 10 năm sau phu thê, nếu về sau nàng có thể cải tà quy chính, không hề như thế tâm thuật bất chính, vì ba cái hài tử, hắn vẫn là có thể lưu chữ nàng, chính là hiện giờ, hắn mới biết được, nữ nhân này, trước kia hiền lành đều là trang, hiện giờ như vậy, bất quá là lộ ra bản tính. Không khỏi Hắn lại nghĩ tới cái kia nhạc mẫu, trước kia trong thôn cũng có tức phụ cùng hắn nhạc mẫu ra là một cái thôn, nghe thấy mọi người tin đồn nhảm nhí, nói hắn nhạc mẫu chính là đánh đá. Chính là hắn không quá tin, cho tới nay, hắn đi, đối phương đối hắn còn hảo, hắn liền cho rằng nhạc mẫu cùng Hà Thị giống nhau cũng là thiện lương, là mọi người nói bữa, nhưng hôm nay nghĩ đến, mới biết được, khả năng, bọn họ đều là ở chính mình trước mặt trang thiện lương thôi. Liên Hà Thị này ác độc tâm tư, nàng về sau. Sao có thể làm cái này ra an bình xung dưới, hiện giờ đem đại ca đã bước đi rồi, đem nhân ra sân cũng đã đoạt lại đây, hôm nay lại bị nhị ca nghe đến mấy cái này lời nói, về sau, nhị ca bên kia cũng không biện pháp lui tới, này ác độc nữ nhân, đây là làm hại chính mình ra này cả gia đình người tan vợ a. Hắn cảm thấy, nữ nhân này, chính mình khả năng không thể để lại. Nhưng nếu nhạc ra là cái đanh đá nhân gia, thiêu thêm loại sự tình này, sợ là sẽ tới cửa tới nháo. Nghĩ vậy chút phiền lòng sự hắn sầu như mày, trong lòng lại có chút do dự, chính là ba cái hài tử về sau không có nương, sẽ sống thành cái dạng gì đâu. nghĩ đến ba cái hài tử, hắn tâm lại mềm, một cuộn chỉ rối, đành phải vẫn luôn ngồi ở giường đất biên chờ Hà Thị tỉnh lại. đáng tiếc, một đêm thời gian, Hà Thị như cũ không có tỉnh lại. người là hắn đánh ngưỡng, hắn cũng không cái kia mặt đi thỉnh đại phu tới, chỉ có thể cứ như vậy thủ chờ nàng tỉnh lại. ba ngày sau, Hà Thị cuối cùng là chậm rãi đã tỉnh. tỉnh lại sau nàng chỉ cảm thấy cả người đau, mơ mịt ngồi dậy, liền thấy được ngồi ở giường đất biên đường Thanh Vân. Nàng nhíu nhíu mày, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo, tức khắc sững sốt, trong miệng còn không quên nói thầm một câu, ta đây là ở nơi nào? Từ từ, ta là ai? Đường Thanh Vân nhìn thấy nàng đã tỉnh, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn nàng còn tưởng như thế nào nháo. Đáng tiếc, hắn chờ tới một câu, lại là, ngươi là ai? Đường Thanh Vân sững suốt, ngay sau đó đen mặt, nữ nhân này lại ở chơi cái gì đa dạng. Nửa cách giờ, Hà Thị ở muốn uống lên nửa chén nước sau, lại hôn hôn chầm chầm ngủ rồi, đường thanh vân lại là trận tròn mắt, Hà Thị, mất trí nhớ. Liên hắn là ai đều không nhớ rõ. Hắn lập tức có chút mờ mịt, nên xử lý như thế nào nữ nhân này đâu. Trấn Thiên tự mùng 1 tháng 8 bắt đầu, đột nhiên náo nhiệt lên, một đội một đội quan binh đi rồi lên phố đầu bắt đầu chuyển tuần tra. Các gia cửa hàng cũng có quan phủ người tới cửa cảnh cáo bọn họ hiền lành làm buôn bán tháng này nội, không được phát sinh khỏe miệng sự tình nếu làm tuần tra bọn quan binh đụng tới cửa hàng đóng cửa lão bản ngồi đại lao mọi người nhìn thấy đột nhiên lập tức như vậy khẩn trương lên đều tò mò hỏi thăm là chuyện như thế nào song diệp tiểu lầu cùng điểm tâm cửa hàng cũng bị cảnh cáo muốn hòa khí sinh tài không thể hãm hại khách hàng không thể cùng khách hàng phát sinh khỏe miệng đường thanh hà cười ha hả đồng ý kia quan binh cũng biết nhà mình đại nhân rất chiếu cố nhà này tiểu lầu còn tới ăn qua vài lần cơm đối đường thanh hà nhưng thật ra khách khí thực cũng gương mặt tươi cười đón chào. Đường Thanh Hà thấp giọng hỏi kia quan binh, "Quan gia, không biết đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên khẩn trương lên?" Quan binh Tả Hữu nhìn xem không ai, thấp giọng nói, "8 tháng sơ 10 là chúng ta Phương Bắc phòng giữ xây dựng doanh 10 năm đại nhật tử, nghe nói thái tử năm nay sẽ đến tuần tra Phương Bắc phòng giữ doanh, này không, bên kia luyện binh cũng bắt đầu khẩn trương, chúng ta đại nhân càng là chú ý lên, sợ trên đường phố ra chút sự tình gì. Vạn nhất vừa lúc bị thái tử ra đụng vào." Liền không hảo. Đường Thanh Hà vừa nghe, minh bạch, thái tử muốn tới, kia quả nhiên là khẩn trương. Đường lão Bản còn xin đừng đem tin tức lộ ra đi, bằng không đại nhân trách tội xuống dưới, chúng ta đều đến chịu hình. Kia quan binh lại dặn dò đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà gật đầu, loại sự tình này, hắn đương nhiên là sẽ không nói. Cuối cùng, này tin tức vẫn là để lộ đi ra ngoài, cũng không biết là ai nói đi ra ngoài, hầu đại nhân cũng không chỗ kiểm chứng, chỉ dán thông cáo, nói cho toàn trấn ba cánh. Không cần cấp Bắc Ninh phủ người mất mặt, gần nhất này một tháng, muốn văn minh lệ phép một ít, cấp Thái tử lưu lại gài ấn tượng tốt. Mọi người cũng vui vẻ, đó là đương nhiên. Thái tử có thể tới Bắc Ninh phủ, là mọi người cầu đều cầu không được, đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Còn đừng nói, trong lúc nhất thời, trên đường cái, đi dạo phố người, ra tới mua đồ vật người, đều văn minh lệ phép rất nhiều. Các thương gia cũng tự động hướng phủ Nha đưa một ít đồ vật, làm hầu đại nhân an bài quan binh bố trí đông hà trấn. Hầu đại nhân thực cảm động. Đi đầu người đúng là lưu gia chủ hòa khúc gia gia chủ này đó đại thương gia, đồng thời còn có đường thanh Hà Tám tháng sơ năm khi, Đông Hà Trấn Cắt trên đường phố đã bố trí thật xinh đẹp. Năm 8 tháng 8 đường diệp sinh nhật ngày, canh 2. Tám tháng sơ 8, là đường diệp sinh nhật ngày. Thẳng đến sơ 7 buổi tối, Khương Tử Dạ còn không có trở về, đường diệp trong lòng có chút lo lắng. Bất quá, biết thái tử sẽ đến, nghĩ đến, A Dạ khẳng định là muốn bồi thái tử chậm rãi trở về. Sợ là sơ tám không về được. Biết hắn là đi làm chính sự, nàng cũng sẽ không không vui. Chỉ là, một người đã một hồi bàn đu dây, liền yên lặng trở về ngủ. Sơ tám lên, chỉ đường thanh hà đi tiểu lầu vội trăng, bạch thị lại là không đi, hoa điền thẩm lý thẩm vài người ở trong phòng bếp vội trăng, làm hạt kê vàng bánh, làm bàn tiệc, cấp đường diệp quá sinh nhật ngày. 16 tuổi đại cô nương, ở nhà mẹ đẻ có thể lưu thời gian là từng ngày ở giảm bớt, đặc biệt lần trước các giả cũng nói, năm nay cuối năm tưởng thành thân, nghĩ đến lá cây sang năm sinh nhật ngày liền không phải bọn họ đã cho năm nay Đường Thanh Hà dặn Dò Bạch Thị nhất định phải long trọng một ít. Bọn họ còn có Đường Diệp thỉnh khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh này đó Đường Diệp hảo bằng hiu nhóm tới cửa tới ăn tiệc chính là vì làm Đường Diệp sinh nhật ngày náo nhiệt một ít. Sáng sớm Đường Thanh Hà lúc đi còn nói hắn giữa trưa sẽ sớm chút trở về. Đường Diệp sáng sớm lên rửa mặt xong sau ở trong sân ngơ ngẩn đứng một hồi liền bắt đầu cùng Linh Linh thu thập nhà ở. ăn qua cơm sáng. Nàng cũng đi phòng bếp, lại bị điền thẩm các nàng cấp đuổi ra tới, nói nàng hôm nay là thọ tinh, vui vui vẻ vẻ liền hảo. Bạch Thị Nguyên Bản muốn hỏi một chút ra dạ hôm nay có thể hay không trở về, chính là, nghĩ đến nàng hỏi lá cây trong lòng khẳng định càng khổ sở, liền không xin hỏi, chỉ là làm lá cây đi bên ngoài đi chơi. Đường Diệp bất đắc dĩ, đành phải đi chủ viện lại giúp đỡ thu thập. Triệu cửu cũng đã chỉ huy người đem trong phủ bố trí một phen. Chủ viện Nam Phòng cũng thu thập ra tới, chuẩn bị khách khứa tới có thể nghỉ ngơi Ăn cơm an bài một gian chính phòng hai gian nam phòng nhà ở. Đường Diệp cũng đã đem hạt dưa kẹo những cái đó đều dọn xong. Lại đi lão ra tử cùng Lao Thái Thái bên kia, giúp đỡ thu thập một chút. Nhị Lao nói bọn họ bên này không khách nhân, làm Đường Diệp không cần thu thập bên này. Lao Thái Thái còn lấy ra một cái kim vòng tay đưa Đường Diệp, nói là cho nàng sinh nhật lễ vật. Đường Diệp kinh ngạc, chạy nhanh xua tay, nói không cần, nói nàng không thiếu tiền, làm mãi mãi lưu trữ cấp kia mấy cái tiểu nhân liền hảo. Lão thái thái lại không khỏi phân trần đặt ở nàng trong tay, cười nói, và ngụ ý muốn so vòng ngọc tự hảo, hơn nữa cái này mặt trên ấn một vòng lá vàng. Lý Thẩm mua Khi nhìn đến liền nói cái này hẳn là ngươi, mãi mãi chính là hy vọng chúng ta lá cây về sau nhật tử có thể càng ngày càng tốt. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, "Thu, Tân, vòng tay thật xinh đẹp, cảm ơn mãi mãi." Giờ tị chính, Triệu Cửu mang theo nhóm đầu tiên khách nhân đã trở lại, thế nhưng là Đường Thanh Sơn toàn ra. Đường Diệp kinh ngạc, chạy nhanh đón đi lên. Nhị thúc, nhị thẩm, các ngươi như thế nào tới? Đường Thanh Sơn cười cười, hôm nay là ngươi sinh nhật ngày, nhị thúc nhị thẩm tới cấp quá sinh nhật ta. Nhớ rõ, kia mấy năm, chúng ta đều là ở bên nhau cho ngươi quá sinh nhật. Năm trước tuy rằng ngươi không ở, chúng ta cũng như cũng là cả gia đình cùng nhau ăn cơm. Chỉ là, năm nay, ngươi tam thúc sợ là tới không được. Đường Diệp ngẩn ra một chút, chạy nhanh cười đem bọn họ hướng trong nên. Thật cảm ơn nhị thúc nhị thẩm, mau tiến vào. Dứt lời. Nàng còn cười sờ sờ đường hồng cùng đường lan đầu, cười tủm tìm hỏi, hồng hồng, lan lan, tưởng đại tỷ không. Hai cái tiểu nhân chạy nhanh gật đầu, suy nghĩ, đại tỷ đều không quay về xem chúng ta. Đường Diệp ha hả cười, đại tỷ vẫn luôn vội một ít. Phượng Anh, ngươi mang hồng hồng cùng lan lan đi đông viện tìm Linh Linh chơi đi. Đường Diệp cười đối bên người đi theo Phượng Anh nói. Phượng Anh lên tiếng, nhìn về phía đường hồng cùng đường lan, cung kính nói, hồng tiểu thư cùng lan tiểu thư cùng nô tỳ đi thôi. Nô tỳ mang các ngươi đi tìm Tam tiểu thư. Hồng Hồng cùng Lan Lan lập tức bị Phượng Anh cung kính nói sắc mặt bá một chút đỏ, có chút thẹn thùng nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía chính mình nương. Với thị sửng sốt nhìn về phía Phượng Anh cũng thấy được nàng bên hông Treo truy thủ, nàng biết này hẳn là La Cây nữ thị vệ. Nàng do dự một chút hỏi Đường Diệp La Cây có thể hay không không có phương tiện. Đường Diệp cười cười không có việc gì, ta trong viện có đồ chơi, còn có bàn đu dây, các nàng tiểu tỷ muội có thể chơi bàn đu dây. Chỉ là, hồng hồng, các ngươi phải cẩn thận, muốn chiếu cố hảo nhỏ nhất lan lan. Cuối cùng một câu, năng là đối đường hồng nói. hưng hồng chạy nhanh gật đầu, lại nhìn về phía chính mình nương. Với thị gật đầu, kia đi chơi đi, cha mẹ một hồi đi xem người ông bà. Hảo, hai chị em được đến với thị gật đầu, mới vui vẻ đi theo Phượng Anh đi rồi. Phượng Anh một tay dắt một cái, hướng đông viện quả đi. Đường diệp còn lại là mang theo bọn họ vào phòng cho khách, nhị thúc nhị thẩm trước nghỉ xe đi. Uống ly trà. Nói chuyện, nàng thân thủ cho bọn hắn pha trà. Lá cây, trước đường thao, chúng ta đi xem ngươi ông bà, ngươi nương là ở phòng bếp vội đi, một hồi nhị thẩm trực tiếp đi phòng bếp hỗ trợ đi. Với thị chạy nhanh xua tay, bọn họ tính cái gì khách quý nhà, sao có thể ngồi ở này trong khách phòng uống trà. Nghe được bọn họ muốn đi xem ông bà, đường diệp cũng không hảo ngăn trở, chỉ phải mang theo bọn họ đi láo ra tử bọn họ chủ Tây Viện. Nhị lão nhìn thấy đường thanh sơn hai vợ chồng tới, cao hứng không thôi. Lão thái thái tự mình đứng dậy đi đem Đường Thanh Hà bọn họ cho nàng mua một ít trấn trên hiếm lạ thức ăn đem ra hướng con thứ hai cùng con dâu nếm thử. Đường Diệp bùi bọn họ nói một câu nói liền cáo từ rời đi, nói muốn lại đi chiêu đại khách cửa. Hà Thị cùng Lão thái thái chào hỏi cũng đi theo Đường Diệp đi ra ngoài làm Đường Diệp tùng nàng đến phòng bếp. Đường Diệp bất đắc dĩ nhị thẩm phòng bếp có người không dùng được ngươi không có việc gì nhị thẩm đi xem có thể làm gì làm gì giúp đỡ bưng thức ăn cũng đúng không có biện pháp. Đường Diệp đành phải đem nàng tặng qua đi. Đường Diệp mới từ hậu viện ra tới, hứa mặc tới, ôm một cái túi, trong túi ước chừng có thể nhìn ra tới, là dưa hấu. Ngươi từ đâu ra dưa hấu? Đường Diệp kinh ngạc. Tối hôm qua đi ra ngoài tìm một cái trong thôn lão nông nhân ra mua, nhà hắn chính mình hầm lưu trữ, khuyên cắn mãi, chỉ bán cho ta một túi. Hứa mặc nhe răng cười. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, thời gian này, đã là qua ăn dưa hấu mùa. Ngươi lại như thế nào biết kia già có dưa hấu Đường Diệp kinh ngạc, ta phía trước đi nhà hắn cấp tiểu lầu mua quá. Thời tiết nhiệt kia đoạn thời gian, lão gia vì làm tiểu lầu sinh ý hảo chút, tới ăn cơm người, hai người trở lên, mỗi bàn đưa một mâm dưa hấu. Sau lại trên đường không nhiều lắm, ta liền đi theo kia lão nông đi một chuyến nhà hắn kéo dưa hấu, hứa mặc nhẹ răng cười. Nghe hắn nói như vậy, Đường Diệp thở dài, nàng không ở ba tháng, cũng bỏ lỡ trong nhà thật nhiều sự tình, may mắn, có bọn họ những người này ở cha mẹ chung quanh. Cảm ơn ngươi. A mặc. Đường Diệp thành tâm đối hắn nói cảm ơn. Đại tiểu thư khách khí, ngươi cùng chủ tử một lòng vì ta suy nghĩ, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi đâu. Hứa mặc nhẹ giọng nói. Hắn giúp đỡ Đường Diệp đem dưa hấu đưa đến nước trà gian. Đường Diệp cũng theo đi bảo, nhìn nhìn, kia dưa hấu bảo tồn thực hảo, giống mới vừa trích giống nhau, nghĩ đến cũng khẳng định thực ngọt. Nàng cũng chưa nghĩ đến hôm nay còn có thể ăn đến dưa hấu. 536, Tiêu Dung chờ bồi thái tử tới, canh ba. Mấy ngày hôm trước tìm thời gian, nàng đem khương tử dạ cho hắn vấn an phạm lão bên kia đã đáp ứng rồi thu hắn vì đồ đệ sự tình nói một chút, đường thị hứa mặc liền cảm động phải cho đường diệp dập đầu, dọa đường diệp một phen ngăn cản hắn, làm việc cũng không phải là chính mình, sao có thể chịu khởi hắn nhất bái. Hai người khi nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có người chạy thanh âm. Thức mau, khúc tiến trước vọt tiến vào, lá cây, lá cây. Đường diệp cùng hứa mặc đi ra ngoài, khúc tiến cùng hứa mặc chào hỏi, kích động nói, đi. Mau đi xem náo nhiệt đi, nghe người ta nhóm nói, thái tử tọa giá lập tức liền đến chúng ta Đông Hà Trấn, mọi người đã đều đi ra ngoài nên đón đi. A, hôm nay tới sao? Đường Diệp kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, nghe nói, đã tới rồi một dặm mà bên ngoài, liền hầu đại nhân đều tới rồi chấn Tây Khẩu đi nên đón. Thuận nhị trên đường đường phố hai bên, càng la đứng đẩy người, liền quan binh đều ra tới đứng gác giữ gìn trật tự. Thật sự a, Đường Diệp nghĩ thuận nhị phố kia không phải nhà mình tiểu lầu cũng có thể nhìn đến sao. Ta không đi, nhị thúc cùng nhị thẩm bọn họ tới, ta phải chiêu đại khách nhân, ngươi nếu là muốn nhìn, cùng a mặc cùng đi xem đi. Đường Diệp nói chuyện, khỏe miệng lại là gợi lên, thái tử hôm nay tới, có phải hay không nói á dạ hôm nay cũng cùng nhau đã trở lại đâu. Nghe nói, thái tử là muốn đi phủ nha xuống giường, từ chấn tây khẩu đến phủ nha lộ đã đều là kín người hết chỗ, lại không đi, thật là chen không bảo, nhìn không tới. Khúc tiến tuy rằng là đi qua kinh thành người, nhưng là thái tử đó là chữ quân, lại là cái kia trong truyền thuyết trải qua quá chắc trở thái tử, hắn nuôi hắn thật là tò mò khẩn, thật đúng là rất muốn đi xem. Hứa mặc gật đầu, đại tiểu thư không đi tính, ta đưa người đi. Hảo, đi. Khúc tiến là vừa từ nhà hắn xong tới, kéo hứa mặc liền đi rồi. Đường Diệp có chút bật cười, trá lâm lúc này xuất hiện, cười ha hả nói, phu nhân yên tâm, chủ tử cũng cùng nhau đã trở lại, ta vừa lấy được tin tức, chủ tử nói. Giữa chưa trở về trong phủ ăn cơm, còn sẽ mang mấy cái bằng hữu, làm phu nhân cấp đơn độc an bài một gian phòng. Đường Diệp vừa nghe, tức khắc vui vẻ, cười gắt đầu, hảo, ta đã biết. Nghĩ nghĩ, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, nàng lại chạy về đi trong viện thay đổi một thân chính thức điểm quần áo, mới lại đi chủ viện, đem chính phòng kia gian trong khách phòng lại thu thập một chút, nhiều bầy mấy buồn nở hoa hoa, cái bàn lại hảo hảo lau một lần, nàng tính toán, làm á dạ bọn họ ngồi này phòng. Đường Thanh Sơn ngồi nhị lão ngồi một hồi, ra tới ngoại viện đi bộ, muốn hỏi Triệu Cửu xem có hay không chính mình có thể giúp thượng sự tình, lại vừa lúc nghe được khúc tiến khi đó cùng Đường Diệp lời nói: "Thái tử muốn tới, hắn là biết đến, không nghĩ tới thế nhưng là hôm nay, xửng sốt rất nhiều, hắn trở về cùng lao gia tử lao thái thái lại đánh cái này tiếp đón, cùng Triệu Cửu nói một tiếng, liền đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Có thể một thấy thái tử phong thái, kia chính là một tiếng may mắn a. Chỉ là hắn mới đi đến thuận nhị phố lấy cớ liền nhìn đến thuận nhị trên đường kín người hết chỗ bất quá là đường phố hai bên đứng đầy người hỏi ý một chút người chung quanh hắn mới biết được lần này bồi thái tử tới còn có cái kia đã cứu thái tử Kiêu dũng trở thái tử cùng tiêu dũng trở kia đoạn chuyện xưa hiện giờ tống quốc người là mọi người đều biết ngay cả đường thanh sơn này đó dân chúng cũng nghe đến quá không ít người truyền sướng này tiêu dũng trở anh dũng cứu thái tử sự tích lúc này chính là mọi người trung gian còn thỉnh thoảng nói kia đoạn chuyện xưa Đường Thanh Sơn chính là tưởng quên đều khó. hắn tưởng hướng đường phố đối diện mà đi, muốn đi từ lầu, nhưng căn bản đi không được, trên đường phố người quá nhiều, quan binh đem giao lộ thủ gác gao, không cho bất luận kẻ nào ở trên đường phố đi lại. Lúc này, hắn mới biết được, Đông Hà Trấn nhìn không lớn, người nhưng thật ra không ít. Liên ở đường Thanh Sơn cũng đi theo nhón chân mong chờ, tưởng tận mắt nhìn thấy xem thái tử cùng kêu dung chờ là bộ dáng gì khi, đột nhiên nghe được phía Tây truyền đến mọi người hô to thanh, hoang nên thái tử điện hạ. Theo kêu, bọn họ đều tạch một chút quỳ xuống đi ngay giá. Theo phía trước người quỳ xuống, mặt sau người sửng sốt lúc sau, cũng theo sắt quỳ xuống. Quỳ tới rồi đường thanh sơn trước mặt, hắn sửng sốt lúc sau, cũng chạy nhanh quỳ xuống đi, đồng thời hướng về lộ trung gian kia chậm rãi mà đến một đội nhân mãi nhìn lại. Xa giá còn có chút xa, ước chừng có thể nhìn đến trung gian phía trước có ba người cưới ngựa đi tới, mặt sau đi theo mấy chiếc xe ngựa, hai bên gắt gao che chở hai đối thị vệ, cũng là mỗi người cưới ngựa kia mã vừa thấy chính là biêu hán cường tráng hảo mã. Thái tử không thể so hoàng thượng, mọi người vẫn là dám ngẩn đầu đánh giá thái tử, đặc biệt là thái tử sắp đi tới khi, mọi người đặc biệt tưởng một thấy thái tử phong thái. Thái tử Tống Tuấn Kiệt cưới ngựa đi ở trung gian, bên trái là kiêu dũng trờ khương vân, bên phải là thế tử tiêu thịnh bồi ở phía sau, còn có vài vị tướng quân đi theo. Phía sau bọn họ, đi theo cũng ngồi trên lưng ngựa hầu đại nhân, hầu đại nhân trong lòng thở dài, này vẫn là hắn lần đầu tiên bị nhiều như vậy bá tánh vây xem bằng vẫn là thái tử vị phong phong giữ doanh đại tướng quân lý chiết càng là mang theo vài vị tham tướng ở hai bên đường đi theo đi để ngừa ngăn có cái gì bất chắc bọn họ sáng nay liền đi năm dặm mà bên ngoài chờ tiếp giá hoa hạc cũng ở trong đó phương bắc phòng giữ doanh tổng binh đại tướng lý chiết là hôm nay cái thứ nhất bị khương tử dạ kinh hách đến người đương biết hắn là tiêu dũng trở khi hắn theo bản năng nhìn hoa hạc liếc mắt một cái này không phải hoa hạc cái kia biểu ca sao hắn thế nhưng chính là cái kia tiêu dũng trở Kinh hách qua đi, Lý triết nương ít người khi, chạy nhanh cấp Khương tử dạ hành lễ nhận thân, Khương tử dạ cười vô vô bờ vai của hắn, nói đa tạ hắn mấy năm nay đối với nhà mình biểu đệ chiêu cố. Lý triết sợ hãi rất nhiều, cũng cảm thấy may mắn, càng là vui mừng, nói như vậy, chính mình cũng coi như là trong chiều có người người. Sách, vẫn là nhà mình nữ nhi ánh mắt hảo, nhìn chúng tiểu tử hào, này thân thích càng tốt. Lúc này, Khương tử dạ ở trên ngựa cưới, vừa đi, một bên cảnh giác nhìn quét chung quanh cũng hy vọng có thể nhìn đến kia đạo tưởng niệm hơn một tháng thân ảnh đáng tiếc hắn một đường đi tới căn bản không thấy được lá cây đi tới đi tới hắn thấy được quỷ chính ngẩng đầu ngây ngốc nhìn chính mình đường thanh sơn gì đường diệp nhị thúc tới chân trên có phải hay không tới cấp lá cây quá sinh nhật đâu hắn hơi hơi hướng về phía đối phương gật gật đầu tiếp tục đi phía trước lại đi phía trước lại thấy được khúc tiến cùng hứa mặc khúc tiến lúc này cũng là một bộ ngốc ngốc bộ dáng nhìn hắn miệng dương đều quên mất khép lại Người chung quanh như cũ lớn tiếng kêu hoang nên thái tử khẩu hiệu, Khương Tử Dạ cũng vô pháp cùng bọn họ nói cái gì, chỉ là hướng về phía bọn họ gật gật đầu, nhàn nhạt cười một chút. Lần này Tử, ven đường mọi người kích động, Tiêu Dung chờ hướng về phía bọn họ cười. Thái tử thoáng hướng hắn bên này lại gần một chút, thấp giọng nói, "Hầu gia, kia hai vị công tử ngươi nhận thức?" Khương Tử Dạ gật gật đầu, "Ân, bằng hữu." Thái tử câu môi cười, "Ta phòng trừng, ngươi này một lộ mặt, đến dọa hư không ít người." Vì bồi ta trở về, Ngươi hy sinh quá lớn. Ta cũng thật tò mò, Ngươi mấy năm nay, Là như thế nào giấu được bọn họ. Khương tử dạ cười cười, Bên này người, Không mấy cái biết kiêu dung trở là của ai. Thái tử bừng tỉnh, Nga, Thì ra là thế. 537, A dạ là kiêu dung trở dọa ngốc một đám người, Canh một. Di, Này không phải tiêu công tử cùng A dạ sao. Liên ở hai người bọn họ vừa dứt lời hạ không lâu, Ven đường truyền đến một đạo kinh ngạc nói thầm thanh. Khương tử dạ hướng bắc biên xem qua đi. Liền thấy được đường thanh hà cũng ở ven đường quỳ, chính kinh ngạc nhìn hắn. Hắn chạy nhanh đối thái tử thấp giọng nói, đó là ta nhạc phụ, ta qua đi chào hỏi một cái. Thái tử gật gật đầu, cười cười. Khương tử dạ nhảy xuống ngựa, đi rồi về quá khứ, nâng dậy đường thanh hà, cha, ngày hôm nay tới tự lầu. Lá cây đâu? Đường thanh hà ngây ngốc nhìn trầm chầm, chầm khương tử dạ, quên mất đáp lời. Như vậy a dạ, là hắn sở xa lạ, một thân màu đen mãng bảo thêm thân, tơ vàng đường cẩm lưng. Trên đầu cũng mang con ngũ, cả người nhìn qua, là như vậy tinh quý, như vậy có khí thế, này thật là a dạ sao? Cha. Khương Tử Dạ lại kêu một tiếng ngây ngốc Đường Thanh Hà, bất đắc dĩ để sát vào hắn, nhẹ giọng nói, "Cha, ngươi trước thu thập một chút hồi phủ ta trong chốc lát sẽ mang theo thái tử cùng thế tử qua khứ." Đường Thanh Hà lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, chạy nhanh cung kính lên tiếng, "Là." Kia hầu ra hai chữ, hắn lại là tạm ở trong cổ họng, chưa nói ra tới. Này cũng Quá không thể tưởng tượng. Tiêu thịnh lúc này cũng ở trên ngửa cười ha hả hướng về phía đường thanh hà chắp tay thi lễ, đường bá phụ, lại gặp mặt. Đường thanh hà chạy nhanh không người đáp lễ, đúng vậy, thế tử mạnh khỏe. Trước kia chỉ biết thế tử là á dạ sư đệ, liền cảm thấy là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Hiện giờ biết á dạ thế nhưng là hầu ra, hắn này trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Tiếp theo đường thanh hà lại chạy nhanh cấp thái tử quỳ xuống khái đầu, hô to thái tử thiên tuế. Thái tử bị hắn nói cho cười. Đường bá phụ không cần đa lễ. Đường Thanh Hà nghe được thái tử cũng xưng hô hắn vì bá phụ, tức khắc chân có chút nhũn ra, người có chút lơ mơ, trong óc choáng váng. Khương Tử Dạ xoay người lên ngựa, hô một tiếng tiếp tục đi, bọn họ đi phía trước đi đến. Hầu đại nhân nhìn Đường Thanh Hà liếc mắt một cái, đầy mặt ý cười, trong lòng cũng hâm mộ không thôi, hầu gia này cũng coi như là cấp cái này nhà phụ ước trừng mãn mối. Hai bên các tướng quân cùng các hộ vệ còn lại là ở Khương Tử Dạ bọn họ dừng lại trong khoảng thời gian này thần trương hộ ở thái tử chung quanh, sợ có kia không có mắt làm ra điểm chuyện gì tới. Chờ thái tử đoàn người qua đi, đã đi xa, đường thanh hà còn chết lặng tại chỗ đứng, ngây ngốc không biết nên làm điểm gì. Đường nam vốn là đi theo hắn ra tới xem thái tử, lại không tưởng, hắn cũng bị dọa tới rồi, toàn bộ hành trình liền nhìn chằm chằm tỷ phu nhìn, quên xem thái tử trông như thế nào. Lúc này thấy bọn họ đi xa, hắn mới chạy nhanh tiến lên kéo một chút đường thanh hà, đại bá, chúng ta cần phải trở về. Đường Thanh Hà như ở trong ngậu mới tỉnh, chạy nhanh chuẩn bị hồi tiểu lầu, lại bị người chung quanh nhóm hống một chút vây đi lên, vây quanh hắn mồm 5 miệng mười hỏi lên. Đường Lão Bản, cái kia, là cái gì của ngươi người A, thế nhưng tiêu cha ngươi. Cái kia, là kêu dũng chờ sao. Hắn nhưng không nghe nói này đường Lão Bản có nhi tử, nữ nhi nhưng thật ra biết có ba cái. Đường Thanh Hà ấp đúng nói, nhà ta con rể. Hoa, nhà ngươi nữ nhi quả nhiên có bản lĩnh, thế nhưng tìm cái hậu ra làm con rể. Đây là như thế nào gặp phải? Đường Thanh Hà yên lặng nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong lòng bất đắc dĩ, ta cũng muốn biết. Những người khác còn mồm năm miệng người hỏi, nhưng Đường Thanh Hà lại không có thời gian cùng bọn họ chu toàn, chạy nhanh đẩy ra đám người, trở lại tử lầu, dặn dò Nghiêm Linh, "Nghiêm Linh, ta phải hồi phủ đi, ngươi xem ăn cơm người không nhiều lắm sau, liền chạy nhanh làm cho bọn họ thu thập, cũng về nhà đi. Ngươi cũng sớm một chút hồi phủ tới." Nghiêm Linh gật đầu. "Chủ tử cái gì thân phận, hắn là biết đến." Cho nên cũng không kinh ngạc. Mà khắc còn có một người cũng thấy được Khương Tử Dạ, càng là dọa chân rút gần, ban ngày bỏ không đứng dậy, đó chính là Trương nhớ dạy phô Trương lão bản Trương Bình. Hắn ở nhận ra Khương Tử Dạ kia một khắc, trong đầu hống một tiếng, Đường Diệp hôn phu. Hắn như thế nào ở thái tử bên người? Lại nhớ đến mọi người nói Tiêu Thế Tử, Tiêu Dũng Trở, cũng liền đoán được Khương Tử Dạ thân phận, Tiêu Dũng Trở. Đó là cỡ nào làm người nhìn lên một thân phận, mà hắn, thế nhưng còn cho chính mình đưa quá hóa dọn quá dày cái dương. Trương Bình càng nghĩ càng cảm thấy chính mình sắp tạc, này cũng quá làm người sợ hãi, nghĩ đến trước kia chính mình đem hắn đương mã phu sai xử những ngày ấy, trương Lão bản trên chán chảy ra một tầng tầng mồ hôi lạnh. Muốn nói, sở hữu tại đây con phố thượng nhìn đến Khương tử dạ, hơn nữa nhận ra hắn tới, cũng bị dọa không nhẹ người, lợi hại nhất, liền số bên kia đường thanh vân. Hắn hôm nay là tới trong thị trấn mua sắm đồ vật, hôm nay là lá cây sinh nhật ngày hắn nhớ rõ. Nhưng hắn lại không mặt mũi đi đại ca trong phủ cấp lá cây quá sinh nhật, chỉ nghĩ mua vài thứ, thắc cá nhân cấp lá cây đưa điểm sinh nhật lễ vật Lại không nghĩ, nghe người ta nói thái tử muốn tới, hắn liền ở bên đường chờ chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn chờ tới, là A dạ làm bạn ở thái tử bên người. Hôm nay bồi thái tử, một cái là kiêu dũng chờ một cái là thế tử, A dạ khẳng định không có khả năng là thế tử, như vậy, liền khẳng định là kiêu dũng chờ Hắn ngương ngốc. Mai cho đến thái tử bọn họ đoàn người qua đi, cũng chưa dám ngẩn đầu chính diện cùng A dạ lướt nhau. Hắn đã bị hoàn toàn dọa tới rồi, lá cây cái này hôn phu, căn bản không phải cái gì sát thủ, nhân ra thân phận thật sự, thế nhưng là kiêu dũng trở. Lúc này lại nhớ đến đến từ giai đoạt đại ca ra sân sự tình, đường thanh vân chỉ cảm thấy trong óc cầm ẩm vang lên, sắp nổ mạnh. Sao có thể, A dạ như thế nào sẽ là kiêu dũng trở? Kiêu dũng trở ba năm trước đây cũng đã bị phong kiêu dũng trở, mà lá cây nhận thức á dạng. A dạ làm đại ca gia thượng môn nữ tế, là năm trước sự tình. Như vậy tưởng tượng, hắn càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn lại nghĩ tới kia một ngày, A dạ vui vui vẻ vẻ bồi lá cây trở về, lại bị Hà Thị một hồi lời nói bước rời đi đại ca gia cảnh tượng. Hắn biết, nhà mình xong rồi. Chính là, nghĩ đến mất chi nhớ Hà Thị, hắn đầu càng là đau lợi hại, liền như vậy ngơ ngốc đứng ở trên đường cái, thẳng đến mọi người đều đi xong rồi, hắn vẫn là không nhớ tới, chính mình nên đi làm chuyện gì. Đường Diệp chạm ngồi ở tiến trong viện tiểu cây hoa quế hạ, yên lặng uống hoa quế trà, đôi mắt lại là không khỏi hướng cổng lớn nhìn, chờ mong có thể nhìn đến Á Dạ Sải bước tiến vào, lại không nghĩ đợi một canh giờ, hắn còn không có tới, nàng trong lòng thất vọng, có phải hay không Thái tử không bỏ hắn rời đi đâu? Mà nàng nước trà cũng uống vài ly, lúc này nàng rốt cuộc ngồi không yên, đứng lên chậm rãi đi tới, đi tới đi tới, liền cảm thấy mắt tiểu tưởng đi tiểu. Đường Diệp tường nghẹn, nhưng nước tiểu ý càng ngày càng rõ ràng, không có biện pháp. Nàng đành phải cùng phượng anh nói một tiếng, liền hướng nhà xí chạy. Thượng xong nhà xí ra tới, nàng lại thấy đến khúc tiến cùng hứa mặc đỡ đường thanh sơn một bước nhoáng lên đi đến, chạy nhanh đón đi lên. Nhị thúc đây là làm sao vậy? Đường Diệp kinh ngạc hỏi. Hứa Mặc con hảo vốn dĩ cũng biết nhà mình chủ tử thân phận, khúc tiến này sẽ lại vẫn là chân mềm. Vừa rồi hắn là bị hứa mặc đỡ xoay người muốn trở về đi, nhưng là đảo mắt, bọn họ nhìn đến còn quỳ trên mặt đất đường thanh sơn, nghi thầm, này không phải là cây nhị thúc sao? Trước kia ở đường ra gặp qua một lần Hai người đành phải qua đi đỡ hắn một phen Cùng nhau hồi đường thanh hà ra Bọn họ biết hắn khẳng định cũng là bị sợ hãi 538 A dạ muốn mang theo thái tử tới trong nhà Canh hai. Đường Diệp nhìn bọn họ như vậy Trong lòng suy đoán Hay là bọn họ nhìn đến A dạ Bị dọa thành như vậy Cũng không đến mức đi Khúc Tiến nuốt nuốt nước miếng Nhẹ dọng hỏi lá cây Chúng ta vừa rồi nhìn đến A dạ Ở Khúc Tiến xem ra Đường Diệp là cũng không biết hương tử dạ thân phận Bằng không nàng cũng không có khả năng như thế chấn định Đường Thanh sửng sốt Thật sự A dạ đã trở lại kia hắn như thế nào nàng ý thức là nói kia hắn như thế nào không trở về Khúc tiến sợ nàng nghĩ sai rồi Chạy nhanh nói A dạ bồi người khác trở về Phỏng chừng một hồi liền đã trở lại Đường Thanh Sơn lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây Hắn liền khúc tiến tay chậm rãi đứng vững vàng La cây Ngươi có biết A dạ là bồi ai trở về Đường Diệp chớp chớp mắt Nhẹ giọng nói câu, các ngươi không phải đi xem náo nhiệt đi sao? Thấy thế nào đến A dạ? Bởi vì A dạ chính là bồi thái tử trở về. Đường Thanh Sơn nuốt nuốt nước miếng, nói. Đường Diệp hiểu rõ, quả nhiên, hắn là bồi thái tử trở về, chẳng lẽ, đây là hắn nói muốn đem thân phận sự tình nói ra, chẳng lẽ, đây là hắn cái gọi là biện pháp? Chính là, thái tử như thế nào bị trộn lẫn vào được? Đến tột cùng là thái tử phối hợp hắn, vẫn là hắn mượn lần này cơ hội thuận nước đẩy thuyền. đáng thiếp, Còn không đợi đường Diệp suy nghĩ cẩn thận, trong viện lập tức chuyển đến vài đạo không dám tin tưởng thanh âm. Cái gì? Thanh Sơn, ngươi nói á dạ là bồi ai trở về. Phía tây sân cửa, chuyển đến Lao Thái Thái một tiếng rồn rập hỏi rõ. Đúng vậy, Thanh Sơn, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Bạch thị cùng với thị hai người vây quanh tạp dề, đang từ chủ viện đại môn ra tới, cũng nghe tới rồi đường Thanh Sơn nói. Với thị đã nhanh chóng chạy hướng về phía đường Thanh Sơn, cha hắn. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến á dạ bồi thái tử đã trở lại. Đường Thanh Sơn nhìn nhà mình lão bà, tiên lặng gật gật đầu. Này sẽ, hắn nhìn đến mọi người kia một bộ bị dọa đến biểu tình, ngược lại nhưng thật ra chậm rãi chấn định xuống dưới. Này nhị vị công tử cũng thấy được. Này hai cái, hắn không nhớ kỹ bọn họ tên họ, chỉ trước kia gặp qua một lần. A tiến A, có phải hay không thật sự, ngươi thật sự nhìn đến á dạ là bồi thái tử trở về. Bạch thị suốt ruột hỏi khúc tiến. Khúc tiến nuốt nuốt nước miếng, Đúng vậy. Bá mẫu, ta lúc ấy đầu đều nốc, nghe người ta nhóm nói là Tiêu dũng chờ cùng một vị thế tử bồi thái tử trở về, chính là nhìn đến bồi chính là Tiêu thế tử cùng đêm ca khi, ta liền ngốc, sau đó chậm rãi mới phản ứng lại đây. Tiêu thế tử là thế tử, như vậy đêm ca chẳng lẽ là kia Tiêu dũng chờ? Có thể hay không là thay đổi người khác trở về, nhưng ta lại cảm thấy loại chuyện này không có khả năng có sai. Hơn nữa ta nhìn đến đêm ca còn đi theo đường Bá phụ nói chuyện. Bạch thị vừa nghe có chút ngốc ngốc. A dạ là kiêu dũng chờ, Lão ra tử cùng Lao Thái Thái lúc này cũng vội vàng đi ra, Thanh Sơn, các ngươi không nhìn lầm, A dạ thật là bồi thái tử. Đường Thanh Sơn gật đầu, Nương, ta không nhìn lầm. Lão Thái Thái cùng Lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khác sắc mặt xoát một chút liền trắng, bọn họ nhớ tới phía trước bọn họ đối A dạ nói qua những lời này đó, cùng đã làm những cái đó sự, tức khác cảm giác trên mặt nóng rất đau. Chẳng lẽ bọn họ thật sự sai rồi, A dạ căn bản không phải cái gì sát thủ Mà là kia cái gì hầu ra? Sao có thể, hắn không phải khương gia thôn cô tiểu tử sao? Lá cây không phải nói hắn ở bên ngoài là làm buôn bán sao? Lão Thái Thái đột nhiên nhìn về phía đường Diệp, gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Lá cây, ngươi có phải hay không đã sớm biết ra dạ thân phận? Đường Diệp sửng sốt, nhìn về phía Lao Thái Thái, liền thấy được nàng trong mắt nghiêm khắc. Nàng đang muốn nói chuyện, trên cửa lớn lại có người vào được, đường thanh hà vội vàng đã trở lại, bên người còn đi theo vẻ mặt mộng bức đường nam. Nương. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, triệu cửu, ngươi chạy nhanh an bài người lại đi ra ngoài mua tốt hơn một ít trái cây cùng hàng khô, đem chúng ta nơi này hiếm lạ thức ăn mua chút trở về. Triệu cửu lên tiếng, là, lao ra. Cha hắn, ngươi có phải hay không cũng nhìn đến á dạ. Bạch thị chạy nhanh đón nhận đi hỏi. Lao thái thái xem đường thanh hà nói lời này, cũng không hảo hỏi lại đường diệp cái gì, mà là nhìn về phía đường thanh hà, cũng hỏi, thanh hà, ngươi thật sự nhìn đến á dạ là đi theo thái tử bên người. Đường Thanh Hà cười ha hả gật đầu, đầy mặt hồng quang, "Đúng vậy, nương, a dạ còn chuyên môn từ trên ngựa xuống dưới đem quỳ ta nâng dậy tới, còn làm cho như vậy nhiều người cùng thái tử mặt, xưng hô cha ta đâu, nhưng đem những người đó hâm mộ hỏng rồi." Lão thái thái nhíu nhíu mày, ngươi xác định hắn là kiều dũng trở. Nay còn chưa đâu vào đâu cả đâu, liền kêu thượng cha. Có hay không đem lá cây đương hồi sự? Ách, mọi người đều có chút trố mắt nhìn lão thái thái liếc mắt một cái, lời này là nói như thế nào? Đường Diệp cũng yên lặng nhìn nhìn chính mình mãi mãi một đêm, cũng không biết nàng là thế người trong nhà cao hứng, vẫn là không cao hứng. Đường Thanh Hà hiển nhiên cũng không đem Lão thái thái nói quá đương hồi sự, chạy nhanh đối với triệu cửu phất phất tay, mau đi, ngươi tự mình đi, lấy lòng. Nói chuyện, còn từ trong lòng ngực lấy ra một trăm lượng một trương ngân phiếu cấp triệu cửu, làm hắn đi mua đồ vật. Đường Diệp lúc này nói, dưa hầu hứa mặc cấp mua hồi một tuổi tới, lại mua điểm khác hiếm lạ thức ăn liền hảo. Ta hiện tại đi phòng bếp cho bọn hắn làm chút tinh xảo điểm điểm tâm." "Là, đại tiểu thư." Triệu Cửu lên tiếng, mang theo một cái thị vệ đi rồi. Đường Thanh Hà cũng không nhàn rỗi, đối Bạch thị nói, "Ngươi chạy nhanh đi thu thập một chút, một hồi ở chủ viện chiêu đãi bọn họ, á dạ nói sẽ mang thái tử cùng thế tử lại đây." "A." Mọi người vừa nghe, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, thái tử không ngừng tới Đông Hà trấn, còn muốn tới nhà mình. "Hắn, cha hắn, á dạ nói muốn mang thái thái tử tới." Bạch Thị bị dọa có chút phát run, không ngừng chân run, môi cũng run lợi hại, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Đường Thanh Hà gật đầu, duỗi tay đỡ lên nàng cánh tay, suốt ruột nói, không sai, là A giả nói, mau, chạy nhanh đi thu thở. Trong phòng bếp nhân thủ không đủ dùng, ta đem Đường Nam mang về tới, một hồi nghiêm ninh còn sẽ mang vài người trở về, ngươi đừng động phòng bếp sự, bọn họ sẽ qua tới cấp làm bàn tiệc. Hảo, hảo, hảo. Bạch Thị kích động lên tiếng, chạy nhanh hướng chủ viện đi, hai người vội bộ dáng đều đem bên kia đứng lao ra tử cùng lao Thái Thái đều xem nhẹ. Đường Thanh Sơn vừa thấy cũng biết hiện tại là quan trọng thời điểm, chạy nhanh đối nhà mình lao bà xua tay. Ngươi chạy nhanh đi phòng bếp cấp hỗ trợ đi, cẩn thận chút. Với thị vội gật đầu, chạy nhanh quay đầu hướng phòng bếp chạy. Đường Nam vừa thấy cũng cất bước đuổi kịp. Thím, ngươi từ từ ta, ta cũng đi làm việc. Đường Thanh Sơn quay đầu lại nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, đột nhiên mới phát hiện cái này chất nữ lúc này đống nhiên nhìn lại, đầy mặt um dung hoa quý. Ánh mắt sắc bén phi thường, hắn không dám tin tưởng xoa xoa mắt, lại nhìn kỹ, lá cây vẫn là lá cây, chỉ là, sắc thật, lá cây này tướng mạo không ngừng mỹ lệ, còn mang theo một tia quý khí. Lá cây, vậy ngươi đi chút vội, nhị thuốc hồi tây viện bồi ngươi ông bà đi. Đường Thanh Sơn đối đường Diệp chạy nhanh nói. 539, Khương Đại ca, tẩu từ đâu? Canh 3. Đường Diệp hướng về phía đường Thanh Sơn gật gật đầu, cười lên tiếng, vậy phiền toái nhị thuốc. Khai Tịch khi ta sẽ làm người đi thỉnh các ngươi. Đường Thanh Sơn vội gật đầu lên tiếng, qua đi đối nhị lao nói, cha, nương, chúng ta về trước sân nghỉ ngơi đi, đại ca bên kia vội thực. Lao ra tử cùng lao thái thái đôi mắt vẫn luôn nhìn đã vào chủ viện đường Thanh Hà cùng bạch thị kia vui sướng bóng dáng, trong lúc nhất thời, có chút buồn bã. Hảo, trở về đi. Lao ra tử lên tiếng, thanh âm rõ ràng dàn mua rất nhiều, xoay người hướng Tây viện đi. Đường Diệp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ. Cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp thân trở về chính mình trong viện đi thay quần áo, nàng muốn đi phòng bếp cấp á dạ bọn họ làm chút điểm tâm. Nàng căn bản không biết thái tử sẽ đến, chỉ cho rằng á dạ trở về, nàng cũng liền có thể xuyên mị mỹ bồi hắn. Thái tử tới, nhà mình hôm nay chuẩn bị này đó ăn, sợ là không cái quá xuất sắc, đành phải chính mình làm chút hiếm lạ điểm tâm tới chiêu đái thái tử. Linh linh mang theo hồng hồng cùng lan lan còn ở trong sân chính chơi vui sướng, thấy đường diệp trở về, chạy nhanh hỏi, tỷ tỷ bên ngoài làm sao vậy? Như vậy xảo. Đường Diệp cười nói, một hồi ngươi tỷ phu sẽ mang theo khách nhân tới, nhị thẩm ở phòng bếp hỗ trợ, ngươi giúp đỡ chăm sóc hảo hồng hồng cùng lan lan. Là, tỷ tỷ yên tâm. Linh Linh hiểu chuyện gật đầu. Đường Diệp lưu loát thay đổi một bộ quần áo, liền chạy nhanh đi phòng bếp chuẩn bị làm điểm tâm. Khúc tiến cùng hứa mặc còn lại là đi tìm đường Thanh Hà, nhìn xem có cái gì là bọn họ có thể làm được. Thời điểm không lớn, Lưu Thiên Đinh cũng tới, ba người cùng nhau bồi đường Thanh Hà chờ. Ở đường diệp chuẩn bị kia gian trong khách phòng, bọn họ lại đem phòng trong quải trang trí đều thay đổi một lần, đem ghế giữa lót lại thay đổi một lần tân, làm xong này đó, nhìn mới tinh phòng trong, bọn họ thoáng an lòng một ít. Đường phủ bên này lại bận rộn chuẩn bị, phủ nha bên kia cũng là náo nhiệt phi thường, thái tử một hàng bị hầu đại nhân phủ nha nội biệt thự. Nơi đó, chuyên môn có một cái sân, chính là dùng để chiêu đái mặt trên tới tuần tra các đại nhân, chỉ là, lúc này đây, sợ là này biệt thự chiêu đái cấp bậc cao nhất nhân vật. Phong giữ doanh tổng binh lý triết tướng quân cũng bồi bọn họ tới rồi biệt thự. Sau đó lập tức liền đem nhân mã giải rác ở chung quanh bảo hộ thái tử an uy. Hầu đại nhân ở tự mình mang theo cấp thái tử cùng tiêu dũng chờ thế tử vài người dàn xếp hảo nơi ở sau, phân phó người đưa tới nước gấm cung bọn họ rửa mặt sau, liền chạy nhanh phân phó bếp viện bên kia phải làm mấy trên bàn hảo bàn tiệc tới chiêu đại thái tử. Nhưng không nghĩ tới, hắn bên này mới vừa phân phó đi xuống, có thị vệ tới bẩm báo. Thái tử cùng hầu ra thế tử ba người lưu lại lời nói, hôm nay không ở biệt thự dùng nữa, liền cải trang đi ra ngoài. Nghe được bọn họ cải trang đi ra ngoài, hầu đại nhân mí mắt run lên, chân mềm đũn, từ xưa, hạ quan, sợ nhất chính là cấp trên cải trang vi hành. Mau, mau chạy nhanh an bài người đi theo, bảo hộ thái tử cũng an toàn. Kỳ thật, hắn chính là muốn biết thái tử cũng bọn họ đi nơi nào. Lại không nghĩ, thực mau thị vệ hồi bẩm, hầu ra mang theo thái tử bọn họ trực tiếp hướng đường ra đi. Hầu ra thở dài, vậy được rồi, nếu đi đường ra, chính mình cũng bất lo. Đi lặng lẽ nói cho đường ra quản ra, thái tử bọn họ ở trong phủ, tất cả cấp dùng tốt, chờ thái tử rời đi sau, bản quan sẽ cho bọn họ trợ cấp. Thị vệ gật đầu, lại đi ra ngoài, hầu đại nhân lúc này mới thoáng yên tâm rất nhiều. Đường phủ, đường thanh hà bọn họ chuẩn bị ổn thỏa sau, liền chạy nhanh cung kính đi cổng lớn chờ. Lão ra tử cùng lao thái thái còn có đường thanh sơn cũng bị tiêu lên, các chủ nhân đến cùng nhau nên giá. bọn họ không chờ bao lâu, liền nhìn đến đoàn người vào nhà mình trụ này khoan ngõ nhỏ, phía trước ba vị quần áo hoa lệ công tử, phía sau chỉ đi theo vài tên tùy thân thị vệ. lần đầu, lại không ai. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cùng với khúc tiến mấy cái chạy nhanh cung kính đón nhận đi liền quỳ xuống dập đầu. mặt sau lão gia tử cùng lão thái thái cũng ở Đường Thanh Sơn nâng đỡ hạ chạy nhanh quỳ xuống. cùng nên thái tử điện hạ. Đường Thanh Hà lớn tiếng hô một tiếng. thái tử cười tiến lên hư đỡ một chút. Bá phụ xin đứng lên, bổn cung tới cấp các ngươi thêm phiền thoái. Đường thanh hà lên, xua tay, thái tử có thể tới hàn xá, là thảo dân vinh hoạnh, Mau, bên trong thỉnh. Hầu ra thỉnh, thế tử thỉnh. Khương tử dạ nghe được đường thanh hà kêu chính mình hầu ra, cười khúc khích, khó được đem cha dọa thành cái dạng này. Hắn cũng thấy được lao ra tử cùng lao thái thái, nghĩ nghĩ, hắn đi qua đi, tự mình đem nhị lao nâng dậy, ông bà xin đứng lên. Lao ra tử cùng lao thái thái yên lặng nhìn khương tử dạ. Chậm rãi ở hắn nâng đỡ hạ đứng lên. Khương tử dạ cũng không lại cùng bọn họ nói lời nói, quay đầu lại làm những người khác cũng lên sau, quay đầu lại đối đường Thanh Hà cười, bất đắc dĩ nói. Cha, ngài còn giống như trước giống nhau, têu ta A dạ liền hảo. Là, hầu ra. Đường Thanh Hà ho nhẹ một tiếng, khách khí nói. Ít nhất, trước mắt, A dạ còn không phải nhà mình con rể, này nên kính còn phải kính. Khương tử dạ đem trước đại môn quỷ những người này nhìn một vòng, không có la cây. Hắn cũng không hảo trực tiếp hỏi đường thanh hà, chỉ ý bảo bọn họ tiến sân. Bạch thị bọn họ lúc này mới chạy nhanh đứng lên, thái tử đi đầu đi vào sân, nhìn đến trong viện chỉnh chỉnh tê tề, Trong viện còn có hai viên cây hoa quế, khỏe miệng nhẹ cong, cười cười, đây là cây hoa quế đi. Đúng vậy, điện hạ, là chúng ta năm nay mua này chỗ sân sau, lá cây mua thành niên thụ di tải trở về. Đơn giản là trước kia chúng ta chủ quá lao sân có hai viên cây hoa quế, bọn nhỏ niệm tưởng thường dưới tảng cây chơi đùa thời gian. Bên này cũng liền mua hai viên thành niên thụ di tải trở về. Đường thanh hà lúc này nhìn đến hiền lành thái tử, hơn nữa có khương tử dại trong lưng, thế nhưng cảm thấy một chút cũng không sợ, còn yên lặng lại nhảy cấp thái tử giới thiệu. Thái tử nghe xong, ha hả cười, gật đầu, ôn hòa nói, đúng vậy, khi còn nhỏ ký ức là để cho người khó quên. Mặt sau đi theo lão già tử cùng lao thái thái tức khắc cảm giác trong đầu hong một tiếng, này sẽ, bọn họ mới hoàn toàn xem như biết, chính mình làm sai. Lão đại gia toàn ra trong viện di tải này thành niên cây hoa quế, là nguyên nhân này, bọn họ thế nhưng rất tưởng niệm kia sân cây hoa quế. Khương tử dạ đi theo thái tử bên người, khỏe miệng vẫn luôn kiều, trong lòng cấp đường thanh hà dựng cái ngón tay cái, không hổ là lá cây trà hắn tin tưởng, lão gia tử cùng lao thái thái, này trong lòng phỏng trừng bị chọc vỡ nát máu chảy đầm địa đi. Thái tử nhìn trung quanh trung quanh liếc mắt một cái, tới gần Khương tử dạ, thấp giọng nói, Khương đại ca, tẩu tử đâu? Khương tử dạ thấp giọng nói Phòng Trừng đi phòng bếp cho ngươi làm ăn ngon đi. Thái tử vừa nghe, tức khắc cười. Hai người bọn họ thanh âm tuy rằng thấp, người chung quanh cũng là đều nghe được. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Trộm nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng càng là vui vẻ lực hai, á dạ quả nhiên hiểu biết lá cây. Tiêu Thế tử cũng nghe tới rồi, lập tức quay đầu lại hỏi Đường Thanh Hà, "Bá phụ, phòng bếp ở đâu? Sư phụ ta làm điểm tâm, ta muốn đi nhìn, trở về ta có một cái tổng cảm thấy làm được không đúng, cùng sư phó trước kia làm được hương vị không giống nhau." Đường thanh hà nhìn hắn một cái, ha hả cười, thế tử, người này. Không có việc gì, ta đây là quần áo cũ. Hắn biết đường thanh hà là nói hắn ăn mặc chú trọng, tiến phòng bếp thích hợp sao. Người cấp gì, một hồi ta mang người đi. Khương tử dạ lúc này ra tiếng, chê cười, chính mình còn không có nhìn thấy lá cây đâu, như thế nào có thể làm hắn tiên kiến đến. Thái tử nghe xong, buồn cười lên. 540, điện hạ, đây là ta ái nhân, canh một. Tiêu thịnh vừa nghe, minh bạch cũng không hề nói đi tìm đường Diệp, ngoan ngoãn đi theo thái tử mặt sau vào đường Thanh Hà cho bọn hắn chỉ phòng cho khách. Thái tử tiến vào sau, trước ngồi ở đường Thanh Hà chỉ chủ vị thượng. Sau đó, Khương Tử Dạ cùng Tiêu Thịnh một bên một cái, ngồi ở thái tử hai bên, trình bảo hộ trạng thái. Đường Thanh Hà lúc này cũng không dám ngồi, chỉ là cung kính ở một bên rũ tay đứng, chờ thái tử phân phó. Bọn họ thị vệ nhưng thật ra chưa đi đến môn, chỉ là ở ngoài cửa thủ, lúc sau vào cửa người, bọn họ đều phải cẩn thận nhìn. Bài cha có nguy hiểm người. Đường Thanh Sơn vừa thấy này trận trạng, không dám đi theo đi vào, đỡ chính mình cha mẹ đi một khắc gian nhà ở, là đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Trụ nhà chính. Đường Thanh Hà vừa rồi từ tiểu lầu trở về lâm thời lại ở bên kia cũng an bài một bản, các trưởng bối, vẫn là yêu cầu ngồi ở này chính phòng. Khương tử dạ nhìn thoáng qua, đối diện ngoại khúc tiến nói, khúc tiến, các ngươi ba cái tiến vào. Ngoài cửa đứng, không được đến triệu kiến không dám tiến vào khúc tiến vừa nghe, tiếp đón một chút hứa mặc cùng Lưu Thiên đình Ba người cùng nhau đi đến. Vừa vào cửa, ba người chạy nhanh lại phải quỳ xuống cấp thái tử dập đầu. Thái tử bất đắc dĩ cười, buồn cung hiện tại là cải trang đi nước ngoài. Các ngươi không cần lớn như vậy lễ tiết, đều ngồi đi, đường bá phụ, ngài cũng ngồi. Thái tử lúc này chỉ đem chính mình coi như khương tử dạ bằng hữu cùng tiểu đệ. Không nghĩ này đó khương ca bằng hữu hòa thân người đối chính mình quá khách khí. Tạ điện hạ. Khúc tiến ba cái lên tiếng, ngồi xuống. Đường thanh hà lại là vây vây tay. Cười ha hả đi ra ngoài xem bọn họ chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Khương tử dạ cấp thái tử giới thiệu nói, đây là Khúc Tiến, Lưu Thiên Đinh, hai người bọn họ chính là kinh thành gần nhất đại nhiệt cái kia cái lẩu thành đại lão bảng, mấy ngày hôm trước bọn họ vừa mới trở về. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh thấy đêm ca giới thiệu chính mình, chạy nhanh lại đứng lên cấp thái tử túi đầu thi lễ. Nga, ha hả, thất kính thất kính, cái kia ăn rất ngon. Thái tử ha hả cười, tuổi trẻ soái khí trên mặt đều là hồn nhiên tươi cười. Khúc tiến kinh ngạc, điện hạ đi ăn qua. Thái tử nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái, cười cười, đứng vậy. Khương ca thỉnh buồn cùng cùng biểu ca đi ăn qua. Khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, bọn họ hẳn là cải trang đi. Hai người bọn họ ở kinh thành khi cũng không biết đêm, cả cũng đi ăn qua. Đây là hứa mặc, trước kia cùng quá ta người, có Đan Thanh Thiên Phú bị Phạm Đại sư nhìn trúng, lập tức liền phải thu làm đệ tử. Khương tử dạ lại cấp Thái tử giới thiệu một chút hứa mặc. Thái tử nhìn hắn một cái cười gật đầu, bổn cung liền ái này có tài người, về sau đi kinh thành, gặp được sự tình gì, có thể để bổn thái tử danh hảo. hứa Mặc vừa nghe, chạy nhanh đứng lên cung kính đáp lễ tạ thái tử, hắn thần sắc nhưng thật ra nhất phái đảm nhiên. bọn họ nói chuyện trung gian, Đường Thanh Hà đã trở lại, tự mình bưng một đại mâm dưa hấu, dưa hấu là bị cắt thành từng khối từng khối khối vông, bên cạnh phóng một cái sứ màu trắng tiểu thùng, bên trong là một lóng tay lớn lên tiểu xin che, hắn cũng không dám trực tiếp đặt ở thái tử trước mặt mà là đặt ở cái bản trung gian. Tiếp theo, mặt sau tiến vào triệu kiểu, bưng một cái mâm, bên trong phóng là cái màu trắng năm tấm đĩa, nhất nhất bại ở cái bản. Khương Tử Dạ tự mình đi lấy đặt ở Thái Tử trước mặt. Lúc sau, Khương Tử Dạ muốn đi lấy xin che cho hắn chát dưa hấu, Thái Tử xua tay, Khương Ca, ta chính mình tới, ra cửa bên ngoài, chúng ta đều giống nhau, đường khách khí. Hắn là Thái Tử, hắn vẫn là hầu gia đâu, hắn cũng không tưởng ở Khương Ca người nhà trước mặt, làm Khương Ca còn phải hầu hạ chính mình. Khương Tử Dạ cười cười, gật đầu, đem dưa hấu mâm cùng kia xin tre tiểu thùng hướng bên cạnh kéo một chút. Sử Thái Tử đủ được đến mới thôi. Tiêu Thịnh xem Thái Tử động thủ, lúc này mới đi cầm, lại là một đám đưa cho khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh hứa mặc bọn họ. Nay mấy cái hắn đều gặp qua, cũng nhận được. Tiếp theo, trà nóng, quả khô, trà bá đều một mâm một mâm tặng đi lên. Khương Tử Dạ nhìn thoáng qua đồ vật càng ngày càng nhiều, còn không thấy lá cây tới, có chút nóng nội, liên tiếp hướng ngoài cửa nhìn lại. Trong đến thái tử cùng thế tử buồn cười không thôi. Đột nhiên, lại có bước chân gần, Khương Tử Dạ trong lòng hơi hơi kích động, như là lá cây tiếng bước chân. Quả nhiên, thực mau, một thân màu lam nhạt bố y y vải đường diệp bưng một mâm nóng hầm hập điểm tâm đi đến. Nàng ánh mắt đầu tiên liền trước thấy được vừa lúc xem ra Khương Tử Dạ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đều không tự giác lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười tới. Nhìn đến Âu Yếm cô nương xuất hiện, Khương Tử Dạ trong lòng kiên định, hắn chạy nhanh đứng lên qua đi giúp đỡ Đường Diệp Đoan Mâm. Vài người khác liền nhìn hắn bội trăng, một đám cười trộm. Khương tử dạ cũng không e lệ, ghé vào đường Diệp bên thai thấp giọng nói một câu, không được lại đi phòng bếp, ở chỗ này bồi ta. Đường Diệp cười gật gật đầu, ôn nhu lên tiếng hảo. Chờ đường Diệp bưng tới mâm điểm tâm đều dọn xong sau, Khương tử dạ lôi kéo đường Diệp tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, hơn nữa cho nàng giới thiệu, la cây, đây là thái tử. Tiếp theo lại cấp thái tử nói đến, điện hạ, đây là ta ái nhân, đường Diệp. Đường Diệp nghe được hắn nói hái nhân, sắc mặt hơi năng, bên thai đỏ hồng, nhưng vẫn là cung kính cấp thái tử hành lễ. Nàng là chuẩn bị hành quy lễ lễ, chỉ là, thái tử hoàng sợ, chạy nhanh đứng lên ra tay ngăn lại, tẩu tử, nơi này không phải trong cung, nhưng đường hành quy lễ. Đường Diệp nhìn đến khẩn trương thái tử, cười khẽ một chút, cấp thái tử được rồi một cái tiêu chuẩn thuộc nữ lễ. Thái tử lúc này bị, đãi đường Diệp ngồi dậy sau, thái tử mới ngồi xuống, ý bảo đường Diệp cũng ngồi xuống. Khương Tử Dạ là bồi Đường Diệp cùng Thái Tử cùng nhau đứng. Lúc này Đãi Đường Diệp ngồi xuống, hắn mới rửa gần nàng ngồi xuống, bàn hạ tay lại là gắt gao nắm tay nàng, không bao giờ tưởng bung ra. Đường Diệp thấp giọng nói: Các ngươi trước ngồi liêu, ta đi đổi thân quần áo lại đến. Khương Tử Dạ tẹt một chút đứng lên, nhẹ giọng nói: Ta bồi ngươi đi. Đường Diệp vừa nghe, dưới chân một cái lảo đảo, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng mắng hắn một câu: Ngươi đi làm cái gì? ở chỗ này hảo hảo bồi Thái Tử nhìn đến đường diệp hung tướng khương tử dạ mới ho nhẹ một tiếng nhớ tới lúc này trường hợp yên lặng lại ngồi xuống thái tử cùng tiêu thịnh nhìn nhau liếc mắt một cái cùng nhau cười ha ha lên hai người các ngươi đừng cười chờ các ngươi về sau gặp được cái kia thích nàng so với ta cũng quá mức hừ khương tử dạ ngạo kiều khẽ hừ một tiếng càng là chọc đến phòng trong mấy cái người trẻ tuổi cười ha ha đường thanh hà lúc này ở mặt khác một bên chiêu đãi nhà mình cha mẹ huynh đệ cùng đường diệp đại cứu nhị cứu ông ngoại bà ngoại này đó các trường bối Bởi vì hôm nay quyết định cấp đường Diệp Hảo Hảo qua sinh nhật, đường Thanh Hà Thỉnh cũng đều là đường Diệp này mấy cái trực hệ. Chỉ là, hôm nay, bọn họ tới chân trên sau, đã đều biết thái tử tới Đông Hà Trấn, thả không ngừng tới Đông Hà Trấn, còn tới đường ra. Lúc này, bên kia một đám các trưởng bồi chính vui vẻ mặt mày hồng hào khen lá cây có phúc, khen bạch thị cùng đường Thanh Hà cũng là người có phúc. Đường Diệp biểu ca biểu tỷ những cái đó cơ bản đều thành ra, nhưng thật ra một cái không có tới chỉ có trưởng bối mang theo một cái tiểu biểu mội cùng tiểu biểu đệ, đã đi đông viện cùng Linh Linh các nàng đi chơi. Lúc này, ông ngoại bà ngoại lặng lẽ hỏi đường Thanh Hà, dùng không dùng lại đây cấp thái tử dập đầu thỉnh an. Đường Thanh Hà lắc lắc đầu, trước đường đi, chờ một lát ta hỏi một chút ta dạ lại xem. Mọi người gật đầu. 541, lao ra, có người tới đưa xính lễ, canh hai Thái tử nơi phòng cho khách, là nhất thanh tĩnh, chính là mấy cái người trẻ tuổi bồi thái tử nhẹ giọng nói giỡn. An Đường Diệp cố ý vì bọn họ làm điểm tâm. Đường Diệp trở về thay đổi quần áo sau, cũng ấn Khương Tử Dạ dặn dò, mang theo Linh Linh tới bái kiến một chút Thái Tử. Linh Linh thấy được Thịnh ca, ca trước lặng lẽ hướng về phía hắn cười cười, mới quy quy củ củ cấp Thái Tử khái đầu. Con đường từng đi qua thượng, Đường Diệp đem tới khách quý là Thái Tử nói cấp Linh Linh nói. Linh Linh còn nhỏ, đối với này đó hoàng quyền hậu duệ quý tộc Linh Linh còn không biết nên như thế nào đi sùng kính cùng sợ hãi, chỉ biết là quý nhân nên cấp dập đầu là được rồi. Khái xong đầu, Linh Linh đã bị đường Diệp tặng đi ra ngoài, làm nàng cùng mặt khác mấy cái hải tử đi nam phòng một gian trong khách phòng ăn những cái đó trên bàn bãi đồ vật đi, còn có một ít bọn thị vệ, đường Thanh Hà cũng an bài bọn họ cắt lượt đi ăn cái gì. Như vậy an bài hảo, đường Nam liền bắt đầu tới thượng đồ ăn, Khương Tử Dạ cùng khúc tiến bọn họ chạy nhanh đem trên bàn trà bánh này đó triệt hạ đi, thượng đồ ăn. Hôm nay đồ ăn, cuối cùng vẫn là tiểu lầu bên kia mang theo bốn con vịt quay lại đây. Nghiêm Linh lại an bài một cái đầu bếp cùng hai cái tiểu bếp lại đây cấp làm cơm. Dùng cơm khi, thái tử bên người đi theo thị vệ muốn vào tới hầu hạ thái tử, thái tử xua tay, nói làm cho bọn họ cũng đi ăn cơm, không cần phải xen vào chính mình. Khương Tử Dạ dựa gần thái tử ngồi, liên tiếp cấp thái tử chia thức ăn sống. Đương nhiên, trước khi dùng cơm nghiệm một chút chuyện này, Khương Tử Dạ cũng không kéo xuống, ở mọi người động đũa phía trước, hắn trước nghiệm một lần, xác định đồ ăn sau khi an toàn, lại chính mình trước thi ăn, lại cấp thái tử kẹp Thái tử trước kia đi theo khương tử dạ bên người, vẫn luôn chính là khương tử dạ ở chiếu cố hắn, cho nên hắn đối hắn thực tín nhiệm, cũng thực kiên tâm. Khương tử dạ chính mình ăn cũng không nhiều, cấp thái tử bố xong đồ ăn, quay đầu lại cấp đường dịp kẹp một ít nàng thích gan đồ ăn, làm hắn một bữa cơm ăn phi thường bận rộn. Khương ca, cái này chính là cái kia vịt quay sao. Quả nhiên ăn pháp thực đặc biệt, ăn ngon. Thái tử tiếp nhận khương tử dạ lại cho hắn bao tốt vịt quay, nhẹ dọng hỏi. Khương tử dạ gật đầu, đúng vậy, ăn ngon đi. Thái tử gật đầu, hỏi đường diệp, tẩu tử tính toán đi kinh thành mở tiểu lầu sao. Đường diệp cười cười, lắc đầu, tạm thời không kêu ý tưởng, á thịnh không phải ở mở tiểu lầu sao. Có hắn nơi đó ăn cơm là đủ rồi. Tiêu thịnh nhân cơ hội gật đầu, đó là, các ngươi về sau đi kinh thành, tưởng đi tiệm ăn liền đi ta kia. Ngươi kia không bị quay. Thái tử không cho mặt mũi liếc mắt nhìn hắn. Tiêu thịnh cười hắc hắc nhìn về phía đường diệp, sư tẩu, ta lúc này đây tới mục đích chính là muốn hỏi ngươi vịt quay có thể ở tiểu lầu của ta bán sao? Ta cho ngươi ra phối phương tiền. Đường Diệp cười cười, ngươi tưởng bán vịt quay là có thể bán, nhưng là ta không bán phối phương. A, kia sư tẩu ý tứ là muốn chính mình đi làm sao? Tiêu Thịnh sửng sốt, không, chờ ngươi thành thân khi làm hạ lễ, ta đưa ngươi. Đường Diệp hướng về phía hắn cười hắc hắc. A, Tiêu Thịnh lần này hoàn toàn ngây dại. Thái tử vừa nghe, cười ha ha lên, hảo a, biểu ca. Vì được đến vịt quay phối phương, xem ra ngươi cũng đến chạy nhanh thành thân. Tiêu thịnh sờ sờ cái mũi, xem ra chỉ có thể như thế. Hắn là có định ra việc hôn nhân, chỉ là, hắn chính là vẫn luôn kéo không thành thân, xem ra, lúc này đây, đến an bài thượng. Khương tử dạ lúc này nhàn nhạt nhìn tiêu thịnh liếc mắt một cái, tưởng thành thân. Xếp hàng đi. Tiêu thịnh há miệng thở dốc, rất tưởng nói ngươi còn chưa đâu vào đâu cả đâu, chính là, lời nói đến bên miệng, hắn trung quy là nhịn xuống chưa nói. Lời này không thích hợp hôm nay trận này hợp nói. Khương tử dạ khỏe miệng nghéo một cái, hôm nay, làm cho thái tử mặt, hắn liền phải đem việc này định ra tới, cũng coi như là cấp lá cây một cái khó quên đính hôn lễ. Trong bữa tiệc, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cũng cùng nhau lại đây cung kính cấp thái tử kính rượu, bất quá, thái tử không uống, tiêu thịnh thế thái tử uống lên, nói thái tử không thể uống rượu, thái tử cũng chưa cho đường ra phu thê hạ mặt, bưng chén rượu cùng bọn họ chạm vào một chút ly, lấy kỳ đối chủ nhân tôn kính. Dơ mũi chính, mọi người đã cơ bản đều ăn được, bọn thị vệ cũng thay đổi hai ba phê ở ăn cơm. Đúng lúc này, Đường phủ đại môn thị vệ tiến vào bẩm báo Đường Thanh Hà, ngoài cửa lớn tới một cái thật dài đội ngũ, ngừng ở phủ trước cửa, nói là tới cấp đại tiểu thư hạ xính. Đường Thanh Hà sửng sốt, chạy nhanh làm Triệu Cửu đi xem. Triệu Cửu đang muốn đi ra ngoài, Khương Tử Dạ thị vệ trá phong bước nhanh đi đến, trước cấp Đường Thanh Hà cung kính hành lễ sau, nói, "Đường lao ra, thuộc hạ là Kiêu Dũng chờ ngự tiền thị vệ." Này một chuyến, là thế hầu ra hộ tống xính lễ tới trong phủ, có không dung thuộc hạ bẩm báo một chút hầu ra. Hắn một ngụm một cái hầu ra, nói đường thanh hà ngẩn ngơ, vốn dĩ nghe được có người tới hạ xính hắn liền có chút phát ốc lúc này lại nghe xong trá phong nói, càng là có chút như lọt vào trong sương ngủ. Chỉ là, đối phương thỉnh cầu thấy nhà mình hầu ra, hắn còn trong lòng ở buồn bực một chút, nhà hắn hầu ra là ai a Chờ trá phong vào thái tử kia phòng đi bẩm báo sự tình, đường thanh hà một phép chán. Chỉ đổ thừa kêu dung trở mấy chữ đem chính mình vòng đốc, kêu dung trở, còn không phải là A dạ sao. Nhớ tới này cha, hắn cũng không rảnh lo khác, chạy nhanh làm người đi nhà chính thu thập cái bàn, nói những việc này, khẳng định là muốn ở nhà chính nội, các trưởng bối trước mặt đàm luận. Khương tử dạ nghe được trá phong tới, liền an tâm rồi. Thuộc hạ trá phong tham kiến thái tử, tham kiến thế tử, tham kiến hầu gia. Trá phong lễ tiết thực chú đáo. Thái tử cùng thế tử hướng về phía hắn gật gật đầu. Khương tử dạ đứng lên vẻ mặt vui mừng hỏi, cha phong, xính lễ đều một kiện không lầm đưa tới, là hầu gia, trá phong theo tiếng, xính lễ là từ nghi châu đưa tới, áp giải cũng không phải hắn, hắn chỉ là nửa đường bị khương tử dạ phái đi cục đá trấn neng đón xính lễ đi, nói không thể có một chút sai lầm, làm hắn lại đi nghiệm một lần, hắn đi sau, nhìn đến áp giải người, tức khắc cảm thấy nghiệm không nghiệm, cũng chưa gì tất yếu, khương tử dạ vui vẻ, nhìn về phía đường diệp, coi như mọi người mặt rất thượng đường diệp tay, đi. La cây, tiếp xính lễ đi. Đường Diệp bị hắn này hành động làm cho mặt đẹp ừng đỏ, nào có chuẩn tân nương tử chính mình đi tiếp xính lễ. Bọn họ ra phòng cho khách môn, thái tử cùng tiêu thế tử khúc tiến bọn họ cũng đều theo ra tới. Đường Thanh Hà cùng sở hữu các trưởng bối đã đều bị kinh tới rồi chủ viện, mà những cái đó đưa xính lễ người, đã vào ngoại viện, ngừng ở trong viện, tràn đầy một đại viện tử. Nhìn thấy thái tử bọn họ ra tới, này đó sở hữu các trưởng bối liếc mắt một cái liền nhận ra cái nào là thái tử chạy nhanh một đám cấp thái tử riêu quỳ xuống dập đầu. Thái tử sợ chậm trễ hương tử dạ chính sự, chạy nhanh xua tay, không cho bọn họ dập đầu, nói: "Các vị trưởng bối không cần dập đầu, chúng ta đi trước xem sính lễ mới là chính sự." Các trưởng bối thấy thái tử đã ra bên ngoài viện đi rồi, một đám cũng không hảo lại quỳ xuống, chạy nhanh theo ở phía sau đi ra ngoài. Đường Thanh Hà Bạch thị lúc này cũng kích động có chút chân run lên, bất quá vẫn là yên lặng đi theo bọn họ ra chủ viện, đi ngoài viện. Mọi người nhóm sau khi rời khỏi đây, Nhìn đến kia mãn viện tử đỏ thâm cái dương xính lễ cùng hộ cái dương người Một đám đảo chịu một ngụm khí lạnh Ta ngoan ngoãn, này trận thế cũng quá dọa người đi 542, tiêu dung chờ hướng đường ra hạ xính, canh ba Khương tử dạ lại là ở nhìn đến liêu dực cùng thiên vũ Hai cái đứng ở đội ngũ đằng chức cười giống cái ngốc từ khi Khỏe miệng hung hăng chịu chịu Này hai cái tiểu tử thúi hôm nay thế nhưng tiến đến cùng nhau Càng không cần phải nói mặt sau còn đứng hoa thị hai anh em Khương tử dạ tò mò Hoa ly như thế nào cũng tới này đông hà trấn. Nhìn thấy thái tử đoàn người ra tới, mọi người cùng nhau một cung đến mà, tham kiến thái tử, gặp qua chủ tử. Sở hữu đi theo thái tử phía sau từ chủ viện ra tới mọi người, nhìn đến này trận thế, đều bị dọa tới rồi. Thái tử giơ tay, bình thân. Đứng dậy sau, liếu rực nâng bước đi tới rồi khương tử dại trước mặt một trượng ngoại, lại lần nữa hướng về phía hắn không mình hành lễ. Chủ tử, xính lê đưa đến, tổng cộng 88 nâng, danh mục quà tặng tại đây. Dứt lời, hắn tử tay háo túi lấy ra một cái màu đỏ sổ con tới, nhìn ra, rất hậu một sớp. Khương tử dạ tiếp nhận, gật gật đầu, vất vả huynh đệ. Liêu dực chạy nhanh cung kính nói, không vất vả. Khương tử dạ tiếp nhận, liêu dực lui trở lại nguyên lai vị trí. Khương tử dạ đi phía trước đi rồi vài bước, một cái xoay người, nhìn về phía mọi người phía trước đứng đường thanh hà bạch thị cùng lá cây, hướng về phía bọn họ cười một chút, đột nhiên quỷ một gối xuống đất, chắp tay thi lễ, nói, tại hạ Khương Vân, Đông Hà Trấn Khương ra thôn người, năm 21, cha mẹ đã qua thế, tạm vô trực hệ quan hệ huyết thống, mông bệ hạ thái tử quá yêu, khi nhậm tống quốc năm trở chi nhất kêu dũng trở, tạm cư kinh thành, tâm mộ đường thị đích trưởng nữ đường Diệp, nay. Mang xính lê 88 nâng, cố ý tới cửa cầu thú, vọng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân dân chuẩn. Nói xong, Khương Tử Dạ đem xính lễ đơn tử cao cao cử qua đỉnh đầu, chờ đường thanh hạ tiếp. Hán tiếp, cũng đã nói lên đáp ứng cái này cầu thân. Đường Diệp ngơ ngẩn nhìn đối diện quỳ một gối xuống đất nam nhân, trong mắt có hơi nước quanh quẩn, hắn làm so nàng trong tưởng tượng còn muốn trình trọng, chính thức, thế nhưng đem thái tử mời đến làm chứng hôn người. Đường Thanh Hà cũng thập phần cảm động, trong lúc nhất thời, tưởng nói điểm cái gì, nhưng môi nhạ nhạ vài cái, trung quy không tìm được một câu thích hợp nói, chỉ là ngơ ngẩn nhìn trước mắt quỳ một gối xuống đất Khương Tử Dạ. Bên cạnh đứng thái tử cùng Tiêu Thịnh, cũng có chút cảm động nhìn Khương Tử Dạ, không nghĩ tới, tiểu tử này dọc theo đường đi nhìn thành thật. Nguyên Lai còn nghẹn như vậy một cái đại chiêu. Nhưng là, thấy Đường Thanh Hà bất động, Thái tử cùng Tiêu Thịnh nhìn nhau liếc mắt một cái, sẽ không này cha vợ không đồng ý đi. Thái tử đang muốn xuất khẩu giúp Khương Tử Dạ nói một lời, Đường Thanh Hà lúc này giơ tay lau một chút nước mắt, chậm rãi hướng đi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ ngẩng đầu hướng Đường Thanh Hà nhìn lại, liền nhìn đến nhà mình cha vợ đôi mắt đều đỏ. Mặt sau Bạch thị cũng kích động thẳng lao nước mắt. Lão gia tử cùng lão thái thái ở Đường Thanh Sơn cùng với thị nâng đỡ hạn đứng ở đường thanh hà phía sau địa phương yên lặng nhìn này mãn viện hồng nhìn này mãn viện tử người nhìn nhìn lại kia quỳ một gối xuống đất nam nhân trong lòng là đau đã từng bọn họ thế nhưng hỏng rồi một lần lá cây tốt như vậy một cái nhân duyên nếu không phải bọn họ ngăn trở có lẽ lúc này lá cây cùng a dạ đã thành thân nay trong thiên hạ còn có ai dám nói gả cho một vị hầu gia không phải hảo nhân duyên đâu là bọn họ tin vào hà thị nói tin sai rồi người đã làm sai chuyện cũng hại lá cây a Không khỏi, nhị lao trong mắt cũng có chút khô, có chút sát. Đường Diệp ông ngoại bà ngoại, lúc này chính sợ ngây người nhìn Khương tử dạ cùng mãn viện tử sinh lễ, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đã từng cái kia bọn họ khinh thường thượng môn nữ thế, thế nhưng là một quốc gia hầu gia, còn cùng thái tử là bạn tốt. Cậu mợ nhóm lại là cười nhất thoải mái, bọn họ là chân chính thế đường Diệp thế bạch thị vui vẻ, có một cái làm hầu gia con non rể, này muội muội về sau sinh hoạt, là hoàn toàn thành phú quý nhà mà làm thân thích bọn họ cũng đi theo trên mặt có quang a đường thanh hà từ khương tử dạ trong tay tiếp nhận danh mục quà tặng chạy nhanh đuổi tay đem khương tử dạ đỡ lên hảo ta tiếp nhận rồi cha tiếp thu lá cây cũng thích người cha chúc các ngươi đầu bạc đến lão khương tử dạ nghe được cha vợ nói tức khắc cười giống cái ngốc tử lại cung kính hướng đường thanh hà làm cái ấp cảm ơn cha hảo tiểu tử ngươi thế nhưng mang theo nhiều như vậy xính lễ tới này nhiều đi đường thanh hà là người thành thật làm cho này mọi người mặt cũng không biết nên nói điểm gì, liền tưởng gì nói gì. Ha ha ha, bá phụ, nào có người ngại xính lễ nhiều. Khúc tiến đầu tiên nhịn không được cười ha ha lên. Người chung quanh nhóm cũng là, bị đường thanh hà nói đầu cười trước ngưỡng sau nằm. Thái tử cùng tiêu thịnh cũng cười khẽ lên. Khương tử dạ cùng đường diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, cười vẻ mặt hạnh phúc. Thái tử lúc này cũng nói chuyện, buồn cung hôm nay may mắn gặp được hầu gia cấp vương phi hạ xính lễ trường hợp, cũng coi như tam sinh hữu hạnh. Kia bổn cung liền làm này chứng hôn người đi, chúc Hầu gia cùng Vương phi Bạch Đầu giai lão, cả đời đồng tâm. Người tới, đem bổn cung cấp Hầu gia chuẩn bị hạ lễ đưa lên tới. Thái tử một tiếng uống, ngoài cửa lớn đi vào tới hai cái thị vệ, một người ôm một cái hộp, song song đứng ở Khương Tử Dạ trước mặt. Thái tử lúc này cũng đã đi tới, đứng ở Khương Tử Dạ trước mặt, cười tùng tìm nói, Khương ca không cần ghét bỏ đồ vật không nhiều lắm, may mắn bổn cung ra cửa khi cấp tương lai tẩu tử chuẩn bị vài thứ, người liền trước thế nàng thu đi. Khương Tử Dạ chạy nhanh quỳ xuống dập đầu tạ ơn, tạ Thái Tử Điện Hạ ân điển. Hắn quỳ xuống, Đường Diệp cũng chạy nhanh lại đây rửa gần hắn cùng nhau quỳ xuống. Lúc này, mãn viện người tạch một chút cũng đi theo quỳ xuống. Trong viện, lúc này chỉ đứng Thái Tử cùng Tiêu Thịnh hai người. Hảo, hảo, lên. Thái Tử chạy nhanh đem hắn đỡ lên. Khương Tử Dạ tiếp nhận này hai cái hộ, cười đưa cho Đường Diệp, Thái Tử đưa cho ngươi thu hồi tới. Đường Diệp mặt đẹp ửng đỏ nhìn hắn một cái, ho nhẹ một tiếng. Kết quả quay đầu lại phân phó một bên Phượng Anh, Phượng Anh, tiếp đi. Phượng Anh chạy nhanh lại đây cung kính từ nhà mình phu nhân trong tay tiếp nhận, vẫn luôn gắt gao ôm đứng ở đường diệp phía sau cách đó không xa. Tiêu thịnh lúc này đúng lúc mở miệng, cười tủm tìm hỏi đường Thanh Hà, đường bá phụ, hay không nên bắt đầu làm người điểm xính lễ. Đường Thanh Hà kích động đầy mặt hồng quang cười gật đầu, điểm, bắt đầu điểm đi, thế tử, này xính lễ nên như thế nào điểm đâu. Không trách hắn hỏi như vậy, đơn giản là đây là hắn làm cái thứ nhất đại hỷ sự. Hắn cũng không kinh nghiệm, không hiểu. Tiêu thịnh cười khẽ, bá phụ an bài hai cái biết chữ thả tín nhiệm người đi điểm là được, tùy cái dương hẳn là còn có một phần danh mục quà tặng, chiếu danh mục quà tặng đi theo đưa sính lễ người đi xem xét liền hảo. Tiêu thịnh dứt lời, thiên vũ lúc này đã đi tới, cũng từ tay háo túi lấy ra một cái màu đỏ sổ con, đường bá phụ, tùy cái dương danh mục quà tặng tại đây, ngài an bài người tới đi theo chúng ta điểm là được. Di, thiên vũ, người cũng đã trở lại. hoa hoa đâu. Đường thanh hà nhìn đến thiên vũ sửng sốt, chạy nhanh khắp nơi đi xem hoa hoa. Cha, ta tại đây. Hoa hoa từ đông viện bên kia ra tới, bước nhanh mà đến. Nàng khi trở về là một thân nam trang, vào phủ sau, nàng liền chạy nhanh về trước chính mình sân rửa mặt thay quần áo đi. Nhìn thấy hoa hoa cũng đã trở lại, mọi người cũng đều vui vẻ không thôi, đặc biệt bạch thị, không khỏi về phía trước đi rồi vài bước, tha thiết nhìn hoa hoa, trên dưới đánh giá một phen, thấy hoa hoa tinh thần đầu thực đủ, trên mặt đều là vui vẻ cười. Nàng cũng yên tâm. Hoa Hoa đi đến đường diệp cùng Khương Tử Dạ bên người, thấp giọng cười tủm tỉm nói, "Chúc mừng tỷ tỷ tỷ phu hôm nay lại hỷ." Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp cùng nhau hướng về phía nàng cười cười, trở về liên hảo. Nguyên Bản, Đường Diệp cho rằng nàng đuổi không trở lại. 543, điểm sinh lễ, canh bốn, thêm càng. Hoa Hoa lại đây sau, cũng chính thức cấp thái tử dập đầu thấy lễ, lại cấp tiêu thịnh hành lễ. Đại Hoa Hoa hành xong lễ sau, Đường Thanh Hà nói, "Cái điểm này xính lễ liền thiên toái khúc thế chất lưu thế chất cùng a mặc cùng đi điểm một chút đi khúc tiến ba người chạy nhanh hành lễ linh mệnh là bá phụ ba người tiếp nhận đường thanh hà đưa qua danh mục quà tặng cùng cầm một khắc phân danh mục quà tặng thiên vũ cùng đi điểm xính lễ thỉnh thoảng trong viện liền vang lên sướng danh mục quà tặng thanh âm bọn họ là niệm một kiện đi điểm một kiện mọi người nhóm cũng ở đứng ở sân bậc thang nghe càng nghe càng liễu lưỡi dạ minh châu mở dương chân châu mở dương mã não mở dương kim nguyên bảo mở dương Ngân Nguyên bảo mở dương. Nhà người khác xính lễ, dạ minh châu mã nào đều là luận viên tính, vị này kêu dung chờ khen ngược, trực tiếp là ấn dương tới tính. Lúc này, hàng xóm nhân ra, cũng nhịn không được này động tính, đã sớm lại đây tự báo thân phận là hàng xóm, tiến vào đại môn nội xem náo nhiệt. Bọn họ trong lòng không khỏi thổ thức, nhà mình phân mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đi, thế nhưng đụng phải như vậy phú quý một hộ hàng xóm. Tiêu dung hầu nhạc ra, liền thái tử đều tới. Đến không được a. Bên kia ở quá xinh lễ khi, Khương tử dạ căn bản là không chú ý bên kia, mà là vẫn luôn cười khanh khách đứng ở đường diệp bên người, ống tay áo hạ tay lặng lẽ nắm tay nàng, vẻ mặt ôn nhu nhìn chính mình ái thê, rốt cuộc, nhạc phụ đáp ứng, bọn họ việc hôn nhân thành. Lá cây, ta hảo vui vẻ, chuyện của chúng ta thành. Khương tử dạ thừa dịp mọi người đều chú ý bên kia, lặng lẽ để sát vào đường diệp thấp giọng nói. Đường diệp nhìn hắn một cái, khoe môi gợi lên, trong mắt có một kêu bất đắc dĩ, cũng có nhẹ nhẹ vui sướng. Gật đầu hứ một tiếng, đúng rồi, A dạ, ngươi như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy xính lễ, liền không thể điệu thấp điểm sau. Bị người khác lên án ngươi tham ô nhận hối lộ làm sao bây giờ. Ha ha, ha ha ha ha. Khương tử dạ vốn dị nghĩ nhà mình tức phụ sẽ nói điểm gì đâu, không nghĩ tới nàng đột nhiên nói ra như vậy một câu tới. Hắn ở sừng sốt lúc sau, không cấm ghé vào đường dịp đầu vai nhịn không được cười ha ha lên. Mọi người nghe hắn ức chế không được tiếng cười cùng kia run dậy thân mình. Ngụy hoặc nhìn về phía hai người bọn họ, cho rằng hai người bọn họ là làm sao vậy. Thái tử cùng Tiêu Thịnh đều là người tập võ, mặc dù cách bọn họ hai xa vài bước, cũng lập tức đem hai người vừa rồi đối thoại nghe vào lỗ thai, hai người cũng là có chút buồn cười, nguyên lai like hai người bọn họ ở chung lên thế nhưng là như thế này không hề áp lực, thẳng thắn thành khẩn tương đái, chắc không được Khương Vân sẽ đối với Đường Diệp nhớ mãi không quên, như thế tôn trọng, thế nhưng lấy 88 nâng xính lễ cầu thân. Đương nhiên, Hai người bọn họ đều biết Khương Tử Dạ đêm thị đại lao bản thân phận, cho nên, đương nhìn đến Khương Tử Dạ cấp đường ra này 88 nâng của hồi môn, bọn họ không chút nào kinh ngạc. Bởi vì Sở Hữu kinh ngạc, đã ở năm nay mùa xuân biết được Khương Tử Dạ thân phận thật sự khi, dùng hết. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn đến lá cây không biết đối A Dạ nói gì đó, A Dạ có thể cười thành dáng vẻ kia, bọn họ liền an tâm rồi, này hai đứa nhỏ là thật sự cho nhau thích. A Dạ cho lá cây cùng nhà mình cũng đủ tôn trọng. Lá cây cho A dạ cũng đủ tín nhiệm cùng tiếp nhận Khả năng, đây là duyên phận đi 88 năm sinh lễ Thiên vũ bọn họ ước trừng điểm một canh giờ Lao ra tử cùng Lao thái thái Sau khi nghe được tới Chân run lên, lặng lẽ xả một chút đường thanh sơn Cùng với thị cánh tay Bọn họ bị trước đỡ trở về trong viện Còn có đường diệp ông ngoại bà ngoại Nhìn đến đường ra nhị Lao đi vào Bọn họ cũng đi theo đi vào Số tuổi lớn, có thể kiến thức đến trường hợp như vậy là được Lại thời gian dài Bọn họ là làm bạn không được Thái tử nhưng thật ra vẫn luôn hưng thú bừng bừng nghe, đã cảm thấy Khương ca cấp tẩu tử đều là thứ tốt, không khỏi bội phục. Này nam nhân, thật là đỉnh thiên lập địa nam nhân, không rửa cha mẹ, không rửa quan hệ thông ra, chỉ dựa vào bản thân chi lực, kiếm hạ một cái đại cửa hàng, còn kiếm hạ một cái quý không thể nói thân phận, chỉ sợ, năm gần đây, Tống Quốc cũng liền ra như vậy một nhân vật. Đây cũng là thái tử đối Khương tử dạ bội phục ngũ thể đầu địa nguyên nhân. Hoa hoa còn lại là thừa dịp bọn họ điểm xính lễ cái này không? bồi nhà mình nương nói hội thoại cuối cùng nàng nói bọn họ còn không có ăn cơm bạch thị chạy nhanh lại xoay người đi phòng bếp ta ăn bài đi nơi này người cũng không ít ít nhất cũng đến ăn bài 10 bàn nguyên liệu nấu ăn không đủ chạy nhanh làm triệu kiểu ăn bài người đi tiểu lầu cầm đi xính lễ điểm xong khúc tiến cùng thiên vũ bốn người cùng nhau đi vào đường thanh hà trước mặt cung kính nói đường bá phụ xính lễ đều điểm xong rồi một kiện không kém đường thanh hà nghe xong cười nói cảm ơn vài vị hiến chất vất vả các ngươi Xoay người, hắn đi hướng đường diệp, cười đem xính lễ đơn tử cho nàng đưa qua, lá cây, xính lễ đơn tử, chính ngươi thu hồi đến đây đi, cha trước gọi người dọn đến ngươi đông viện nhà kho. Đường diệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút kinh ngạc, A, cha, cái này phải cho ta sao? Ân, ngươi trước thu đi, trở về sau cùng ngươi nương lại thương lượng như thế nào an bài? Đường thanh hà gật đầu, đường diệp có chút ngốc nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái. Khương tử dạ cười cười, vậy ngươi liền trước thu đi, cho ngươi đồ vật. Ngươi cùng cha mẹ thương lượng an bài cũng là giống nhau. Nga. Đường Diệp một một tiếp nhận, Tổng cảm thấy, như vậy nhiều đồ vật, không phải hẳn là cấp vất và đem chính mình dưỡng dục đại cha mẹ sao. Hảo, Điện Hạ, chúng ta vào nhà uống trà đi thôi. Hiện thế, tiếp đón Thái tử cùng Thế tử còn có vài vị công tử cùng nhau tiến nhà chính đi. Đường Thanh Hà chạy nhanh đối Thái tử cùng Khương tử dạ nói. Khương tử dạ gật đầu, đi đến Thái tử bên người nói nói mấy câu sau, tiếp đón mọi người hướng nhà chính đi. Phòng trong còn có vài vị trưởng bối ngồi, nhìn thấy bọn họ tiến vào, các trưởng bối chạy nhanh đứng lên. Thái tử xua tay, các vị các trưởng bối mời ngồi, ở chỗ này, đem buồn cung cho rằng là Khương ca bằng hữu liền hảo. Chúng trưởng bối gật đầu, chính xác đem thái tử trở thành Khương tử dạ bằng hữu, sau đó chậm rãi ngồi xuống, chỉ là song song đôi mắt còn đều nóng bỏng đánh giá thái tử. Sách, Hoàng thất gen chính là hảo, cái này thái tử lớn lên thật là đẹp mắt. Đường thanh hà yên lặng nhìn thoáng qua bốn vị trưởng bối liền như vậy ngồi xuống bộ dáng, trong lòng lại nhải, thật thành thật, so với ta còn thành thật, lại nói như thế nào kia cũng là thái tử A, các ngươi thật đúng là đem đối phương trở thành A dạ bằng hưu không thành. Khương tử dạ nhưng thật ra cũng không quá để ý này đó, chỉ là đại thái tử cùng tiêu thịnh ngồi xuống sau, liền bắt đầu thân thủ cho bọn hắn đi pha trà, châm trà, đảo như là hắn là chủ nhân giống nhau. Đường Diệp đem đồ vật danh mục quà tặng cùng chìa khóa hộp đều cho phương anh làm nàng thế chính mình đưa về chính mình phòng trong khóa lên sau cũng đi theo vào nhà chính tiếp nhận Hương tử dại trong tay ấm trà cấp mọi người pha trà đến nơi các cứu cứu cùng nhị thuốc bọn họ cũng không dám lại tiến vào thượng cái bàn chỉ là ở phòng trong dựa tường bãi ghế khách ghế dựa bên đứng đánh giá thái tử thái tử cùng tiêu thịnh chính thấp giọng nói cái gì bạch thị lại là ở hậu viện vội vàng an bài thiên vũ cùng hoa hoa liếu rực bọn họ đồ ăn. Đem bọn họ này đó không ăn cơm người an bài tới rồi hai gian nam phòng cùng khương tử dạ bọn họ vừa rồi ăn cơm trong khách phòng. Bởi vì cái bàn thiếu, chỉ có tam trương, chỉ có thể là ăn một đám, trở lên một đám. 544, trong hoa viên bắt mạch, canh một Đường Diệp tiến vào sau, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh hứa mặc ba người cùng nhau từ trong lòng lấy ra một cái màu đỏ trường điểu tiểu hộ gỗ tới, để hướng về phía đường Diệp, La Cây, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, một chút tiểu lễ vật Cũng không biết ngươi có thể hay không thích Lên tiếng chính là khúc tiến Nói xong, cũng mặc kệ đường diệp nói cái gì Ba người cùng nhau đưa tới nàng trong tay Ho nhẹ một tiếng Trở về ngồi ở bên cạnh bàn Đường diệp sử sốt các ngươi tới liền tới sau Còn mang lễ vật Ta lại không phải tiểu hải tử lưu thiên đinh tiêu tiếu Nhận thức ngươi cái này bằng hưu chúng ta thực vui vẻ Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật Chính là một cái đồ trang sức Ngươi về sau cầm thưởng người đi Vốn dĩ tới khi Bọn họ còn cảm thấy chính mình mua lễ vật xem như quý trọng đâu, chính là tới sau, nhìn đến loại này trận thế, bọn họ có chút lấy không ra tay, nhưng ngắm lại, làm đường diệp về sau lưu trữ đánh thưởng bọn nha đầu, cũng là giống nhau. Cảm ơn các ngươi. Đường diệp cười cười, quay đầu lại, đưa cho phía sau đứng vượng anh. Tiêu thịnh lúc này cũng tử trong lòng lấy ra một cái phương hộp gỗ tới, lại là gỗ sưa chất, đi đến đường diệp trước mặt, đưa qua, sư phó, liền ta cùng nhau thu đi, là cái bảy màu hòn bi, thật xinh đẹp cầm nắm cánh đi. Đường Diệp bật cười nhìn hắn một cái, "Hảo đi, cảm ơn." Những người này, thật đúng là khách khí. Bọn họ đều đưa xong rồi, Khương Tử Dạ nhìn Tiêu Thịnh liếc mắt một cái, sắc mặt có chút đen, trừng hắn một cái, "Ngươi thật đúng là chán ghét, vì cái gì muốn cướp ở ta đằng trước đưa đâu?" Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, kinh ngạc một chút, lại không khỏi cười ha hả. "Sư minh ngươi đều tặng như vậy nhiều, ta mới đưa một cái, này trước sau ngươi cũng tranh." Tiêu Thịnh buồn cười trêu ghẹo Khương Tử Dạ. Khương tử dạ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng từ trong lòng lấy ra một cái hình vương hộp tới, đưa tới đường diệp trên tay, bất đắc dĩ nói, thực không khéo, la cây, đây cũng là một cái bảy màu hòn bi, lúc này nhưng thật ra thấu thành một đôi. Tiêu thịnh vừa nghe, trừng lớn mắt, ngay sau đó cởi ghé vào trên bàn, sư minh, nguyên lai like một cái khác thế nhưng bị ngươi mua đi. Hừ, đi chậm ngươi một bước, bằng không hai cái đều bị ta mua tới. Khương tử dạ một bộ xem hắn thực khó chịu ánh mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bất đắc dĩ nhìn Đường Diệp. Đường Diệp cũng bị hai người này biểu tình cho cười, "Hảo, ta biết các ngươi tâm ý, cảm ơn thế tử, cảm ơn á dạ." Đường Diệp nhìn thoáng qua Khương Tử Dạ cái hộp này, cười khẽ một chút cũng đưa cho Phượng Anh, Phượng Anh ôm mấy thứ này lại thế Đường Diệp hướng trong phòng đưa đi. Ông ngoại bà ngoại vốn dĩ cũng cấp Đường Diệp mang theo lễ vật, chỉ là lúc này, ở này đó quý trọng lễ vật trước mặt, lại có điểm lấy không ra tay. Khương Tử Dạ nhìn ra, đứng lên, đối Đường Thanh Hà nói, "Cha Các ngươi cùng các trưởng bối nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta mấy cái đi hoa viên ngồi một hồi, liền phải đưa thái tử điện hạ trở về nghỉ ngơi. Đường thanh hà chạy nhanh gật đầu, hảo, các ngươi đi thôi, ta an bài người đưa nước trà qua đi. Thái tử cùng tiêu thịnh cũng đứng lên, khúc tiến mấy cái chạy nhanh cũng đi theo đứng lên. Hướng về các trưởng bối cáo biệt một chút, mọi người hướng trong hoa viên đi. Khương tử dạ bồi thái tử ở phía trước, tiêu thịnh cùng đường diệp vừa đi vừa nói lời nói ở phía sau, lại mặt sau là khúc tiến bọn họ Lúc này, trong hoa viên đỉnh hóng gió, đã có thị vệ lại dọn đi qua năm sáu cái ghế dựa, đặt ở đỉnh hóng gió nguyên bản ghế dựa bên cạnh, mà trên bàn cũng bãi đầy trái cây cùng hạt dưa, còn có ấm trà cùng đảo khấu ở mâm chén trà. Bọn họ vào hoa viên sau, thương tử dạ kính thẳng dẫn thái tử đi đỉnh hóng gió. Đường diệp còn lại là cùng tiêu thịnh nói điểm tâm thượng sự tình, hai người chưa đi đến đỉnh hóng gió, mà là vừa nói, một bên vòng quanh trong hoa viên thạch kính đường nhỏ chậm rãi tản bộ đi tới. Khương tử dạ nhìn hai người liếc mắt một cái, âm thầm nhấn răng, nhưng thật ra không quấy rầy bọn họ, tiếp tục đổi thái tử nói chuyện, chủ yếu là cho hắn giới thiệu một ít đông hà Trấn cùng Bắc Ninh phủ bên này tình huống cùng phong thổ. Mà khúc tiến vài người cũng cũng không có theo vào đi đình hóng gió ngồi, chỉ là ở ngoài đình biên, nhìn đường ra trong hoa viên hoa, ba người thấp giọng trò chuyện thiên. Thời điểm không lớn, thiên vũ cùng liễu rực cơm nước xong vào được. Hai người vào đỉnh hóng gió cấp thái tử thấy lễ sau, ngồi ở bọn họ đối diện. Khương tử dạ đối thiên vũ nói hôm nay vừa lúc đụng phải a vũ cấp thái tử bắt mạch xem một chút thiên vũ gật đầu rồi tay đem thượng thái tử mạch đập thế nhân cũng không biết thái tử trong thân thể có bệnh cũ chính là ở lần đó bị trói chung rơi xuống sau lại bị khương tử dạ cứu trở về tới dọc theo đường đi thiên vũ cho hắn điều trị nửa tháng tài hoa lý lại đây triệu quốc không ngừng vũ nhục thái tử còn cho hắn hạ độc kia độc tuy rằng bị thiên vũ thanh trừ nhưng là thái tử cũng để lại một cái di chứng chỉ cần ăn chút lạnh Chính là hạ lị không ngừng, thẳng đến người hư thoát. Cho nên, mấy năm nay, thái tử cũng tận lực không đi ăn lạnh đồ vật. Thiên vũ đem song mạch sau, hỏi thái tử, hôm nay dưa hấu điện hạ ăn mấy khối. Thái tử suy nghĩ một chút, hai khối. Thiên vũ gật gật đầu, phía trước thuốc viên điện hạ còn mang theo sao. Ăn một viên đi, hôm nay lại không thể ăn lạnh. Thái tử gật đầu, chạy nhanh từ tay háo túi lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, ăn một viên. Thảo dân lại giúp điện hạ điều chỉnh một chút bồi chút thuốc viên. Năm nay ăn xong, không sai biệt lắm Về sau điện hạ liền có thể không cần ăn kiêng Thiên vũ nói Này thuốc viên, chính là mạn tính điều trị Thuốc viên, ngày thường, ba ngày ăn Một viên là được, nếu ăn lạnh Liền yêu cầu lập tức ăn một viên Thái tử gật gật đầu, nói thanh cảm ơn Kỳ thật, thái tử ba năm trước đây Liền nhận thức liễu dực cùng thiên vũ Là ở trở về trên đường Bọn họ hai cái xuất hiện ở khương tử dạ bên người Bắt đầu trợ giúp cứu trị thái tử Hồi chiều phong thường khi Thái tử cũng tưởng cho bọn hắn hai thình phong, Thiên Vũ cùng Liễu Dực lại đẩy, bọn họ chỉ là phụng mệnh hành sự, muốn thưởng cũng là thưởng bọn họ lao đại. Cuối cùng, Khương Tử Dạ là vì nhiều một phần năng lực che chở bọn họ, mới đi ra ngoài tiếp nhận rồi cái này tiêu dũng hầu hầu tước. Nay đó là Thái tử biết đến, cũng cho rằng đến nỗi bọn họ tuyệt sát lâu thân phận, Thái tử lại là không biết. Bất quá, hiện giờ Khương Tử Dạ cảm thấy Hoàng thượng khả năng tại hoài nghi chính mình, bởi vì lúc này đây hắn ở kinh thành này mấy tháng. Hoàng thượng có hai lần cùng hắn cố ý vô tình nhắc tới tuyệt sát lâu, nghe kia khẩu khí nhưng thật ra rất là thưởng thức đêm tuyệt. Bất quá, Khương tử dạ ổn thực, ở hắn còn không có tưởng hào tuyệt sát lâu như thế nào an bài trước, sẽ không làm ra bất luận cái gì tiết lộ tin tức sự, cho nên cũng không có lộ ra chút nào sơ hở. Thái tử cũng biết trước mắt hai người kia là Khương tử dạ phụ tá đắc lực. Hắn hỏi Thiên Vũ, thân y hiện giờ còn ở nghi châu sao? Thiên Vũ lắc đầu, không còn nữa. Ta hiện giờ bái nhập thiên sơn phái thiên sơn tiên quân môn hạ học tập cơ quan thuật. Thái tử gật đầu, di một tiếng, ngươi phóng thần y gì không làm, lại đi học cơ quan thuật. Thiên vũ cũng không giải thích, chỉ là nhẹ dọng gừ một tiếng. Thái tử gật đầu, thở dài một tiếng khá tốt, thực hâm mộ các ngươi ở bên ngoài có thể trời cao đất rộng, muốn làm cái gì làm cái gì. Thiên vũ cười cười, điện hạ không kế vị trước, kỳ thật cũng có thể nhiều ra tới đi lại đi lại. 545, bà ngoại mợ cũng tặng sinh nhật lễ, canh hai. Thái tử cười khổ một chút, nhìn chằm chằm ta người quá nhiều quá nhiều, ta cũng chính là có thể ở đi theo Khương ca khi, ra tới đi một chút, Phụ Hoàng mới có thể yên tâm điểm, Khương ca không ở ta bên người nói, Phụ Hoàng căn bản là không dám phóng ta ra tới, liền ra cung đều khó. Liêu dực cùng thiên vũ gật gật đầu, như thế, thân là thái tử điện hạ, xác thật có rất nhiều người nghĩ đến mượn ngài thành chính mình sự đâu, hơn nữa có sự tình lần trước, bệ hạ lo lắng ngài cũng là có đạo lý. Thái tử gật đầu, ân. Lúc này đây tuần tra tứ phương phòng giữ doanh, cũng là khương ca bảo đảm sẽ bồi ta vẫn luôn chuyển xuống dưới, phụ hoàng mới đồng ý ta ra tới. Tại đây mấy cái hắn tín nhiệm người trước mặt, thái tử sẽ không tự nâng thân phận, tự xưng bổn cung, đều là lấy ngươi ta tương xứng. Thái y thì vẫn luôn không phát hiện ngài thân thể dị thường sao. Thiên vũ thấp giọng nói. Không có, ta ở trong cung vẫn luôn thực chú ý ăn kiêng, lạnh lanh đồ vật chưa bao giờ ăn, hơn nữa ngươi dược, nhưng thật ra rất ít có hạ lị không ngừng thời điểm. Thái tử nhẹ giọng nói kia ngài dùng thuốc viên, cũng không ai phát hiện. Thiên vũ hỏi, chỉ có ta trong cung vài người bên người hầu hạ người biết, ta làm cho bọn họ bảo mật, thái y đi cùng ta phụ hoàng mẫu hậu bọn họ cũng không biết. Thái tử nhẹ giọng nói, vất vả điện hạ, lại kiên trì mấy tháng, ngài liền có thể thoát khỏi này thuốc viên, nhưng là, về sau ăn cái gì cũng đến chú ý một ít, quá lạnh quá lanh đổ vợ, vẫn là không cần nhập khẩu hảo. Thiên vũ dặn dò, là, ta nhớ rõ, cảm ơn ngàn thần y đi Thái tử thành khẩn nói lời cảm tạ. Thiên vũ lắc đầu. Đại bọn họ sự tình nói xong, đường diệp cùng tiêu thịnh cũng đã trở lại. Tiêu thịnh rất xa phát hiện vừa rồi thái tử giống như ăn thứ gì, cũng nội vã đã trở lại. Điện hạ nhưng có không khỏe. Tiêu thịnh ngồi ở thái tử bên kia, hỏi. Đường diệp cũng quan tâm xem qua đi. Thái tử lắc đầu, không có a. vừa rồi chỉ điểm hạ dưa, biểu ca gì ra lời này. Nói xong, hắn cười nhìn về phía tiêu thịnh. Tiêu thịnh tức khắc minh bạch. Việc này không thể hỏi. Bất quá, hắn luôn luôn chính là cái mặc kệ chiều sự thế tử, nếu thái tử không cho hắn biết, hắn cũng không hỏi, cười đối Khương tử dạ nói, sư minh, ta cùng sư phó sự tình nói xong rồi, các ngươi có thể nói nhỏ đi. Khương tử dạ nhàn nhạt hắn liếc mắt một cái, dối tay giữ chặt đường diệp tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, nhẹ giọng nói, một hồi chúng ta trực tiếp rời đi, không kinh động trưởng mối. ngươi cùng cha nói, vội quá sơ mời sự, ta sẽ thỉnh tộc trưởng tới cùng cha thương lượng chúng ta thành thân nhật tử. Đem chuyện này định ra tới, lúc sau ta khả năng liền phải bồi điện hạ tiếp tục đi xuống một cái phòng giữ doanh đi tuần tra. Đường Diệp gật đầu, hảo, chuyện của ngươi quan trọng. Khương tử dạ thở dài, thực xin lỗi, lá cây, tuy rằng lần này ta là mượn thái tử thế, cầu thân thành công, nhưng là lần này ta cũng là thuộc về đi công tác, lưu không được mấy ngày. Đường Diệp cười cười, ta biết, ta cũng có việc vội, ta phải đi một chuyến kinh thành. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa quên mất, đêm khánh bốn gì nói muốn tới. Kết quả kinh thành bên kia cửa hàng có việc đi không được, khiến cho ta cùng ngươi nói một tiếng. Khương Tử Dạ cũng mặc kệ những người khác còn ở, một con lôi kéo Đường Diệp Tay, Khinh Thanh Tế ngữ cùng nàng nói chuyện. Đường Diệp cũng hào phóng, cũng không ngượng ngùng, cùng hắn nói hai người yêu cầu cầu thông sự tình. Tiêu Thịnh hâm mộ nhìn hai người thương lượng sự tình, cảm thấy đây mới là phu thê gian nên có bộ dáng. Đường Diệp gật đầu, ta biết, cho nên ta tự mình đi kinh thành cùng hắn nói sự tình đi. A Dực muốn đi sao? Nói xong. Nàng quay đầu hỏi Liễu Dực. Liễu Dực nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ trầm ngâm một chút, "Vậy phiền phái A Dực cùng A Vũ đem lá cây đưa đến kinh thành, lại đưa về đến đây đi, ta bởi vì có công sai cho người, này một chuyến, chú lệnh bồi không được lá cây." Thiên Vũ cùng Liễu Dực nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu, hành A Dạ yên tâm." "Vậy lúc này đây ngươi đi khi, đem Hứa Mặc cùng Linh Linh cũng cùng nhau đưa đi kinh thành đi, Phạm Lao bên kia, làm đêm khánh đưa bọn họ qua đi liền hảo, ta đã cùng Phạm Lao nói tốt." Khương tử dạ lại dặn dò đường diệp. Hảo. Đường diệp gật đầu. Muốn thương lượng sự tình cơ bản liền thương lượng xong rồi, Khương tử dạ yên lặng nhìn lá cây, nghĩ nhiều bồi lá cây lại cùng nhau ở một đêm thượng, ở cảm thụ một lần ái nhân tại bên người cảm giác, chính là, thái tử ở chỗ này, hắn đến vì hắn an toàn phụ trách, buổi tối đến buổi hắn trụ biệt thự. Khương ca, nếu không ngươi buổi chiều bồi tẩu tử đi, chúng ta đi về trước biệt thự liền hảo, nhân thủ nhiều như vậy, ta không có việc gì. Thái tử cũng cảm giác được hai người kia chi gian lưu luyến. Khương tử dạ cười cười, lắc đầu, không cần, ta biết nặng nhẹ, chúng ta hai cái ở chung, về sau có rất nhiều thời gian, chỉ cần ngươi bên này an toàn, hai chúng ta nị vai thời điểm nhiều lắm đâu. Đường Diệp bị hắn lời này nói mặt hơi hơi đỏ hồng, cũng nhìn về phía thái tử, gật đầu, điện hạ ra cửa bên ngoài, an toàn quan trọng nhất, thiết không thể thả lỏng cảnh giác. Mọi người trong lúc nhất thời nhìn này một đôi có tình nhân, đều thập phần hâm mộ không thôi. Chúng ta đây đi thôi, phỏng trừng lý chết cùng hầu đại nhân cũng sốt ruột chờ. Khương tử dạ đứng lên. Thái tử gật đầu, đứng lên, nhìn về phía đường Diệp, cười ha hả nói, Tẩu tử, thực xin lỗi, lúc này đây Khương, ca ta liền mang đi. Đường Diệp gật đầu, hắn là công sai, vốn nên hầu ở thái tử trung quanh. Cũng không kinh động chủ viện người, đường Diệp mang theo bọn họ trực tiếp từ hoa viên cửa chính ra tới, đem bọn họ đoàn người đưa ra phủ. Thái tử bọn thị vệ đều lui lại sau, đường thanh hà mới có sở giác chạy nhanh ra tới, đụng tới xoay người trở về đường Diệp cùng Phượng Anh. Lá Cây, Điện Hạ đi rồi. Đường Thanh Hà hỏi. Đường Diệp gật đầu. Ân, Điện Hạ có chút mệt mỏi, liền đi trở về. A giả nói hắn vội song sơ mười sự tình sau, sẽ đến cùng cha thương lượng thành thân nhật tử. Đường Thanh Hà gật đầu. Ta biết, hôm nay nhiều người như vậy, cũng không hảo thương lượng những cái đó sự tình. Vậy ngươi tiến vào một chút, ngươi cậu mở bọn họ cũng có lễ vật đưa ngươi, đưa xong cũng muốn đi rồi. Đường Diệp gật đầu. Đi theo đường Thanh Hà vào nhà chính, đi gặp này đó thân thích nhóm. Cuối cùng, bà ngoại vẫn là đem nàng cấp lá cây sinh nhật lễ vật đem ra, đó là một đôi bạc vòng tay, tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là bộ dáng thật xinh đẹp, mặt trên khắc hoa cũng rất đẹp, là từng đóa hoa mẫu đơn, màu sắc và hoa văn vẫn là có chứa nhan sắc, cũng không biết là như thế nào lộng đi lên, dù sao rất đẹp. Đường Diệp cười thu, nói cảm ơn ông ngoại bà ngoại. Hai vị mở đưa, một cái là một bộ theo phẩm. Nhan sắc cũng là không khí vui mừng đào hồng nhạc, nhưng thật ra rất xứng hôm nay cái này cảnh. Một cái khác đưa chính là một bộ kim xứng bạc trang sức, khó được chính là một bộ bốn kiện bộ, phối hợp lại mang cũng rất đẹp. Nhìn các nàng lễ vật đều là dùng tâm tư, đường Diệp cung cung kính kính tiếp, nói cảm ơn cậu mợ nhóm. Cậu mợ nhóm cũng có chút xấu hổ, bất đắc dĩ cười, nguyên bản, bọn họ cảm thấy, này lễ đưa cho đường Diệp, cung coi như là cất nhắc bọn họ hiện giờ dọn đến chấn trên trụ này thân phận. Lại không nghĩ có khương tử dạ hạ xính châu Ngọc ở đằng trước, lúc này mấy thứ này lấy ra tới, bọn họ ngược lại có chút thật ngưỡng ngùng. 546, nhị thẩm thân thủ cấp đường diệp làm giày canh ba. Bạch người nhà lại bồi bọn họ nói đùa một hồi, đơn giản cũng chính là khen muội muội ra từ đây xem như thăng chức rất nhanh, cũng khen một chút lao ra tử cùng lao thái thái có phức khí. Lao ra tử cùng lao thái thái chỉ là yên lặng ứng phó bọn họ, có đôi khi hướng về phía bọn họ cười cười. đại bạch người nhà sau khi rời đi đường lao gia tử cùng lao thái thái mới tạch một chút lơi lòng xuống dưới sắc mặt đều có chút mệt mỏi thiên vũ cùng liễu dực ở thái tử lúc đi cũng cùng nhau đi theo rời đi đường phủ đi khương phủ tìm hoa hạc hoa ly bọn họ đi cho nên bạch người nhà đi rồi sau đường gia cơ bản liền không có gì thân thích chỉ để lại đường thanh sơn bằng ra đường thanh sơn cùng với thị muốn đi phòng bếp hỗ trợ rửa chén đũa bạch thị chạy nhanh cả lại nói hôm nay thực cảm tạ bọn họ tới lúc này này tẩy xuyến sống nào còn có thể làm cho bọn họ đi đâu Nhưng thật ra Bạch Thị lại đi thu thập một ít đồ vật, tính toán chờ lão nhị ra hai vợ chồng hồi khi, cho bọn hắn mang một ít ăn chín cùng một ít gia dụng đồ vật. Bọn họ một nhà là khua xe bỏ tới, đảo cũng không cần lo lắng cấp đồ vật nhiều, bọn họ lấy không quay về. Nhị thúc nhị thẩm cũng tặng đường diệp sinh nhật lễ vật, là nhị thẩm chính mình thân thủ cấp đường diệp làm hai đôi giày, nàng biết Bạch Thị cả ngày ở tiểu lầu vội trăng, sợ là không có thời gian cấp bọn nhỏ làm giày, này giày à, vẫn là ăn mặc chính mình làm xuống dưới thoải mái. Đường Diệp vui mừng tiếp, nhị thẩm kim chỉ luôn luôn thực hảo, này hai đôi giày làm thực tinh xảo, vì cảm tạ nhị thẩm, đường Diệp làm phượng anh đi chính mình bên kia nhà kho lấy ra mấy con bố, đưa cho bọn họ người một nhà làm quần áo mới đi. Với thị biết sau, thập phần cảm tạ đường Diệp, cũng liên tiếp, biết đường Diệp cấp, khẳng định kém không được. Hai cái tiểu nha đầu hôm nay có thể là sở hữu khách chơi tốt nhất, quá vui vẻ nhất hai cái. Đường Diệp còn làm đường thanh hà đi cấp nhị thuốc ra cầm một viên dưa hấu. Làm cho bọn họ trở về phong tới đồ ăn hầm, có thể phóng tới 15 tháng 8 tế nguyệt khi dùng. Đường thanh sơn tự nhiên lại thập phần cảm tạ đại ca đại tẩu, cảm tạ lá cây. Bọn họ một nhà rời đi khi, Lão ra tử cùng lao thái thái muốn giữ chặt Lão nhị nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn theo bọn họ rời đi đường phủ. Cha, nương, các ngươi mệt sao, ta đỡ các ngươi trở về nghỉ ngơi một hồi đi. Đường thanh Hà cùng bạch thị hỏi. Nhị lao vây vây tay, không đáng ngại các ngươi vội các ngươi cuối cùng vẫn là Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị đem nhị lao đưa trở về dàn xếp bọn họ nghỉ trưa sau hai người bọn họ mới ra tới hồi chủ viện đi trở lại chủ viện hai vợ chồng ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi lúc này mới cảm giác được hai chân nhũn ra hôm nay này kinh hách có điểm quá lớn Đường Thanh Hà suy nghĩ một chuyến hôm nay việc này rốt cuộc khỏe miệng chậm rãi liệt mở ra lam lam chúng ta là cây là cái có phúc ca. Bạch Thị lúc này trên mặt lộ ra một tia lo lắng tới nhẹ giọng nói, mặc kệ A Dạ là cái gì thân phận, này việc hôn nhân chúng ta đã sớm là đồng ý, hiện giờ biết A Dạ là kêu tiêu dũng hầu, ta ngược lại nhưng thật ra có chút lo lắng, này hai đứa nhỏ về sau là như vậy thân phận cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, A Dạ một người ở trên triều đình cũng toàn lại gần Hoàng thượng cùng Thái tử cảm kích chi tình, nhưng quá mấy năm này phân tình phai nhạt đâu, A Dạ có thể hay không bị bọn họ sở không mừng, có thể hay không? nói tới đây Bạch Thị nói không được nữa. Yên lặng nhìn đường thanh hà. Đường thanh hà lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, về sau sự tình, ai cũng không biết, trước mắt xem ra, thái tử rất là tôn kính á dạ, còn cứ gọi khương ca, đến nỗi về sau, cũng chỉ có thể xem lá cây cùng á dạ tạo hóa, chúng ta thao như vậy đa tâm cũng vô dụng. Kinh thành bên kia sự tình, chúng ta giúp không được gì, còn khả năng sẽ cho bọn họ kéo cẳng. Bạch thị yên lặng gật đầu, hảo đi, vậy không suy nghĩ vớ vẩn, giống ngươi nói. Chỉ hy vọng chúng ta lá cây là cái có phúc. Đúng rồi, Lam Lam, ngươi có rảnh bồi lá cây đi xem những cái đó xính lễ, muốn như thế nào xử trí. Đường Thanh Hà khi nói Bạch Thị gật đầu, Hảo, ta đã biết, chọn một nửa quý trọng thả đối bọn họ hẳn là sẽ hữu dụng đồ vật đến lúc đó cùng của hồi môn cùng nhau đưa cho lá cây. Đường Thanh Hà gật đầu, ngươi làm chủ liền Hảo. Đường Diệp trở lại chính mình nhà ở sau, Phượng Anh đem tủ thượng chìa khóa cấp đường Diệp, Phu Nhân. Ngài muốn nhìn hôm nay thu được mấy thứ này sao? Đường Diệp gật đầu, ân, đều lấy ra tới chúng ta nhìn xem đi. Ta rất tò mò cái kia bảy màu hòn bi là cái dạng gì. Đúng rồi, ngươi ăn cơm không? Đường Diệp đột nhiên nhớ tới này cha, ăn, cùng tam tiểu thư các nàng kia phòng cùng nhau ăn. Phượng Anh gật đầu, phu nhân buổi chủ tử ăn cơm kia hội, nàng liền bất thời giờ đi điền no rồi bụng, còn ăn một khối vị quay, rất tưởng nói, ăn quá ngon. Khi bọn hắn mở ra thái tử kia hai cái hôi khi liền nhìn đến một cái hộp là một đôi xanh biết xanh biết phỉ thúy vòng tay. xem kia tỷ lệ, mặc dù Đường Diệp cái này không hiểu lắm ngọc người cũng có thể nhìn ra tới kia đồ vật không phải vật phàm. một cái khác hộp, còn lại là hai tờ giấy, mở ra vừa thấy, một trương là chỗ nội thành tòa nhà khế đất, một trương là một gian cửa hàng khế đất. Đường Diệp há hốc mồm, Phượng Anh, Thái tử thế nhưng đưa như vậy quý trọng lễ vật cho ta. Phượng Anh cũng là không nghĩ tới, có thể là vì biểu đạt đối chủ tử cảm tạ chi tình sao? Đường Diệp gật đầu, khả năng cũng chỉ có cái nguyên nhân. Mà khúc tiến bọn họ ba cái đưa đều giống nhau, là trang sức, chỉ là một cái là kim nạm ngọc bộ diêu, một cái là một quả kim nạm ngọc cây trâm, một cái là một quả kim nạm ngọc kim thoa. Đường Diệp bật cười, này ba cái tiểu tử, nhưng thật ra có tâm. Đây là cùng đi mua sao? Cuối cùng, đem Thiêu Thịnh cấp cùng Khương Tử Dạ cấp hai cái hộp mở ra, tức khắc, đủ mọi màu sắc nhan sắc liền chiếu rọi mãn nhà ở. Phương Anh cũng không cấm thấp thấp oa một tiếng. Phu nhân, này cũng quá đẹp, cái này khẳng định thật quý. Đường Diệp suy nghĩ một hồi, gật đầu. Đã từng, đi theo Khương Tử dạ ở Kinh Thành dạo những cái đó cửa hàng khi, gặp qua một cái trứng bồ câu lớn nhỏ hòn bi, liền bán ngàn lượng nhiều. Hùng chi, cái này hòn bi có trứng gà lớn nhỏ, vẫn là bảy màu, nghĩ đến, bọn họ khẳng định hoa không ít tiền. A dạ con hảo, dù sao đường Diệp đã thói quen hắn thường thường ăn xài phung phí một hồi, nhưng tiêu thịnh mua cái này, xài hết bao nhiêu tiền. Đường Diệp trong lòng liền có chút không đế, ra hỏa này, cũng ỷ vào chính mình có tiền, liền loạn tiêu tiền sao. Nếu không, đem vịt quay phối phương cho hắn tính. Hai người vừa nói lời nói, một bên sửa sang lại mấy thứ này, đem lễ vật đều sửa sang lại hảo sau, một không cẩn thận, sau đó liền thấy được bãi ở một bên xính lễ đơn tử. Song phân xính lễ đơn tử, đều giao cho nàng nơi này tới. Đường Diệp yên lặng nhìn một hồi, này mặt trên, không có chỗ nào mà không phải là thứ tốt, a dạ ra hỏa này. Đặt mua mấy thứ này, đến tột cùng hoa nhiều ít bạc. Liêu dực tiểu tử này cũng thật là có bản lĩnh, mấy thứ này, đến tột cùng là từ đâu làm ra. Đường Diệp thấp thấp thở dài. Phu nhân mau chân đến xem vài thứ kia sao. Đường Diệp lắc đầu, trước bất động vài thứ kia, nhà kho nhóm chìa khóa cùng cái dương chìa khóa ngươi trước thay ta khóa kỹ đi, chờ chúng ta từ kinh thành trở về lại xem. Phượng Anh ngật đầu, đem những cái đó chìa khóa đặt ở đường Diệp phòng trong một cái đại trong dương, khóa lên. Chỉ có một phen chìa khóa mang ở trên người Đây là phu nhân tín nhiệm nàng Làm chính mình bảo quản Nhất định không thể cấp phu nhân ném 547 là chúng ta già rồi Xem người không chuẩn Canh một. Buổi chiều, trong phủ không có khách nhân Đường Diệp tỉ muội ba cái cũng đoàn tụ Người một nhà ghé vào đường thanh hà bọn họ Chủ viện bên kia nói chuyện Nghe hoa hoa giảng ở bên ngoài hiểu biết Giảng sư phó cùng sư bá ở sư môn giáo Các nàng đổ vợ Lại dẫn bọn hắn đi qua địa phương Hoa hoa Vậy ngươi cùng ngươi sư huynh khi nào đi? Bạch thị hỏi. Nàng biết Hoa Hoa trở về trụ không được mấy ngày, chỉ là muốn biết nàng ngày nào đó đi, tại đây phía trước, đem nàng thích ăn đổ vật đều cho nàng làm ăn một lần. Cùng đại tỷ cùng nhau đi thôi, chúng ta đem đại tỷ đưa đến Kinh Thành lại rời đi. Hoa Hoa nói. Bạch thị vừa nghe, nhìn về phía đường diệp. Đường diệp nghĩ nghĩ, nếu không, chúng ta cùng cha mẹ quá cái 15 tháng 8, 16 lại đi. Lần này vừa đi, chính là chúng ta ba cái đều đi rồi. A, Linh Linh cũng muốn đi rồi sao? Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị sướng sốt, này như thế nào một đám đều phải rời đi a, thật là hai tử lớn không khỏi nương sao. Đúng vậy, Đan Thanh Thánh thủ phạm lão bên kia, A dạ đã nói với hắn hảo, đưa hứa mặc cùng Linh Linh đi học họa, chậm thi một năm, nhiều thì ba bốn năm, liền đã trở lại, cha, nương, Linh Linh hiện tại 9 tuổi, đúng là học đồ vật thời điểm, không thể đem này hảo niên hoa lãng phí, chờ vài năm sau, tới rồi nên gả chồng thời điểm, ngươi làm nàng đi học Nàng cũng học không đi vào Đường Diệp nhẹ giọng nói Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị tạm dừng một hồi Yên lặng nhìn Linh Linh Lại nhìn xem hoa hoa Xem hai người thân mình ngồi thẳng tắp, Tùy ý cha mẹ đánh giá Thật lâu sau Hai người thở dài một tiếng Thôi đây là chuyện tốt Cha mẹ hay là còn có thể trở ngại các ngươi tiền đồ Nương chỉ hy vọng Các ngươi mặc kệ ở nơi nào Đều phải học được chiếu cố hảo chính mình Chỉ là Linh Linh Chính ngươi nghị kỹ rồi Ngươi xác định ngươi muốn đi kinh thành cùng phạm lao học đàn thanh sao? Nếu đi học, vào hành, đó chính là cả đời sự tình, này nhưng cùng cùng hứa mặc học không giống nhau. Ngươi phía trước không phải nói còn muốn học theo thùa sao? Linh linh lắc đầu, không học theo thùa, ta thích vẽ tranh, ta muốn đi hảo. Nghe nàng lời này, đường thanh hà hai vợ chồng gật đầu, đây là xác định. Hảo, vậy đi thôi, sư phó là ngươi tỷ phu cho ngươi tìm, ngươi tỷ phu hiện giờ là cái gì thân phận, nghĩ đến ngươi cũng biết. Nhân gia chịu đáp ứng hắn, cũng nhất định không phải giống nhau người, khẳng định cũng là xem ở mặt mũi của hắn thượng, cho nên sau khi rời khỏi đây, muốn nghiêm túc học họa, chính trực làm người, thiết không thể làm người nọ tiểu nhân hành vi, cho ngươi tỷ phu mất mặt. Bạch Thị lại nhẹ giọng dặn dò Linh Linh. Là, nương, ta hiểu được. Linh Linh trịnh trọng gật đầu. Đường Diệp lúc này cười nói, nhân gia lần này chịu thu bọn họ, đảo không nhất định là nhìn á giả mặt mũi thượng, là bởi vì hứa mặt, nhân gia mới đáp ứng, phải biết rằng. Phạm đại sư lời này còn không có thu quá đồ đệ, là A Dạ nghe được Phạm Lão khen ngợi hứa mặc trước kia hòa hòa, mới tiến lên đi nhận thức. Hắn là biết Phạm Lão danh khí, nếu có thể vì hứa mặc mưu đến cái này tiền đồ nói kia cũng coi như là toàn bọn họ bạn tốt một hồi. đã từng hứa mặc ra xảy ra chuyện sau, A Dạ cũng là giúp qua hắn, biết hắn chí hướng cùng yêu thích. đến nỗi linh linh là A Dạ thuận tiện đề đại sư nói có thể mang đến trông thấy, nhân gia chủ yếu nhìn chúng chính là hứa mặc. Nói tới đây. Đường Diệp nhìn về phía Linh Linh, nói đến: "Sư phụ ngươi tài Văn Trường, tin tưởng ngươi cũng biết, hắn không phải vật trong ao, là cái rất có tài văn chương người trẻ tuổi, ngươi có thể đi kinh thành, đều là dính an quang, cho nên, về sau, đối với sư phụ ngươi, muôn kính, mặc dù ngươi cũng may mắn đã bái đại sư vi sư, hứa mặc thành ngươi sư mình, ngươi cũng không thể đối hắn bất kính, minh bạch sao?" Linh Linh chạy nhanh đầu, "Ta biết, đại tỷ." Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị vừa nghe, tức khắc trong lòng căng thẳng lá cây, hay là kia phạm đại sư còn có khả năng không thu chúng ta Linh Linh vì đồ đệ sao? Đường Diệp gật đầu, đại sư chưa thấy qua Linh Linh họa, không hiểu biết nàng tư chất sao có thể trước tiên liền thập phần xác định khẳng định là đi sau, muốn khảo giáo một phen nhìn xem. Đường Diệp rứt lời, người một nhà đều nhìn về phía Linh Linh. Linh Linh lắc đầu nói, không có việc gì sư phụ ta nói, nếu đại sư không thu ta vì đồ đệ, ta liền vẫn là hắn đồ đệ, hắn tiếp tục dạy ta. Nghe được lời này Người một nhà nháy mắt yên tâm xuống dưới. Đường Thanh Hà cùng Bạch thị trong lòng đều không khỏi chờ mong, hy vọng đại sư có thể coi trọng Linh Linh tư chất, đại sư đồ đệ cùng đại sư đồ tôn vẫn là có khác biệt. Đường gia người một nhà ấm áp hòa thuận ngồi ở cùng nhau trò chuyện nửa buổi chiều, lại cùng đi nhìn lão gia tử cùng lão thái thái. Đường lão gia tử cùng lão thái thái nghe được qua 15 tỷ mỗi ba cái đều sẽ rời đi trong nhà khi, thở dài một tiếng, gật đầu, đứng vậy, bọn nhỏ lớn đều có từng người tiền đồ. Lao ra tử thở dài nói, xem ra, trước kia là chúng ta coi thường A-dạ A, La-cây, là, là ông bà già rồi, xem người cũng không chuẩn. Đường Diệp nhìn đến bọn họ như vậy, đặc biệt lúc này, nhị lao khuôn mặt lập tức già mua không ít bộ dáng. Trong lòng thở dài, bọn họ đối A-dạ thương tổn đã tạo thành, nói nàng trong lòng hoàn toàn đem kia sự kiện quên mất, là không có khả năng. Nhưng là ông bà rốt cuộc già rồi, bọn họ còn có thể có mấy năm hảo sống đâu, không cùng bọn họ so đo những cái đó là được. Nãi nãi, chuyện quá khứ, chúng ta liền không cần để ra, về sau, chúng ta người một nhà hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt là được. Đường Diệp vây vây tay, cười khẽ nói, hơn nữa, a dạ cung cũng không có sinh các ngươi khí, hắn lúc gần đi, còn dặn dò ta muốn nhiều bồi cùng các ngươi. Đường Diệp nhẹ giọng nói, lao ra tử cùng lao thái thái thở dài một tiếng, nói một câu hảo. Lại nói một hồi lời nói, triệu cửu tới thỉnh bọn họ ăn cơm chiều, toàn ra đỡ lao ra tử cùng lao thái thái lại đi chủ viện ăn cơm đi. Mặc dù hiện giờ người một nhà ở bên nhau vừa nói vừa cười, nhưng là đường diệp tổng cảm giác, không giống trước kia như vậy làm nhân tâm khoan khoái. Đường diệp thở dài, trung quy, rốt cuộc không thể quay về từ trước như vậy. Ngày nay, Đông Hà Trấn Chú Định sẽ không bình tĩnh, các ba cánh kích động không thôi. Cuộc đời lần đầu tiên chính mắt chiêm ngưỡng thái tử Điện Hạ Tư Dung, biết bọn họ thái tử là cái dạng này nhân trung chi long mọi người rắc hạnh phúc không thôi. Mà những cái đó nhận thức Khương Tử dạ cùng đường ra người, ở đã biết Khương Tử dạ thân phận sau cũng đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Khúc phủ, lưu phủ này đó cùng đường ra gia giao hảo gia tộc đã biết gương tử dạ thân phận sau, một đám bị kinh trận mắt há hốc mồm. Khúc phu nhân thật lâu sau lúc sau mới thở dài một tiếng, ta liền nói kia hài tử nhìn không đơn giản, nhưng hắn trước kia là cái người què, chúng ta cũng căn bản không nghĩ tới như vậy thân phận. Này thật đúng là, đường ra này một môn tử, xem như hết khổ, có một cái hầu ra làm con rể, nhân ra như vậy, không ngừng giàu có, còn quý khí đâu. Khúc gia chủ gật đầu, nhưng thật ra có điểm vui vẻ, đúng vậy, may mắn chúng ta tin tưởng Nhi tử ánh mắt, giao bọn họ bằng hưu như vậy, ta lại cùng lao đường lui tới gần chút, cái này đối chúng ta, là không có chỗ hỏng, hơn nữa tiến Nhi bọn họ sinh ý có thể ở kinh thành đứng vững góp chân, cũng ít nhiều nhân ra a giả hỗ trợ. Tuy nhiên thật ra, về sau, đối bọn họ, chúng ta nhiều lui tới một ít là được. Khúc phu nhân gật đầu, lại nói tiếp chúng ta tiến Nhi thành thân ngày ấy, Sợ là A dạ cùng thái tử bọn họ đã đi rồi đi. Khúc Phu Nhân lại hỏi Khúc Gia Chủ. Ân khẳng định đi rồi. Khúc Gia Chủ gật đầu. 548, Hà Thị đã không phải cái kia Hà Thị, canh hai, Đường Gia Thôn. Đến buổi chiều giờ dầu những cái đó hôm nay đi chấn trên mọi người cũng đã trở lại, đồng thời mang về tới một cái nổ mạnh tính tin tức. Đường Diệp phía trước chiêu cái kia thượng môn nữ tế, bị đuổi đi cái kêu kêu khương tử dạ tiểu tử, thế nhưng là Kiêu Dũng Hầu. Lần này chính là hắn bồi thái tử đi tới Đông Hà Trấn. May mắn nhìn đến thái tử người, cũng đồng thời thấy được Khương tử dạ. Không ra một nén nhang thời gian, này tin tức, đem trong thôn mọi người đều tạc ra tới, mọi người đều ở trên đường lớn mấy cái một đám, mấy cái một đám nói việc này. Tấm tắc, thế nhưng là cái hầu ra, đối phương thế nhưng còn nguyện ý làm sinh môn con non rể, vậy khẳng định là đặc biệt thích đường diệp. Đúng vậy, đáng tiếc, lại bị đường diệp ông bà cùng tam thẩm tử cấp nói những cái đó đã thương người nói đuổi đi à. Các ngươi nói, nhân ra có phải hay không trở về trả thù bọn họ tới? Trước kia a dạ, các ngươi lại không phải không ở chung quá, thật tốt một cái tiểu tử, nhân ra đối là cây như vậy hảo, trả thù cái gì à? Ta chính là nghe nói, nhân ra giữa chưa liền mang theo thái tử đi đường Thanh Hà ra ăn cơm chưa đi, hôm nay không phải là cây sinh nhật ngày sau. Ta xem kia hầu ra chính là chuyên môn đuổi ở hôm nay trở về cấp lá cây quá sinh nhật. Hải, ngươi này tin tức cũng là hầu, ta chính là biết đến. Giữa trưa ở đường trong phủ cơm nước xong kia hầu ra trực tiếp cấp đường ra hạ xính, nghe nói 88 nâng xính lễ đâu, kia chính là kinh thành vương ra nhóm cưới vương phi hạ xính quy cách ra. Kia 128 nâng xính lễ không phải vương ra nhóm thành thân quy cách sao? Có người không hiểu, hỏi. Không, thượng trăm, đều đến là hoàng gia người, tỉ như thái tử, thân vương những người này thành thân, xính lễ mới là 128 nâng. Kia hầu ra là thái tử người bên cạnh, 88 nâng, là đỉnh thiên. Thì ra là thế. Mọi người liêu đề tài càng ngày càng có độ cao, tới nghe người cũng càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, đường thanh vân thất hồn lạc phách vội vàng xe lửa từ chấn trên đã trở lại, nhìn đến mọi người tụ ở bên nhau nói đều là hôm nay chấn trên sự tình. Hắn trong lòng thở dài một tiếng, yên lặng túi đầu, vội vàng xe từ mọi người bên người qua đi, về nhà đi. Mọi người nhìn đến hắn, có cùng hắn chào hỏi, thấy hắn không phản ứng người, mọi người cũng không giận, chỉ là đồng tình liết hắn một cái, hôm nay đường Diệp sinh nhật Lão nhị đường thanh sơn toàn ra sáng sớm liền đi cấp đường Diệp qua sinh nhật, việc này không ít người đều biết, đáng tiếc này Lão tâm ra, lại bởi vì hà thị trước kia làm vậy, không có biện pháp lại cùng lao đại gia lui tới. Kỳ thật, đường thanh vân cũng thực đáng thương, đều là chịu lao bà liên lụy. Nhìn đường thanh vân đi xa bóng dáng, mọi người đồng tỉnh thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, thời điểm không lớn, đường thanh sơn toàn ra khua xe bỏ cũng lại đây, mọi người nhìn đến toàn ra kia xe bỏ thượng đều là một đại bao một đại rổ đồ vật. Liền biết là đường Thanh Hà gia cấp. Nói thật, bọn họ thực hâm mộ. Liền có người ngăn cản đường Thanh Sơn, cười ha hả hỏi. Thanh Sơn A, nghe nói hôm nay là cây hôn phu đi đại ca ngươi phủ thượng hạ xính đi. Đường Thanh Sơn cười cười, gật đầu, đúng vậy. 88 nâng xính lễ. Lại có người hỏi. Với thị cũng gật đầu, ha hả cười, đúng vậy. Vẫn là trước kia cái kia A dạng. Có người tiếp tục hỏi. Là, vẫn là A dạng. Đường Thanh Sơn cười tủm tỉm. Hắn thật sự không phải sát thủ, mà là Kiêu Dũng Hầu. Cái kia đã cứu thái tử Kiêu Dũng Hầu. Lại có người lớn mặt hỏi. Đường Thanh Sơn gật đầu, đúng vậy, á dạ chính là Kiêu Dũng Hầu. Đường Thanh Sơn hai vợ chồng này hỏi gì đáp nấy bộ dáng, lập tức khích lệ các thôn dân kích động lên, thật giống như nhà hắn con rể là Kiêu Dũng Hầu dường như. Mọi người muốn biết đều đã hỏi tới, cũng buông tha Đường Thanh Sơn toàn ra, Đường Thanh Sơn đang muốn vội vàng xe đi phía trước đi, với thị giải khai bạch thị mang cái kia đường hợp đường. Cấp chung quanh các thôn dân một người đã phát một khối, tới, đại gian liếm thử lá cây kẹo mừng, bất quá này chỉ là hạ sinh đường, thành thân đường A, còn đã định ra thành thân nhật tử thành thân khi mới có thể ăn thượng đâu. Mọi người vừa thấy có đường ăn, lập tức lại xuống tới. Thẳng đến tan đường hộp hơn phân nửa đường khối sau, đường thanh sơn toàn ra mới rốt cuộc được đến tự do rời đi này trên đường lớn, quải nhập nhà mình sân ngõ nhỏ. Ăn đường diệp kẹo mừng, lúc này mọi người lại nói đường diệp cùng á giả sự tình khi. Đó chính là muốn thật tốt nghe có bao nhiêu dễ nghe. Ven đường trên đại thụ, hai gã ám vệ ngồi ở chạc cây thượng, nghe những người này nói, khịt mũi coi thường, đáng tiếc, đây là nhân tâm, lúc trước chủ tử không bại lộ thân phận khi, bọn họ hận không thể trước nay chưa thấy qua chủ tử, hiện giờ nhìn thấy chủ tử là Kiêu Dũng Hầu, mọi người lại một cái kính khen chủ tử cùng phu nhân, thật nông cạn. Mà những người này trong đàn biên, liền có Chu gia lão gia tử, dựa tường ngồi, cười ha hả nghe mọi người nghị luận. Chủ tử thân phận công khai, Lúc này, xem như khổ tận cam lai, xem ra, về sau, chủ tử cùng phu nhân, sẽ càng ngày càng tốt. Đường Thanh Vân trở lại nhà mình sân, yên lặng khai đại môn, đem xe lừa đuổi đi vào, liền thấy Hà Thị chính ngồi xổm trong viện cùng đường Thụy cùng đường Nguyên Chơi. Đường Thanh Vân hiện giờ đối nữ nhân này, liền một chút tính tình cũng chưa, liền lời nói đều không nghĩ cùng nàng nhiều lời, dọn tới rồi đông trong phòng chính mình ở. Bất quá, có một việc làm hắn đặc biệt nghi hoặc, nữ nhân này từ lần trước hôn mê ba ngày tỉnh lại sau. Thật giống như thay đổi cá nhân dường như, hoàn toàn mất trí nhớ, giống như một chút cũng không nhớ rõ sự tình trước kia, hắn còn nghe được nàng lặng lẽ sau lưng hỏi hai đứa nhỏ, không có ra dàn lại nại sao nói như vậy. Đường Thanh Vân cười lạnh, không biết nàng lại ở chơi trò gì, cho rằng giả vờ mất trí nhớ, là có thể đem trước kia đối trong nhà này tạo thành thương tổn trang không có. Ấu chỉ, hắn ta xe, không liếc nhìn nàng một cái, chỉ đi bước một vào chính mình trụ đông trong phòng. Hà Thị Yên lặng quay đầu lại nhìn cái kia vào đông phòng nam nhân liếc mắt một cái, đau đầu không thôi. Nguyên chủ đây là cho chính mình lưu lại cái cái dạng gì cục diện dối dám đâu. Cố tình chính mình còn không có một chút nguyên lai like ký ức, têu chính mình như thế nào cùng cái này trên danh nghĩa phu quân câu thông đầu. Nàng têu gì Mỹ Lệ, vốn là một người người danh giáo sư, lại không nghĩ, lao giáo khu trong trường học, bởi vì dây điện cũ xưa bốc cháy, nàng hy sinh ở cứu giúp trong phòng học học sinh chung. Học sinh đều cứu ra nàng lại bởi vì hít vào đi quá nhiều các con mò nổ xịt chúng độc mà chết phiêu ở thi thể của mình bên người nàng nhìn thấy lửa lớn dập tắt sau toàn giáo sư sinh cho chính mình cử hành lễ truy điệu nhìn đến chính mình mang trong ban những cái đó hài tử khóc lớn không ngừng bộ dáng rất tưởng an ủi bọn họ nói cho bọn họ chính mình còn ở bọn họ bên người đáng tiếc nàng lời nói không ai nghe thấy sau lại nàng phiêu mệt mỏi liền ngủ rồi chờ nàng lại tỉnh lại liền ở chỗ này thành này hai đứa nhỏ mẫu thân Nam nhân kêu lão bà. Chỉ là, nghe này hai đứa nhỏ nói, bọn họ còn có một cái ca ca, nói cách khác, chính mình thành ba cái hải tử nương. Tuy rằng làm ba cái hải tử nương, chính mình không chẳng ghét, nhưng là đột nhiên có nam nhân, còn không bị nam nhân đãi thấy loại tình huống này, khiến cho nàng có chút trở tay không kịp, không biết như thế nào xử lý. 549, bị bắt một thân nước bẩn, canh ba. Di Mỹ lệ trong khoảng thời gian này cũng không đi ra ngoài là cả. Này nam nhân đồng ruộng thu hoạch vụ thu cũng không cần nàng, chính là làm nàng xem trọng hài tử, làm thuộc cơm liền hảo, trừ cái này ra, kia nam nhân lại không cùng nàng nói qua một câu. Mặc dù nói mấy câu nói đó, cũng là lãnh không thể lại lãnh. Nàng rất tưởng biết nguyên chủ làm chuyện gì, chính là, lại không biết nên đi hỏi ai. Nhìn hắn đi vào phòng trong sau, Di Mỹ lệ nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước nấu cơm đi. Làm thuộc sau khi ăn xong, làm nhỏ nhất đường nguyên đi kêu hắn cha ăn cơm. Thời điểm không lớn, Đường Thanh Vân lại đây trong nhà chính, ngồi ở hai đứa nhỏ bên người ăn cơm. Di Mỹ Lệ ngồi ở hắn đối diện yên lặng đang ăn cơm. Ta ngày mai muốn đi một chuyến chân trên, có thể chứ? Di Mỹ Lệ hỏi đường Thanh Vân. Đường Thanh Vân một đốn, lạnh lùng nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu là còn dám đi ta đại ca gia nháo, cấp lá cây một ngạt, ta lập tức liền hưu ngươi, đừng cho là ta không dám. Di Mỹ Lệ sửng sốt, từ hắn mấy câu nói đó, nàng nghe ra một ít manh mối tới. Lập tức trong lòng có chủ ý, xem ra, này nam nhân đối nàng lãnh đạo, chủ yếu là nguyên chủ làm thực xin lỗi hắn nói đại ca cùng lá cây sự tình. Hắn là huynh đệ ba cái lao tam chuyện này nàng đã biết, chỉ là mặt khác liền hoàn toàn không biết gì cả, lá cây là ai, việc này đến tuột cùng là như thế nào phát sinh, chính mình thật là một chút cũng không biết. Xem ra, chuyện này, vẫn là đến tìm được cái kia lá cây, mới có thể giải quyết vấn đề. Ta tưởng kiệt nhi, muốn đi xem hắn, cho hắn đưa hai kiện hậu quần áo đi. Dì Mỹ Lệ nói dối không nháy mắt nói. Kỳ thật, nàng trước mắt liền đường Kiệt trông như thế nào cũng không biết. Đường Thanh Vân hầu nghi nhìn nàng một cái, từ đường Kiệt đi trong thị trấn đọc sách, Hà Thị một lần cũng chưa đi qua, nàng biết đường Kiệt thư quán ở nơi nào sao. Không được, mấy ngày nay ta không rảnh, quá mấy ngày lại đi. Lệnh giọng nói xong, hắn liền túi đầu ăn cơm, lại không phản ứng nàng. Này nhất chiêu thất bại, dì Mỹ Lệ cũng không nụ trí, lại nghĩ cách đi. Trước mắt, này hai đứa nhỏ nàng thực thích. Lại là nguyên thân ương, nàng cũng không nghĩ vứt bỏ cái này thân phận, chính là này nam nhân có chút phiền phức không biết nên như thế nào ở chung. mà khác, nàng đối với đột nhiên lập tức quá như vậy an nhàn sinh hoạt cảm giác được thực vừa lòng. Đường thanh vân thấy hà thị bị cự tuyệt, cũng không có sinh khí hoặc là không vui, hơi hơi nhiều như mày, chẳng lẽ mất đi ký ức, ngay cả tính cách đều thay đổi. Trước kia nữ nhân này nếu chính mình lạnh giọng lãnh ngữ, cũng sẽ cùng chính mình sát thanh, hoặc là nói, chẳng lẽ là chính mình đánh nàng đánh sợ, thành thật. Đường Thanh Vân nghĩ trăm lần cũng không ra, hơn nữa, nữ nhân này từ tỉnh lại, liền trước kia cái loại này tóc búi tóc cũng không trải, chính là đem đầu tóc chắt lên đỉnh đầu, bản thành một cái đại bao, hắn xem đôi mắt đau, trước kia Hà thị lại không phải, tại đây búi tóc phương diện, xác thật rất biết xử lý, chính là, từ tỉnh lại, nàng lại không như vậy bản quá mức phát, hay là, mất trí nhớ, đem những cái đó cũng đã quên. Bất quá mặc quần áo nhưng thật ra xuyên thuần tịnh, trước kia Hà thị không thế nào thích tố sắc quần áo, lúc này Nhưng thật ra toàn nhảy ra tới xuyên, những cái đó xanh đỏ loẹ loẹt đại tím quần áo, nàng ngược lại đều điệp đặt ở trong ngăn tủ. Làm không rõ đường Thanh Vân quyết định không hề tưởng về Hà Thị sự tình, cơm nước xong, chỉ ôm đường Nguyên đi ra ngoài trong viện đi chơi. Đường Thụy yên lặng đi theo Hà Thị bên người đi theo thu thập bàn chén. Trong phòng bếp, dì Mỹ Lệ thấp giọng hỏi đường Thụy, Thụy Thụy, La Cây là ai a Là đại bá gia đại tỷ. Đường Thụy năm nay 7 tuổi, cũng hiểu được không ít nhưng là nương đột nhiên đem sự tình trước kia đều đã quên, cái này liền có điểm làm nàng làm không rõ là chuyện như thế nào. Dì Mỹ lệ thấp thấp nga một tiếng, nói cách khác, nguyên thân là lá cây tam thẩm. Chỉ là, các nàng chi gian, đã xảy ra cái gì khỏe miệng sao? Xem ra, muốn làm rõ ràng sở hữu sự tình, phải thấy một lần cái này lá cây. Tẩy xong chén, dàn xếp hai cái tiểu nhân rửa mặt ngủ hạ sau, dì Mỹ lệ cũng nghĩ ra biện pháp, chụp một chút trên người cho bụi, nàng ra chính phòng môn. Đi đường Thanh Vân ở đông phòng. Đường Thanh Vân lúc này đang ở phòng trong rửa mặt, nghe được tiếng đập cửa, không hề răng. Di Mỹ lệ nhàn nhạt nói, ngươi không nói lời nào, ta liền vào được. Lan, đừng làm cho ta lại động thủ thu thập ngươi. Đường Thanh Vân nghĩ vậy hơn phân nửa đêm, nữ nhân này lại đây, khẳng định là tưởng bò lên trên chính mình giường, cho rằng chính mình cùng nàng ngủ một giấc là có thể tha thứ nàng. Đông dạng mệt, chính mình ăn một lần, tuyệt không sẽ lại ăn lần thứ hai. Ai ngờ. Dị Mỹ Lệ cũng là cái quật cường người, những việc này không biết rõ ràng, nàng cũng vô pháp an bình sinh hoạt, đặc biệt này nam nhân thường thường âm dương quái khí bộ dáng, thật sự là nhìn phiền lòng. Ngay sau đó, môn bị đẩy ra, Dị Mỹ Lệ tiến vào, xoay tay lại lại đem cửa đóng lại, quay đầu lại vừa lúc đối thượng Đường Thanh Vân xoay người lại đang ở lau rửa nửa người trên, nàng mặt soát một chút đỏ, chạy nhanh xoay người lại chạy đi ra ngoài. "Ngươi, ngươi, chạy nhanh tẩy, tẩy xong mặc tốt quần áo, ta, ta có việc tìm ngươi nói." Dì Mỹ lệ kiếp trước không kết quá hôn, không có bạn trai, căn bản chưa thấy qua nam nhân vai trần khi bộ dáng gì, đột nhiên như vậy nhìn đến, lập tức tao trên mặt nóng lên, đứng ở trong viện liền từ từ gió lạnh đều hàng không đi xuống kia nhiệt độ. Đường Thanh Vân đang muốn phát hỏa, nhìn đến đột nhiên đỏ mặt chạy ra đi Hà Thị, giống gặp quỷ dường như trừng mắt cửa, nữ nhân này có bệnh đi, hai tử đều sinh ba cái, đột nhiên biết thẹn thùng. Cảm thấy này lại là Hà Thị tân siếp, đường Thanh Vân khịt mũi coi thường, một bên tẩy. Một bên nhớ tới hôm nay ở chấn trên nhìn đến á dạ bộ dáng Lá cây từ nhỏ chính là cái thông minh hiểu chuyện thiện lương xinh đẹp tiểu cô nương. Hiện giờ chỗ mã càng thêm có bản lĩnh, nghĩ đến, cũng chỉ có như vậy nam nhân, mới có thể xứng thượng nhà mình lá cây. Lúc này đây, hắn muốn là muốn mượn hôm nay lá cây sinh nhật nhật tử, đi xem một chút cha mẹ, thuận tiện cấp lá cây đưa cái sinh nhật lễ vật cũng làm nàng biết, nàng tam thúc, vẫn là trước kia cái kia tam thúc, chính là, đương đã biết á dạ thân phận sau hắn lại là không mặt mũi lại đi đại ca ra rửa mắt xong mặc tốt quần áo đường thanh đam mây một chậu nước mở cửa bắt đi ra ngoài sau đó ngay sau đó hắn trợn tròn mắt hà thị ở hắn cửa cách đó không xa đứng hắn một chậu nước tất cả đều hắt ở nàng trên người đường thanh vân cầm buồn tay căng thẳng đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì di mỹ lệ đang đứng ở trong sân phơi ánh trăng tưởng sự tình bất thình lình phía sau một chậu nước bắt tới nàng bị hoàn toàn suối đi hắn Di Mỹ lệ rất tưởng lớn tiếng mắng chửi người, chính là, ngấm lại, này nam nhân phòng trừng cũng không phải cố ý, lại không mắng xuất khẩu, chỉ là quay đầu lại, gắt gao trừng mắt hắn. Đường Thanh Vân đứng ở cửa, xin lỗi cũng không phải, lui về cũng không phải, liền có chút xấu hổ. Tuy rằng hắn không mừng Hà Thị, tuy rằng hắn bị khó thở sẽ đánh Hà Thị, nhưng là, hắn làm không được vũ nhục người sự tình. Mà này bồn thủy, hắn lau thượng thân, lau chân, còn giặt sạch chân, dơ thực, hắn mặc dù lại chán ghét Hà Thị cũng không nghĩ tới hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Trong lúc nhất thời, trường hợp lâm vào không nói gì cục diện bế tắc chung. 550, ta sẽ làm đậu hủ, canh một. Cuối cùng, vẫn là gì Mỹ lệ trước mở miệng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta đi về trước đổi thân quần áo, chờ, có việc hỏi ngươi. Nói xong, nàng nện bước thực mau vào phòng, khởi thí quần áo, múc nước leo một chút trên người, thay sạch sẽ quần áo, thay đổi một đôi giày, mới lại đi đường thanh vân bên kia. Thấy hắn cũng không có lên giường đi ngủ, Mà là ở mép giường ngồi chờ, dì Mỹ lệ trong lòng an tâm một chút. nàng cũng không tới gần hắn, chỉ là đứng ở bên cửa sổ, dựa vào cửa sổ, nhìn đường thanh vân nhàn nhạt nói, tuy rằng ta đã không có trước kia ký ức, nhưng là, ta biết, ta sở dĩ hôn mê, là bởi vì ngươi động thủ, ta tỉnh lại sau, nhìn đến trên người xanh tím dấu vết. Đường thanh vân lạnh lùng trừng mắt nàng, ngươi nếu chưa nói nói bậy, làm sai sự, ta sẽ động thủ. Hiện tại ta nhớ không nổi sự tình trước kia, ngươi nói là ta làm sai. Vậy ngươi đem sự tình trước kia nói cho ta một chút, ta nhìn xem ta đến tụt cùng làm sai chỗ nào, nếu thật là ta sai rồi, ta nghĩ cách đi bổ cứu, nếu không phải ta sai, mà ngươi lại hiểu lầm ta, mặc dù có ba cái hải tử ở bên trong, ngươi như vậy nam nhân, ta cũng là sẽ không muốn. Di Mỹ lệ nói lời lẽ chính đáng, đường Thanh Vân lại nghe trận tròn mắt. Cái gì, ngươi không cần ta? Ngươi như thế nào cái không cần ta pháp? Hiểu ta không thành. Lúc này, đường Thanh Vân nhìn Hà Thị ánh mắt. Giống như là đang nói ngươi điên rồi giống nhau. Di Mỹ lệ nhàn nhạt còn nói thêm, đừng nghĩ động thủ, cũng đừng nghĩ không trả lời ta vấn đề, ngươi không nói cho ta, ta liền đi chấn trên tìm đường Diệp, trực tiếp hỏi nàng, là ta sai, ta xin lỗi, không phải ta sai, ta cũng muốn đem việc này bẻ xả rõ ràng. Ngươi một nhà, trung quy là người một nhà, nào có như vậy đại thù hận. Đường Thanh Vân trừng mắt nhìn nàng một hồi, hừ hừ cười lạnh hai tiếng, nổi giận nói, ngươi có phải hay không nghe nói ta đại ca ra muốn phú quý. Lá cây hôn phu là hầu ra, muốn cùng ta đại ca ra một lần nữa lui tới. Ta nói cho ngươi, ta ném không dậy nổi người kia, con đường này, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Hảo à, không đi cũng đúng, vậy ngươi trước đem sự tình trước kia nói cho ta, nếu muốn đem nhật tử tiếp tục quá đi xuống, dù sao cũng phải làm ta biết sự tình trước kia, cũng cho ta biết ngươi trong lòng ý tưởng đi. di Mỹ lệ lại là không bực không giận, bình đạm nói. Đường Thanh Vân cười lạnh vài tiếng, hảo a ngươi muốn biết. Ta có thể đem ngươi đã làm những cái đó ghê tởm sự đều nói cho ngươi. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng đem từ kia một ngày sự tình bắt đầu nói lên. Cùng với Hà Thị nhớ thương Đại Ca ra sân sự tình đều nói. Di Mỹ lệ nghe xong, bẹp một chút miệng, kinh ngạc Đại Dương miệng quên mất khép lại. Cái này lời trước, thật đúng là cái không địa đạo mặt hàng. Sách minh bạch, thật đúng là ta sai. Thế nhưng bị những người đó hối lộ, mười lượng bạc a. Tấm tác quân tử yêu tiền thủ chi lũ đạo, thiếu tiền có thể chính mình kiếm a. Vì cái gì muốn đi hại người đâu?" Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đường Thanh Vân liền cười lạnh nhìn nàng. "Đó chính là nói, hiện giờ, cái kia á dạ thân phận đã chân tướng đại bạch. Hắn căn bản không phải sát thủ, mà là hầu gia." Dĩ Mỹ Lệ khách quan hỏi. Đường Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, xem như đáp lại. "Kia lúc này đây ngươi vì cái gì đem ta đánh bất tỉnh mê qua đi?" Dĩ Mỹ Lệ hỏi. Đường Thanh Vân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi thể với trời, ngươi thật sự toàn quên mất?" Dì Mỹ Lệ nâng lên tay, thề với trời, ta dì Mỹ Lệ mất đi phía trước ký ức, nếu như nói dối, trời đánh ngũ lôi hoành. Đường Thanh Vân nghe được dì Mỹ Lệ ba chữ, nghi hoặc nhìn nàng một cái, dì Mỹ Lệ là ai? Hà Thị không phải kêu dì Thúy Hoa sao? Dì Mỹ Lệ không nhận thấy được chính mình đem dì Mỹ Lệ tên này nói ra, phát xong thể, nhìn đường Thanh Vân, lúc này tin đi. Đường Thanh Vân lạnh lùng nói, bởi vì đại ca ra ở trong thôn mua một tảng lớn trên mặt đất, một lần nữa xây nhà. Lúc này là lá cây thân thủ xử lý, nói muốn kiến thành cái gì thôn trang, ngươi lại ở ta trước mặt nói đại ca gia không nhi tử, về sau kia thôn trang còn không phải đường tuấn cùng đường kiệt đường nguyên bọn họ này ba cái nam tôn, còn nói muốn nhiều cùng đại ca gia ở chung, tranh thủ về sau có thể đem thôn trang cũng muốn lại đây. a ta thế nhưng nói như vậy không biết xấu hổ nói. di Mỹ lệ nghe trận mắt há hốc mồm. Đường thanh vân cho nàng một ánh mắt, làm nàng chính mình thể hội. di Mỹ lệ đôi tay che ở trên mặt. Ông trời, chính mình thật vất vả tiếp nhận rồi xuyên qua trọng sinh chuyện này, hiện tại ngươi lại làm ta biết ta nguyên thân là cái như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, này cục diện rồi dám làm ta về sau như thế nào tiếp a? Ngươi cũng biết ngươi khi đó nói những cái đó có bao nhiêu không biết xấu hổ. Đường Thanh Vân cười nhạo một tiếng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn còn có thể có cùng hà thị như vậy mặt đối mặt nói lên những việc này thời điểm, xem ra, khẳng định là chính mình vừa rồi kia một chậu nước bát có chút chịu tội cảm. Hừ. Di Mỹ lệ suy nghĩ một hồi, vô lực hỏi, chuyện này nhưng có vãn hồi đường sống. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì, ta toàn lực phối hợp ngươi. Ngươi cho ta an phận thủ thường sinh hoạt, đem lấy cái hài tử xem trọng là được, khắc, nhà của chúng ta sự tình. Ngươi về sau thiếu quảng, cũng ít đi cùng bên ngoài này đó nữ nhân nhóm lại nha lại nhải. Đường Thanh Vân trừng mắt nàng, nói, có thể là có thể, chỉ là, ta có một ít kiến nghị, ngươi muốn hay không nghe một chút. Di Mỹ lệ tưởng bổ cứu chút cái gì nói Nếu là tưởng cùng ta đại ca ra đạo khiểm hoặc là muốn đi chấn trên đường phủ nói, liền tính, nếu hiện giờ nháo thành như vậy, chỉ có chính mình nhật tử chính mình qua, đừng cho ta lại vọng tưởng từ bên kia được đến chút cái gì. Đường Thanh Vân lạnh giọng nói, yên tâm, mặc dù bọn họ cấp, ta cũng không cái kia mặt muốn, ta chỉ là đối chúng ta về sau sinh hoạt có một ít kiến nghị. Di Mỹ Lệ quyết định, xin lỗi sự tình lại nói, trước đêm nhật tử quá lên quan trọng, trong nhà nàng đều đi tìm. Tổng cộng cũng không tìm ra mấy lượng mà tới. nay thu xong thu, chúng ta liền không có chuyện gì đi, một mùa đông có phải hay không liền vẫn luôn ở trong nhà ngồi đâu. Nơi này khí hậu, nàng cảm thấy giống kiếp trước phương Bắc. ân. Đường Thanh Vân nhàn nhạt lên tiếng. Người trước kia mùa đông làm cái gì? Dì Mỹ lệ hỏi. Mùa đông có thể làm cái gì? Ở trong nhà nghỉ ngơi à, tay nghề của ta là si mang sống, xây nhà, đều là ở mùa xuân vội trang sự tình, mùa đông không ai xây nhà. Đường Thanh Vân nhàn nhạt nói, xem ra, nữ nhân này là thật sự mất trí nhớ. Ta sẽ làm đậu hủ, cùng với đậu hủ sản phẩm ngoại vi, ngươi muốn hay không mùa đông cùng ta cùng nhau làm mùa bán nhỏ, chúng ta nhiều kiếm chút bạc căn tết. Dì Mỹ lệ nói, đường Thanh Vân hoài nghi nhìn nàng, hắn như thế nào không biết nàng sẽ làm đậu hủ. Thanh thân mười mấy năm, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua. Ngươi không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào còn nhớ rõ làm đậu hủ? Đường Thanh Vân cảm thấy nữ nhân này lại không biết muốn làm cái gì. Di Mỹ lệ một đốn, nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là lúc này cảm thấy trong đầu hẳn là sẽ làm vài thứ kia, nếu không ngày mai trước lấy trong nhà cây đậu thử một lần. Đường Thanh Vân hoài nghi lại nhìn nàng một cái, ngươi tưởng lăn lộn, liền lăn lộn đi. Dù sao trong nhà cây đậu có rất nhiều. "Hảo, ta trước thử xem, làm thành công, chúng ta liền thử bán một lần, nhìn xem có hay không người ăn." Sinh ý tốt lời nói chúng ta lại nhiều làm. Di mỹ lệ nói, Di mỹ lệ kiếp trước bà ngoại ông ngoại trước kia chính là làm mua đậu hủ, tàu hủ Ki đậu hủ khô, tàu phớ sữa đậu nành này đó, đều sẽ lộn. nàng thấy nhiều, cũng giúp đỡ đã làm. sự tình thương lượng hảo sau, Di mỹ lệ rời đi đường Thanh Vân nhà ở, về phòng ngủ đi. Đường Thanh Vân yên lặng nhìn một hồi cửa, cuối cùng qua đi chốt cửa lại, ngã đầu liền ngủ. mặc kệ nữ nhân này ngẫm lại lăn lộn, đều tùy nàng, nhưng là nàng nếu là còn dám đi lăn lộn lá cây bọn họ hắn sẽ không làm nàng hảo quá. Chỉ là, nhắm mắt trước, hắn còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ này mất trí nhớ, vẫn là chọn sự tình mất trí nhớ sao. Bằng không nàng nói như thế nào chính mình kêu gì mỹ lệ, còn nói chính mình sẽ làm đầu hủ đâu. 551, đường diệp tỉ muội tam hồi thôn đụng tới tam thúc, canh hai, Khương tử dạ sơ tám này một buổi chiều liền vẫn luôn ở buổi thái tử, buổi chiều trở lại biệt thự sau, đoàn người liền ở dàn xếp tốt trô ở uống trà nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Buổi tối, Hầu đại nhân cấp an bài yến hội, mọi người đều uống lên chút rượu. Khương Tử Dạ dặn do mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút lên, muốn bồi thái tử đi phòng giữ doanh tuần tra một vòng. Biệt thự chung quanh trừ bỏ thái tử chính mình mang một đội cấm vệ quân bảo hộ bên ngoài, phòng giữ doanh bên kia lý tướng quân cũng an bài một chi đội ngũ phụ trách thái tử điện hạ ở Đông Hà trấn trên an toàn. Nhất bên ngoài một tầng, Khương Tử Dạ an bài chính mình người lại thủ một tầng, ba tầng thiết vách tường, đem thái tử bảo hộ ở trong đó. Thái tử trụ phòng ngủ ở bên trong, bên trái là Khương tử dạ phòng ngủ, bên phải là tiêu thịnh phòng ngủ, tam gian nhà ở gắt gao dựa gần, trước phòng phòng sau, nóc nhà thượng, đều có người thủ. Khương tử dạ đứng ở trong viện, yên lặng nhìn đường phủ phương hướng, tiên lặng thở dài một tiếng. Tuy rằng đã trở lại, ly nàng như vậy gần, lại vẫn là bởi vì có công vụ trong người, mà không thể làm bạn ở nàng bên người. Lá cây, sinh nhật vui sướng. Hán yên lặng nói một câu, bay lên phòng, nằm ở nóc nhà thượng nhìn không chung phát ốc. hắn ly kinh trước, đi khâm thiên dám làm kia giúp lao nhân giúp chính mình suy tính quá chính mình cùng lá cây thành thân nhật tử, nhân ra cho hai cái nhật tử, một cái là ở năm nay tháng 11 giờ 8, một cái là ở sang năm tháng riêng 28. Hai cái nhật tử, hắn càng thiên hướng tháng 11 giờ 8, hắn tưởng sớm một chút đem lá cây cưới về nhà. Cũng chỉ sợ là, cha mẹ sẽ lựa chọn tháng riêng 28 thành hôn, bởi vì hoa hoa cùng linh linh quá mấy ngày cũng sẽ rời đi trong nhà. Bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy cô đơn. Bất quá, tháng 11 sơ 8, chính mình sắp thật lại đuổi một ít, tuần tra tứ phương phòng giữ doanh, một vòng chuyển xuống dưới, như thế nào cũng đến 2 3 tháng. Đến lúc đó trở về, liền sợ không đuổi kịp thành thân. Ngày mai đến buổi thái tử tuần tra phòng giữ doanh, ngày sau buổi thái tử tham gia phòng giữ xây dựng doanh 10 năm khánh, có diễn võ thi đấu, một ngày thời gian vẫn luôn là muốn tiêu hao ở phòng giữ doanh. Chỉ có 8 tháng 11 kia một ngày thời gian, có thể đi bồi bồi lá cây. 12 sáng sớm liền phải rời đi Đông Hà Trấn, hướng Đông mà đi. Thôi, một ngày liền một ngày bãi, tin tưởng lá cây là có thể lý giải chính mình. Nghĩ đến đây, Khương Tử dạ một cái xoay người, hạ phòng, ở Thái Tử trước cửa đi rồi một vòng, xác định nghe được Thái Tử đã ngủ hạ sau, hắn mới về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Khương Tử dạ liền ấn trong kế hoạch bận rộn. Mà đương diệp, hai ngày sau, cũng không lại có thể nhìn thấy Khương Tử dạ, từ hắn trở về. Hai người thậm chí đều không có đơn độc có thể ở chung một hồi thời gian, có cũng chính là khi đó rửa gần đứng khi, ống tay háo hạ hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng kia một chút thời gian. Đường Diệp biết Hương Tử dạ sơ chín sơ mười sẽ rất bận, nàng cũng cho chính mình an bài rất nhiều sự. Sơ chín buổi sáng, nàng đi theo hứa mặc đi hứa mặc bên kia, sửa sang lại những cái đó tranh liên hoàn, sửa sang lại một buổi sáng, nàng tổng cộng cấp hứa mặc viết sáu cái chuyện xưa, hứa mặc đều vẽ xong rồi. Đường Diệp một tờ một tờ kiểm tra. Kiểm xe xong đủ tư cách sau, liền lấy một cái hộp giấy tử trang lên, bên ngoài lại dùng phòng ẩm giấy dầu bao lên, mặt trên viết thượng chuyện xưa tên, sang tác giả cùng vẽ tranh người tên gọi đều viết thượng. Sáu cái chuyện xưa, nàng hai thằng tắp vội một buổi sáng. Chờ đều đóng gói hảo sau, đường Diệp đem này sáu cái hộp rót vào một cái dương gỗ, lại lần nữa làm một lần phòng ẩm công tắc sau, đem cái dương khóa lên. Đây là nàng tính toán mang theo đi kinh thành. Cái dương không tính đại, nàng một người cũng có thể ôm động lớn nhỏ. Giữa trưa nàng trở về khi, hứa mặc cho nàng ôm, vẫn luôn đưa về đến nàng trong phòng. Buổi chiều, đường diệp ở điểm tâm cửa hàng cùng Bạch Thị làm điểm tâm, bán được giờ rậu đóng cửa, người một nhà cùng nhau về nhà. Buổi chiều, hoa hạc tới một chuyến, mua không ít điểm tâm, đường diệp trở về, vừa lúc đuổi kịp giúp đỡ đóng gói. Hiện giờ tiểu lầu chỉ bán giữa trưa cơm, Bạch Thị đem điểm tâm cửa hàng lại khai lên, hậu viện cũng có người ở, nàng nhưng thật ra mỗi ngày đúng hạn tới thủ điểm tâm cửa hàng. Trước kia những cái đó lao khách hàng nhóm lại tới mua. Hoa Hạc nhìn thấy đường Diệp tới, thấp giọng nói cho đường Diệp, lao đại 11 mới có thể tranh thủ thời gian rảnh đi gặp nàng. Đường Diệp gật đầu, nói rõ. Buổi tối, đường Diệp sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, là 8 tháng sơ 10, phòng giữ doanh là nhất náo nhiệt một ngày, đường Diệp biết bọn họ có diện võ thi đấu. Sáng sớm, đường Diệp tỉnh lại quyết định hồi trong thôn một chuyến, đi xem thôn Trang tiến hành đến nào một bước. Hoa hoa cùng Linh Linh cũng tưởng đi theo trở về nhìn xem. Đường Diệp cười gật đầu, nói tốt ta, vậy cùng nhau trở về đi. Bạch thị cùng đường thanh hạ như cũng là đi vội bọn họ tiểu lầu cùng điểm tâm cửa hàng. Tỷ mội tam hồi thôn, hứa mặc cùng đi, trá lâm đuổi xe ngựa. Thiên vũ cùng liễu dực còn lại là bị Khương Tử dạ an bài âm thầm bảo hộ ở Thái tử trung quanh. Mặc kệ thế nào, Thái tử bên người là nhất định không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì. Hoa ly cũng là, hôm nay bọn họ đều ở phòng giữ doanh trong xe tỷ muội ba cái vừa nói vừa cười hứa mặc cùng trá lâm còn lại là ngồi ở bên ngoài cảng xe thượng nhìn dọc theo đường đi phong cảnh vừa lúc tốt bọn họ ở thôn trang trước mặt xuống xe ngựa khi đường thanh vân vội vàng xe lửa từ trong thôn ra tới muốn xuống ruộng nhìn đến là các nàng tỷ muội tam đường thanh vân sửng sốt chạy nhanh nhảy xuống xe lửa tam thúc ngài đi ngoài ruộng đường diệp chủ động cùng tam thúc nói chuyện mặc kệ nói như thế nào tam thúc là từ nhỏ đau nàng đến đại người kia sự kiện trùng Tam Thúc cũng là người bị hại, chỉ cần Hà Thị không ở trước mặt, cái này Tam Thúc, đường Diệp vẫn là muốn nhận. Đường Thanh Vân ngây ra một lúc, chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, La Cây, các ngươi tỉ mội Tam vừa trở về. ân, trở về nhìn xem bên này công trình tiến độ. Đường Diệp gật đầu, Hoa Hoa cùng Linh Linh cũng cung kính hô thanh Tam Thúc. Đường Thanh Vân cũng không tính toán đi ngoài ruộng, hỏi đường Diệp, La Cây, các ngươi xem xong, nếu không về nhà đi thôi, Tam Thúc cũng không đi ngoài ruộng. Không đi, Tam Thúc chúng ta còn phải trở về thu thập đồ vật, quá mấy ngày, chúng ta mấy cái đều phải ra cửa, ngài có rảnh, có thể đi nhìn xem ta ông bà. Đường Diệp lắc đầu cự tuyệt. Đường Thanh Vân gật đầu, thấp giọng thở dài nói: kia hành đi. Tam thúc biết, kia sự kiện, ngươi Tam Thẩm thương ngươi quá sâu, ngươi còn nhận Tam thúc, Tam thúc liền rất cao hứng. nàng đã bị Tam thúc giao hôn qua, lần trước Tam thúc xuống tay trọng một ít, đem nàng đánh hôn mê ba ngày, tỉnh lại sau, liền mất chi nhớ, hiện giờ nàng liền sự tình trước kia một chút đều không nhớ rõ. Ta cũng không biết việc này là hảo vẫn là hư, cũng không dám đưa nàng về nhà mẹ đẻ. Đường Diệp nghe xong sửng sốt, cái gì? Mất trí nhớ. nằm ba ngày còn có thể tỉnh lại. Đường Diệp nhau mắt, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Các ngươi không đi liền không đi thôi, hiện giờ nàng cũng không yêu la cả. Liền một người ở trong nhà mân mê ăn, nói phải làm mùa đông bán đậu hủ. Bất quá, nàng làm còn khá tốt ăn, còn có một ít, nàng nói là cái gì sản phẩm ngoại vi, cũng ăn rất ngon, ngươi chờ. Tam thúc trở về cho các ngươi lấy một ít, các ngươi trở về nếm thử. Đường Thanh Vân nói xong lời này, cũng không đợi đường Diệp nói cái gì, thay đổi xe lửa liền lại hướng trong thôn đi. Đường Diệp ngơ ngác nhìn tam thúc vội vàng xe dần dần hướng trong thôn đi bóng dáng, trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. 552, Hoa Hoa đi cấp tam thẩm bắt mạch, canh ba. Tỷ, chúng ta muốn hay không đi xem? Hoa Hoa nhẹ giọng hỏi. Người bị đánh mất trí nhớ, này cũng không phải là chuyện tốt kia khẳng định là trên đầu đã chịu va chạm. Đường Diệp rối rắm một hồi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, gật gật đầu, đi thôi, đi xem đi, đừng đột nhiên ngày nào đó người cứ như vậy đã chết, đến lúc đó tam thúc cũng hảo không được. Không có biện pháp, tỉ mội tam lại lên xe ngựa, trá lâm vội vàng hướng bọn họ trước kia trụ sân bên kia đi. Đường Thanh Vân ra ở trước kia nhà nàng sân phía tây, bọn họ thực mau liền đến. Chờ bọn họ đi vào sân khi, đường Thanh Vân vừa lúc dẫn theo một rổ đồ vật ra tới mặt sau đi theo vẻ mặt thấy nấy Hà Thị nhìn đến đường Diệp bọn họ tới Đường Thanh Vân sử sốt ngay sau đó kinh hỉ không thôi chạy nhanh đem rổ đặt ở trong viện trên ghế quay đầu lại phân phó Hà Thị người chạy nhanh đi lấy mấy cái ghế cấp la cây các nàng ngồi Hà Thị hiển nhiên là không nhận ra tôi tiến vào mấy cái tiểu cô nương sẽ là Đường Thanh Vân vẫn luôn nói lá cây các nàng nàng chố mắt một chút sau chạy nhanh về phòng đi dọn ghế đi Đường Thụy cùng Đường Nguyên nghe được thanh âm từ phòng trong ra tới nhìn đến là Đường Diệp tỷ mỗi ba cái Vui vẻ liền chạy hướng về phía các nàng, đại tỷ, nhị tỷ, tứ tỷ. Đường Diệp nhìn hai cái tiểu nhân liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu, trên mặt cũng không có giống trước kia khi đó nhìn đến các nàng sau hồn nhiên tươi cười. Tỷ tỷ tiến vào ngồi nha, ta nương làm đậu hủ ăn ngon, đại tỷ ngươi có muốn ăn hay không? Đường Thụy vui vẻ cấp Đường Diệp cùng Hoa chồng trong nhà kính các nàng giới thiệu nói. Đường Diệp không hề răng, chỉ là nhìn về phía Đường Thanh Vân, Hoa Hoa là học ý đi, hề, sư tử Thiên Sơn phái thần ý đi. Hề. Nếu tam thẩm thật là bị ngươi đánh mất chi nhớ nói, làm Hoa Hoa cấp nhìn xem." Đường Thanh Vân sử xúc, nga một tiếng, quay đầu lại xem Hà Thị. Di Mỹ lệ lúc này cũng kinh ngạc nhìn các nàng ba cái liếc mắt một cái, lại nhìn bảo hộ ở các nàng tả hữu hứa mặc cùng Trá Lâm liếc mắt một cái, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật gật đầu, "Vậy phiền toái các ngươi." Đường Thanh Vân chạy nhanh đi đem ở sân ăn cơm dùng bàn lồn dọn phóng hảo, lúc này Đường Thụy cùng Hà Thị cũng đã dọn ra tới ghế nhỏ. Đường Diệp cùng Hoa Hoa cũng không khách khí, Ngồi xuống sau, ý bảo Hà Thị ngồi xuống, hoa hoa bắt đầu cho nàng bắt mạch. Đường Diệp còn lại là vẫn luôn đánh giá cẩn thận Hà Thị, phát hiện nàng ánh mắt cùng phía trước có rất lớn bất đồng. Lúc này, nàng cũng chính tỏ mò dương mắt nhìn qua, hai cái ánh mắt tương nộ, Hà Thị ánh mắt không có chút nào khiếp nhược hoặc là thu hồi đi, ngược lại là hướng về phía đường Diệp ôn hòa cười cười.